Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, Chu Ngọc Nguyên là hiện đại một người y học cao tài sinh, chết ngoài ý muốn sau, lại xuyên vào một quyển niên đại văn, còn thành văn trung vai ác lục thành mẹ kế. Thư Trung Nguyên Chủ, đối lục thành thập phần khắc khe, ở lục thành thân cha sau khi chết càng là trực tiếp vứt bỏ hắn. Chu Ngọc Xuyên thư sau, nhìn trước mắt này nhỏ nhỏ gầy gầy, vâng vâng dạ dạ tiểu nam hài lục thành. Nàng lâm vào trầm tư. Nay thật là cái kia văn trung lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, tàn nhẫn độc gác vai ác. Chờ chu Ngọc thật vất vả đem gầy ba ba nhóc con, dưỡng thành tròn vo tiểu khả ái, nhà mình sân cửa lại đột nhiên tới một cái khách không ngợi mà đến. Lục thành, nương, là cha đã trở lại. chu Ngọc. Cha. Ai cha? Cha ai? Quý cảnh, cái kia. Ta có thể giải thích. Lục thành nhìn đến quý cảnh trong ngay mắt. Liên đem Quý Cảnh nhận sai vì là chính mình thân cha Lục Bân. Mà biết rõ thư chung hết thể cốt chuyện Chu Ngọc, còn lại là những mày, hài hước mà nhìn này phụ tử hai người tương nhận cảm động trường hợp. Chu Ngọc nhưng thật ra muốn nhìn, này bên ngoài thượng là Lục Thành cha, trên thực tế lại là Lục Thành phụ thân song bảo thai ca ca Quý Cảnh, sẽ nghĩ ra cái gì lý do tới lừa dối chính mình. Cha không phải thật sự cha, nhưng hắn là thật sự cầu. 6 tuổi nhãi con mỗi ngày tác hợp cha mẹ hàng ngày. một Xuyên thư chẳng lẽ? chính mình xuyên vào mấy ngày hôm trước xem kia. Ui, người không sao chứ? Một cái nhút nhát sợ sệt Nam Hải thanh âm ở Chu Ngọc bên tai vang lên. Nam Hải thanh âm rất là xa lạ, Chu Ngọc có chút nghĩ hoặc, nàng nhăn lại chính mình giữa mày, cố nén chính mình thân thể thượng không khỏe, mí mắt một trận run rẩy sau, liền chậm rãi mở hai mắt, mà lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng lại lệnh Chu Ngọc càng thêm hoang mang. Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là đang nằm mơ? Chu Ngọc cẩn thận mà đánh giá vài lần trung quanh cảnh tượng sau. Liên bắt đầu nhanh chóng mà chuyển động khởi chính mình suy nghĩ. Rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Nàng lại vì sao sẽ xuất hiện ở cái này phi thường xa lạ, hơn nữa lại dị thường cũ nát căn nhà nhỏ. Chu Ngọc rõ ràng nhớ rõ, nàng hôn mê phía trước hẳn là ở quá đường cái. Ở đèn xanh sáng về sau, Chu Ngọc đi ở văn thượng, thực mau liền đến đường cái trung gian vị trí, lại không biết như thế nào mà liền đống nhiên bị một chiếc bay nhanh mà đến tiểu ô tô cấp đâm bay. Lúc ấy, Chu Ngọc chỉ cảm thấy cả người đau xót. Sau đó liền mất đi ý thức lâm vào hôn mê. Hiện tại, liền tính là nàng không đương trường bị đâm chết, tỉnh lại thời điểm cũng nên ở bệnh viện mới đúng, như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này kỳ quái địa phương. Không phải là cháy hỏng đầu đi. Thấy chu Ngọc tỉnh lại không có đáp lại chính mình, cái kia Nam Hải lo chính mình nói. Bên hai lại lần nữa vang lên này một đạo nghi hoặc thanh âm, chu Ngọc lúc này mới chú ý tới chính mình mép giường còn đứng một cái tiểu Nam Hải. Nam Hải nhỏ nhỏ gầy gầy, thoạt nhìn cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng Chu Ngọc vừa mới chuẩn bị mở miệng do hỏi một chút Nam Hải hiện tại là ở nơi nào, nhưng là lại tại hạ một cái chớp mắt, nàng đầu liền đột nhiên kịch liệt đau đớn lên. A, đầu đau thật sự lợi hại. Chu Ngọc nhịn không được thét chói thai ra tiếng, đồng thời nàng dùng đôi tay ôm lấy đầu mình, ý đồ tới giảm bớt một ít đầu đau đớn, nhưng mà lại hiệu quả cực nhỏ. Kịch liệt đau đớn, làm Chu Ngọc cơ hồ muốn đau ngất xỉu đi. Nhưng liền ở Chu Ngọc sắp ngất xỉu đi phía trước, một đoạn không thuộc về Chu Ngọc ký ức lại nhanh chóng rung manh vào nàng trong óc. Đây là một đoạn về một cái thập niên 80 nữ nhân ký ức. Chu Ngọc dần dần phát hiện, ngay đoạn ở nàng trong đầu nhanh trong thoáng hiện mà qua ký ức, thế nhưng cùng nàng mấy ngày hôm trước xem kia bổn niên đại văn Trung Quốc chuyện thập phần tương tự. Chu Ngọc nguyên bản là một cái phổ phổ thông thông đại học y khoa cao tài sinh. Mấy ngày trước, Chu Ngọc mở ra di động trình duyệt chuẩn bị tra tư liệu khi, lại đột nhiên bắn ra một cái đề cử, còn như thế nào quan đều quan không xong. Rơi vào đường cùng, Chu Ngọc chỉ có thể cờ lạc mở cái kia liên tiếp. Liên phát hiện này liên tiếp là một quyển niên đại văn loại hình tiểu thuyết. Vốn dĩ, Chu Ngọc tùy tiện quét hai mắt sau, liền chuẩn bị tắt đi. Nhưng liền ở nàng muốn đóng cửa liên tiếp kia một khắc, Chu Ngọc lại phát hiện này văn trung thế nhưng có cái vai phụ cùng chính mình là cùng tên. Chu Ngọc nhướng mày, có chút tò mò, vì thế liền thái độ khác thường mà, thức đêm đêm kia buồn tiểu thuyết xem xong rồi. Ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Nam Hải thấy Chu Ngọc tựa hồ là thực không thoải mái bộ dáng, Thanh âm có chút nôn nóng mở miệng do hỏi. Qua một hồi lâu, Chu Ngọc đau đầu mới dần dần bằng phẳng xuống dưới. Nàng cũng lại lần nữa nghe được bên thai Nam Hải có chút nôn nóng thanh âm. Chu Ngọc thoáng xoay đầu nhìn mép giường Tiểu Nam Hải, nhíu nhíu mày, cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng đây là xuyên vào mấy ngày hôm trước xem kia buồn trong tiểu thuyết? Thư Trung cùng Chu Ngọc trùng tên trùng họ nguyên chủ thân phận chính là Văn Trung lớn nhất vai ác lục thành mẹ kế mà nguyên chủ cuối cùng kết cục chính là vai ác lục thành bị sống sờ sờ lấy máu trà tấn mà chết. Chu Ngọc nghĩ đến đây, liền nhịn không được đánh cái giật mình. nàng chẳng lẽ là xuyên thành thư chung cùng tên vai ác mẹ kế? Kia trước mắt cái này Tiểu Nam Hải, chẳng lẽ chính là kia bổn niên đại văn trung lớn nhất vai ác? Vì xác định chính mình có phải hay không thật sự xuyên thư, Chu Ngọc mở miệng tiêu một tiếng văn trung vai ác tên Lục Thành. Ân. Lục Thành tuy rằng không biết chính mình cái này mẹ kế đột nhiên tiêu chính mình tên làm gì. Nhưng là xem ở nàng sinh bệnh phân thượng, Lục Thành vẫn là nhẹ giọng đáp lại nói. Nghe được Nam Hải khẳng định trả lời, chu Ngọc tâm trầm tới rồi đáy cốc. chu Ngọc không muốn tin tưởng, nhưng là lại không thể không tin tưởng đây là thật sự. Bởi vì nàng giờ phút này thân thể thượng không khỏe, làm nàng rõ ràng mà cảm nhận được nơi này chính là một cái chân thật thế giới. Có lẽ là thời không văn mẹo, lại hoặc là đây là sau khi chết thế giới. Nhưng này đều không quan trọng, chu Ngọc ở biết chính mình xuyên thư trong nháy mắt kia còn có chút hoảng loạn nhưng là giờ phút này tâm tình của nàng đã chậm rãi bình tĩnh trở lại tới đâu hay tới đó trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là trước dưỡng hảo nguyên chủ thân thể lại là mặt khác tính toán cũng không biết hiện tại trong sách cốt truyện phát triển đến cái gì giai đoạn nhưng là xem này này chu thành bốn năm tuổi bộ dáng hẳn là khoảng cách thư trung chủ tuyến cốt truyện khai triển còn có một mảng lớn đâu đi chu ngọc nhớ rõ thư trung nguyên chủ đối lục thành cũng không tính hảo thậm chí có thể nói có chút hà khắc trong nhà có cái gì tốt nguyên chủ đều là trước tăng cường chính mình dùng Đối lục thành thái độ chính là cho ngụm ăn không đói bụng chết là được. Này hết thể ban đầu đều còn miễn cưỡng tính không có trở ngại. Nhưng ai tưởng tưởng, nguyên chủ gả lại đây còn không có mấy năm, đại đội thế nhưng truyền đến tin tức nói, lục bân ở bộ đội làm nhiệm vụ thời điểm đã chết. Phải biết rằng, nguyên chủ mấy năm trước sở dĩ sẽ gả cho cái này ta ngẫu cũng có chứa một cái hài tử lục bân, đó là bởi vì nàng chính là có một cái làm quan thái thái mộng đẹp. Nhưng này lục bân thế nhưng ở ra nhiệm vụ thời điểm đã chết. Này có thể nói là trực tiếp chặt đứt nàng quan thái thái mộng đẹp a Nguyên chủ ở được đến lục bân tin người chết sau, cầm lục bân đại tiền ăn ủi liền đi theo nàng nhân tình, triệu sơn suốt đêm ngồi xe lửa chạy. Đến nỗi lục bân hải tử lục thành sẽ như thế nào, nguyên chủ mới không có quản hắn chết sống, một tiếng tiếp đón không đánh không nói, cũng một mao tiền cũng chưa cho lục thành lưu. Đã không có cha mẹ lại không có một phân tiền, 6 tuổi nhiều tiểu lục thành tuy rằng là ăn mặc cần kiệm, nhưng là trong nhà đồ ăn vốn dĩ liền không nhiều lắm ở sở hữu lương thực khoai lang đỏ linh tinh toàn bộ ăn xong lúc sau tiểu lục thành vài lần đều thiếu chút nữa sống sờ sờ đói chết chỉ sợ đây cũng là lục thành hận thượng nguyên chủ quan trọng nguyên nhân đi ngươi muốn hay không uống điểm cháo lục thành thấy chu ngọc kêu chính mình một tiếng sau thế nhưng không có bên dưới có chút nghi hoặc mà nhăn lại chính mình mày nhỏ giọng chỉ xuống đất mở miệng do hỏi chu ngọc nghe vậy quay đầu nhìn về phía lục thành còn không có mở miệng liền nghe thấy lục thành lại nhỏ giọng giải thích nói ta không có ăn vụng gạo ta chỉ là xem ngươi sinh bệnh mới giúp ngươi nấu cháo. Nghe Lục Thành nói như vậy, Chu Ngọc có chút nghĩ hoặc, nhưng là ngay sau đó liền nhớ tới kia quyển sách chung viết quá, nguyên chủ là chưa bao giờ cho phép Lục Thành đi phòng bếp. Đương nhiên, này không phải bởi vì nguyên chủ đau lòng Lục Thành không cho hắn làm việc nhà, mà là lo lắng Lục Thành ăn vụng đồ vật mà thôi. Qua một hồi lâu, Lục Thành thấy Chu Ngọc còn không có nói chuyện, cho rằng nàng đây là lại sinh khí, vừa mới chuẩn bị lại mở miệng giải thích hai câu, lại nghe đến Chu Ngọc thanh âm vang lên. Ân, giúp ta thịnh một chén. Chu Ngọc sờ sờ chính mình bụng, cảm thấy đích xác có chút đói bụng. Chu Ngọc lại nghĩ đến Lục Thành đứa nhỏ này, phòng trừng cũng ở mép giường thủ thời gian rất lâu, vì thế liền tiếp tục mở miệng nói, chính ngươi cũng uống một chén đi. Tuy rằng nói này Lục Thành hậu kỳ là kia bổn niên đại văn lớn nhất vai ác, thủ đoạn rất là độc ác, nhưng là Chu Ngọc nhìn trước mắt như vậy điểm đại, thoạt nhìn còn có chút ngốc manh tiểu thí hài, liền rất khó đem hắn cùng thư chung cái kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật trùng cực vai ác liên hệ đến cùng đi. Nghe được Chu Ngọc nói, Lục Thành tức khắc liền như mày, hắn ở trong đầu cẩn thận phân rõ Chu Ngọc nói câu kia ngươi cũng uống một chén cháo thật giả. Ở Lục Thành trong vấn tượng, dĩ vãng mẹ kế Chu Ngọc nói loại này lời nói thời điểm, chỉ cần hắn dám đáp ứng xuống dưới, liền nhất định sẽ ai một đồn đấu. Phải biết rằng trong nhà gạo và mì, Lục Thành đều là cơ hồ ăn không đến, bình thường Lục Thành một ngày tam cơm đều là khoai lang đỏ. Bởi vì khoai lang đỏ chỉ cần hai phân tiền một cân, mà gạo chính là muốn một hai mao tiền một cân lần này mẹ kế nói những lời này, lục thành tổng cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. vì tránh cho lại lần nữa bị tấu, lục thành vốn dĩ tưởng nói không cần, hắn vẫn là có chút không tin mẹ kế hôm nay sẽ đột nhiên trở nên lòng tốt như vậy, nguyện ý cho hắn cháo uống. nhưng hắn vừa định mở miệng cự tuyệt, ngay sau đó hắn trong bụng đầu cục cụ kêu vài tiếng. lục thành có chút xấu hổ sờ sờ chính mình bụng, lại nghĩ nghĩ phòng bếp trên mặt đất những cái đó lại làm lại ngạnh khoai lang đỏ, lục thành nhấp nhấp miệng mình, không có nói thêm nữa cái gì. Hắn xoay người ra nhà ở, đi phòng bếp trang hai chén cháo trở về. Muốn hay không cho người đoan đến mép giường ăn? Lục Thành đem hai chén cháo bảy biện đến phòng trên bàn lúc sau, lại nghĩ tới mẹ kế hôm nay thân thể không thoải mái, vì thế mở miệng do hỏi. Không cần. Chu Ngọc nghe vậy vội vàng ngăn cả nói. Xuyên thư trước, Chu Ngọc ngày thường sinh hoạt hàng ngày chung là thực cái sạch sẽ, thậm chí nói còn có một chút thói ở sạch, cho nên nói làm nàng nằm ở trên giường ăn cơm, Chu Ngọc trong lòng vẫn là rất khó tiếp thu. Chu Ngọc cố nén thân thể không khỏe, tay chống mép giường ngồi dậy tới, sau đó mặc vào dậy đi đến cái bàn trước ngồi xuống. Nay một loạt động tác nhìn như rất dễ dàng là có thể hoàn thành, nhưng là này một chút quả thực dùng Chu Ngọc toàn thân sức lực. Nguyên chủ thân thể, này một chút là thật sự thực suy yếu đâu. Chu Ngọc một bên uống cháo, một bên còn không quên hồi ức phía trước xem kia buồn niên đại văn có chuyện. Văn Trung Lục Thành ở Chu Ngọc rời đi sau thiếu chút nữa sống sờ sờ nói chết, bất quá cũng may có hảo tâm thôn dân trợ giúp. Hơn nữa ở dư luận lên men hạ, Lục Thành ra ra mãi mãi chịu không nổi này đồn đãi vớ vẩn, miễn cưỡng mà đem Lục Thành tiếp trở về nuôi nấng. Bất quá, tới rồi ra ra mãi mãi ra cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lục Thành không có đã chịu cái gì tốt đãi ngộ không nói, còn kém điểm bị chính mình ra ra mãi mãi bán cho bọn buôn người. Cũng may, bọn buôn người đến mang đi Lục Thành thời điểm, bị hàng xóm thấy được, Lục Thành lúc này mới may mắn thoát nạn. Lục Thành sinh hoạt bước mặt là ở Lục Thành 12-13 tuổi năm ấy. Một cái cùng lục bân lớn lên giống nhau như lúc nam nhân, hắn lấy lục bân thân phận đem lục thành tiếp trở về kinh đô. Lục thành sinh hoạt cũng từ đó về sau liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có lẽ là bởi vì thơ hấu chịu ngược đãi, rất tới lục thành tính cách đặc biệt cực đoan, hơn nữa hồi kinh sau, vô luận lục thành làm cái gì đều có người thu thập cục diện rồi dám, cho nên cuối cùng đi lên vai ác con đường. chu Ngọc nhéo nhéo chính mình có chút phát đau giữa mày, cuối cùng là đem nguyên thư cốt truyện trải vớt một lần Nhìn trước mắt cách đó không xa Tiểu Lục Thành, Chu Ngọc cảm thấy vẫn là muốn tận khả năng thay đổi Lục Thành tính cách tương đối hảo, bằng không không chỉ có là Lục Thành chính mình sẽ trở thành vai ác bị thư trung nam nữ chủ tiêu diệt, hơn nữa Chu Ngọc chính mình sinh mệnh an toàn cũng sẽ đã chịu uy hiếp. Chu Ngọc cũng sẽ không quên, thư trung cùng nàng cùng tên nguyên chủ, chính là bị Lục Thành sống sờ sờ phóng không trong thân thể sở hữu máu mà chết. L E O S I N G. Phần 2. 2 hệ thống nơi này là không tám hảo cứu tử phù thương hệ thống uống phức tạp cảm xúc uống xong rồi một chén cháo sau chu ngọc lúc này mới cảm thấy chính mình thân mình ấm áp một chút cả người cũng hơi chút hoán lại đây một ít không như vậy hư nhục rồi chu ngọc buông chén đũa sau lại phát hiện một bên so cái bản cao không bao nhiêu lục thành chính nâng đầu nhìn không chớp mắt mà nhìn trầm trầm chính mình chu ngọc thình lình bị như vậy nhìn hoảng sợ chờ phục hồi tinh thần lại liền nghi hoặc mà mở miệng do hỏi ngươi xem ta làm gì còn tưởng uống cháo. Lục Thánh ngay vậy, vội vàng đem chính mình đầu riêu cùng chống bỏi giống nhau, sợ chính mình biểu hiện ra một tia còn tưởng uống cháo ý tưởng, ngay sau đó liền sẽ bị chính mình mẹ kế Chu Ngọc hung hăng mà tấu một đốn. Hơn nữa hắn vừa rồi đã uống lên một chén lớn cháo, tuy rằng kia chén cháo hy đến cơ hồ chính là cháo canh, nhưng là Lục thành vẫn là cảm thấy chính mình không tránh được muốn ai một đốn tấu. Lục thành tiểu tâm mà lui về phía sau hai bước, chỉ hy vọng chính mình đợi lát nữa bị đánh thời điểm còn có thể trộm mà trốn thượng một trốn thiếu ai vài cái đánh. Nhưng hắn cũng không thể trốn quá rõ ràng, bằng không kết quả cuối cùng cũng chỉ biết là muốn ai một đốn càng trọng đánh. Nhìn thấy Lục Thành phản ứng kịch liệt, chu Ngọc có chút khó hiểu, nhưng theo sau nghĩ đến chính mình trong đầu những cái đó nhiều ra tới ký ức, tức khác cũng liền bình thường trở lại. Không cần sợ, về sau ta sẽ không đánh ngươi. chu Ngọc cười nói. Nghe được chu Ngọc nói, Lục Thành lại không có cái gì phản ứng, hắn nhưng không tin chính mình cái này mẹ kế nói liền thật sự có thể làm được. Thấy Lục Thành không tin biểu tình, Chu Ngọc cũng không có lại nhiều giải thích cái gì, phía trước nguyên chủ cấp Lục Thành lưu lại hư ấn tượng xác thật cũng không phải giam ba câu là có thể giảm bớt, chỉ có thể từ từ tới. Trong nồi còn có cháo sao? Chu Ngọc mở miệng do hỏi. ân, còn có hai chén nhỏ Lục Thành nhỏ giọng mà mở miệng nói, thanh âm nhỏ đến cơ hồ làm người nghe không rõ. Cũng may hiện tại là buổi tối, bọn họ vị trí nhà ở cảnh vật chung quanh là thập phần an tĩnh, Chu Ngọc vẫn là nghe tới rồi Lục Thành trả lời. Chu Ngọc khỏe môi lộ ra nhàn nhạt một nụ cười, mở miệng nói, kia phiền thoái ngươi lại đi một chuyến phòng bếp, đem kia hai chén cháo trang hảo đoan lại đây Nga. Chú Ngọc này một chút tuy rằng cảm giác hảo một chút, nhưng là vẫn là không có quá nhiều sức lực, cho nên mới mở miệng muốn cho Lục Thành lại đi hỗ trợ trang một chén cháo. Nay một chút cháo đã lạnh một hồi lâu, cũng không cần lo lắng sẽ năng đến Lục Thành. Nay tiểu Lục Thành thoạt nhìn như vậy vâng vâng dạ dạ, thật sự rất khó tưởng tượng về sau sẽ biến thành như vậy tàn nhẫn độc ác vai ác Chu Ngọc chỉ cảm thấy có chút không chân thật, mà Lục Thành ở nghe được Chu Ngọc những lời này sau, lại là như mày nghi hoặc mà ngẩng đầu, trong lòng có chút buồn chồn, không biết Chu Ngọc đột nhiên trở nên như vậy ôn nu, rốt cuộc là có ý đồ gì? Hắn miệng trương trương, muốn mở miệng do hỏi cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì chưa nói. Lục Thành tiếp nhận Chu Ngọc đưa qua chén, lại lấy thượng chính mình chén, đứng dậy đi phòng bếp. Thức mau Lục Thành liền trang hảo hai chén cháo đã trở lại. Lục Thành đem trong đó một chén thực chủ cháo đưa cho Chu Ngọc, chính hắn kia chén cháo lại hy đến nhìn không tới mấy hạt gạo. Vốn dĩ Chu Ngọc bắt được cháo liền chuẩn bị tiếp tục ăn, nàng vừa rồi chỉ uống lên một chén nhỏ cháo, cũng không có ăn no. Nhưng nàng vừa định động chiếc búa, dư quang lại thoáng nhìn Lục Thành trước mặt kia chén cháo. Lục Thành trong chén cháo, hoặc là không thể xưng là là cháo, đó chính là một chén nước trong bên trong bỏ thêm mấy hạt gạo mà thôi. Chu Ngọc mày hơi hơi nhăn lại, chẳng lẽ đứa nhỏ này vừa rồi ăn cũng là như vậy cháo thủy Phía trước Chu Ngọc căn bản không chú ý tới điểm này, nàng thấy Lục Thành cho chính mình truyền đạt cháo rất chủ, còn tưởng rằng là Lục Thành nấu cháo thời điểm nhiều thả một chút mễ, không nghĩ tới trên thực tế chân tướng lại là như vậy. Xem này Lục Thành gây yếu tiểu thân thể, Chu Ngọc hơi hơi mà thở dài. Chỉ cảm thấy thư chung cái này nguyên chủ cũng là quá nhẫn tâm, đứa nhỏ này mới bao lớn điểm, cũng không biết tích đức, cũng khó trách Lục Thành về sau tính cách sẽ như vậy vật mẹo. Lục Thành tuy rằng thoạt nhìn là nhìn chầm chầm chính mình trong chén, Trên thực tế hắn dư quang nhưng vẫn là chú ý Chu Ngọc biểu tình, này một chút thấy Chu Ngọc sắc mặt không tốt, còn thở dài một hơi, Lục Thành tức khắc sợ tới mức đều phải run. Lại nhìn đến Chu Ngọc bàn tay lại đây, Lục Thành lập tức đem chén buông, thân mình hơi hơi sau này trốn đi, nhưng lại không dám trốn đến quá rõ ràng, sợ chính mình tránh né động tác sẽ đưa tới Chu Ngọc càng trọng đánh. Lục Thành sợ tới mức đôi mắt đều đóng lên, nhưng qua vài giây sau, trong tưởng tượng đau đớn lại không có rơi xuống, Lục Thành nghi hoặc mà mở mắt ra lại phát hiện chính mình trước mắt chén không thấy, Lục Thanh có chút thất vọng, nhưng là không đợi hắn thất vọng bao lâu, hắn chén lại bị đệ trở về. Nguyên bản hy đến chỉ có mấy hạt gạo cháo, này một chút trở nên chủ rất nhiều, Lục Thanh đã có thời gian rất lâu không có ăn qua như vậy chủ cháo. Lục Thanh có chút khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía Chu Ngọc. Về sau thịnh cơm thời điểm, không cần riêng đem chủ cho ta, chính mình ăn cháo loãng, bình thường thịnh cơm là được Chu Ngọc mở miệng giải thích nói, nhanh ăn đi. Lục Thành cẩn thận quan sát Chu Ngọc sắc mặt, lặp lại xác nhận nàng nói những lời này chân thật tính, nhưng cuối cùng vẫn là không có chống lại dụ hoặc, bắt đầu uống cháo. Vừa rồi hắn chỉ uống lên một chén giống thủy giống nhau cháo, này một chút trong bụng vẫn là trống trơn. Nếu này Chu Ngọc còn có cái gì sau chiêu nói, cũng chỉ có thể chờ đến uống xong cháo về sau nói nữa. Chu Ngọc cùng Lục Thành cùng nhau dùng xong cơm sau, Chu Ngọc chỉ dặn do Lục Thành một câu, sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó nàng liền trở về ngủ. Chỉ chơi Lục Thành một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ, không biết ở tự hỏi cái gì. Qua một hồi lâu, Lục Thành thấy Chu Ngọc cũng không có gì khác động tác, nhưng thật ra dần dần mà buông xuống cảnh giác, đem chén đua bắt được phòng bếp rửa sạch sẽ lúc sau liền hồi chính hắn nhà ở ngủ. Lục Thành trong phòng, trừ bỏ một chiếc giường bên ngoài chính là một cái tiểu băng ghế, mặt khác cái gì cũng không có. Trên giường đệm chăn rất là cũ nát, đắp lên cũng một chút một không ấm áp. Nhưng là, hôm nay Lục Thành uống lên tràn đầy một chén lớn cháo. Vẫn là cái loại này đặc sắc cháo, Lục Thành cảm thấy dạ dày ấm áp, tựa hồ ban đêm thời tiết cũng không có như vậy lạnh đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, nơi xa không trung hơi hơi sáng lên, Chu Ngọc liền tự nhiên tỉnh, trải qua một đêm nghỉ ngơi, Chu Ngọc này một chút cảm giác chính mình thân thể đã hảo rất nhiều. Nơi này là 088 hảo cứu tử phù thương hệ thống, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Một đạo máy móc thanh âm ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Chu Ngọc lúc này mới vừa tỉnh ngủ, còn có điểm mơ mơ màng màng, chỉ tưởng xuất hiện ảo giác. Nàng lắc lắc đầu mình, cũng không có để ý cái này trong đầu xuất hiện thanh âm. Máy móc âm thấy Chu Ngọc cũng không có phản ứng, chỉ cho rằng Chu Ngọc có thể là không nghe thấy, vì thế qua vài giây sau lại mở miệng lặp lại một lần, nơi này là 088 Hào cứu tử phù thương hệ thống, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Lần này Chu Ngọc nhưng thật ra nghe được rất rõ ràng, nhưng lại rất nghi hoặc, cứu tử phù thương hệ thống là cái gì? Chính là có thể trợ giúp ngươi trị bệnh cứu người hệ thống Nga, hoàn thành hệ thống bố trí nhiệm vụ còn có thể được đến đánh giá khen thưởng A. Máy móc thanh âm lại lần nữa vang lên. Chu Ngọc vừa rồi nghi vấn cũng không có hỏi ra tiếng âm, nhưng là cái này hệ thống lại có thể kiểm tra đo lường ra nàng ý tưởng, sau đó tiến hành giải thích nghi hoặc, đảo cũng coi như rất công nghệ cao. Chu Ngọc ở hiện đại tuy rằng không thế nào xem tiểu thuyết, nhưng là chung quanh đồng học lại sẽ thường xuyên đàm luận tiểu thuyết nội dung, cho nên Chu Ngọc cũng không phải hoàn toàn không rõ cái gọi là hệ thống là thứ gì. Bất quá, nếu đặt ở xuyên thư phía trước, Chu Ngọc khẳng định không có nhanh như vậy có thể tiếp thu sự thật này, nhưng là hiện tại xuyên tiến trong sách như vậy kỳ ảo sự tình đều có thể phát sinh, như vậy hệ thống tồn tại cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Vì cái gì muốn chói định ta? Chu Ngọc có chút không hiểu, nàng ở hiện đại tuy rằng là đại học y khoa cao tài sinh, nhưng là lâm sàng kinh nghiệm cơ hồ bằng không. Nàng học tập phần lớn đều là lý luận tri thức, hiện tại làm nàng đi cứu tử phụ thương, nàng cũng là lòng có dư mà lực không đủ. Trải qua tính toán, Ký chủ ngài là thế giới này nhất thích hợp trói định cứu tử phù thương hệ thống người được cho nga. Hơn nữa ký chủ ngài không cần lo lắng, hệ thống sẽ trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa hệ thống nội có đại lượng y học tư liệu cùng văn hiến, ký chủ có thể tùy thời lật xem tư liệu tiến hành học tập nga. 088 hào hệ thống kiên nhẫn mà giải thích nói. Chu Ngọc nghe được có đại lượng y học tư liệu có thể là xem, nháy mắt liền có chút tâm động. Như vậy liền tính là xuyên đến thế giới xa lạ này, nàng cũng có thể có một ít tinh thần ký thác. Có thể tiếp tục tiến hành nàng y đi học nghiên cứu. Vậy được rồi. Chu Ngọc lại đột nhiên nhớ tới một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề, nếu ta không nghĩ hoàn thành hệ thống bố trí nào đó nhiệm vụ, hoặc là nhiệm vụ thất bại, sẽ có cái gì trừng phạt sao? Sẽ không, cái này thỉnh ký chủ yên tâm, không muốn làm nào đó nhiệm vụ nói, trực tiếp lựa chọn đổi mới liền có thể. Làm nhiệm vụ thất bại nói, cũng sẽ không có cái gì trừng phạt, nhiều nhất chính là không có khen thưởng mà thôi. 088 hào hệ thống giải thích nói. Chu Ngọc gật gật đầu. Không có gì trừng phạt nói, kia như thế không có gì nỗi lo về sau. Bất quá, chú Ngọc là một cái tương đối cẩn thận người, nếu không có rất lớn nắm chắc, nàng khẳng định là sẽ không đi tiếp những cái đó khả năng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, nhưng là nếu chậm trễ người khác bệnh tình, kia cũng là thật không tốt. Cùng hệ thống lại nói chuyện với nhau vài câu sau, Chu Ngọc liền đứng dậy chuẩn bị đi phòng bếp làm điểm cơm sáng ăn. Tối hôm qua uống hai chén cháo, này một chút đã sớm tiêu hóa xong rồi Chu Ngọc cảm thấy có chút đói bụng. Dựa theo nguyên chủ ký ức, Chu Ngọc thực mau liền đi tới phòng bếp. Nhìn có chút dơ loạn phòng bếp, Chu Ngọc trong nháy mắt có chút không nghĩ mại chân đi vào. Nhưng là Chu Ngọc nghĩ đến chính mình còn không biết muốn ở thế giới này ngốc bao lâu, cho nên này một chút Chu Ngọc nhéo nhéo chính mình cái chán, do dự một lát sau, vẫn là đi vào phòng bếp. Chu Ngọc chuẩn bị trước đêm toàn bộ phòng bếp vệ sinh quét tức một chút, lại làm cơm sáng, bằng không liền cái này hoàn cảnh làm được cơm sáng. Chu Ngọc cũng là không có một chút ăn uống. Dùng Trậu rửa mặt đánh nước giếng sau, Chu Ngọc liền bắt đầu quét dứt phòng bếp vệ sinh, nàng trước đem bệ bếp trong ngoài tỉ mỉ mà lau chùi mấy lần, chờ đến bệ bếp cùng với đồ làm bếp đều rửa sạch sẽ lúc sau, Chu Ngọc lại đem phòng bếp mặt đất gì đó rửa sạch hai lần. Phía trước phía sau dùng 2 3 tiếng đồng hồ, phòng bếp lúc này mới thoạt nhìn sạch sẽ rất nhiều. Chu Ngọc vừa lòng mà rửa rửa tay, sau đó bắt đầu nấu cháo. Chu Ngọc lấy mễ thời điểm cũng đã phát hiện, kia lu gạo đã thấy đấy xem ra còn phải nhanh một chút đi chợ mua một chút gạo trở về mới được. Hơn nữa Chu Ngọc cũng phát hiện trong phòng bếp trừ bỏ một ít rau xanh, khoai lang đỏ, cơ hồ không có gì khác đồ ăn. Ngẫu nhiên ăn mấy ngày còn hảo, nếu mỗi ngày ăn này đó rau dưa, thời gian lâu rồi khẳng định sẽ dinh dưỡng bất lương. Xem ra còn muốn mua chút rau trở về. Chu Ngọc vừa nghĩ sự tình, một bên trên tay động tác cũng không có nhàn rỗi. Chu Ngọc đem gạo cùng rau xanh bỏ vào trong nồi sau, liền đi tới bệ bếp mặt sau chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. L E O S I N G. Phần 3. 3. Đi dạo phố chờ Chu Ngọc đổ vật đều mua không sai biệt lắm lúc sau. Chu Ngọc ở xuyên thư trước là rất ít tự mình xuống bếp nấu cơm, hơn nữa nàng cũng chưa từng dùng qua loại này 80 năm nông thôn bếp bếp. Cho nên lúc này, Chu Ngọc tuy rằng có nguyên chủ ký ức, nguyên chủ cũng sẽ nhóm lửa, nhưng thực tế thao tác lên vẫn là có điểm khó khăn. Chu Ngọc lặp lại đếm thử rất nhiều lần mới cuối cùng là đem hỏa điểm. Nhưng này hỏa tuy rằng là điểm Nhưng theo ngọn lửa đồng thời sinh ra còn có đại lượng khói đen, Chu Ngọc bị sặc đến liên tục hò khan. Mặt khác một bên, Lục Thành kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là hắn nhìn đến mẹ kế hôm nay tinh thần khá tốt, cũng không cần người chiêu cố. Hơn nữa Lục Thành lại nghĩ đến mẹ kế trước kia nói, không chuẩn hắn tiến phòng bếp. Cho nên Lục Thành cứ việc tỉnh, lại không có đi phòng bếp, mà là vẫn luôn ngồi ở chính mình nhà ở phía trước cửa sổ phát ốc. Ở Lục Thành nhà ở cửa sổ vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến phòng bếp cùng trong viện động tĩnh. Lục Thành tuy rằng muốn khắc chế chính mình không đi chú ý phòng bếp động tĩnh, nhưng là trên thực tế hắn hiện tại cũng có chút đói bụng, cho nên Lục Thành ánh mắt liền sẽ thường thường mà đầu hướng ngoài cửa sổ. Thấy Chu Ngọc tới tới lui lui đoan thủy quét tức phòng bếp, Lục Thành cảm thấy có chút kỳ quái, cũng muốn tiến lên đi hỗ trợ, nhưng là hắn rồi lại lo lắng sẽ bị đánh, cho nên Lục Thành do dự luôn mãi, vẫn là lựa chọn tính xem này biến. Nguyên bản hết thể đều còn tính bình thường, nhưng lúc này trong phòng bếp thế nhưng toát ra từng đợt khói đen. Lục Thành rốt cuộc ngồi không yên, hắn vội vàng đứng dậy chạy hướng phòng bếp, muốn nhìn xem rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Nhìn thấy phòng bếp cửa đột nhiên xuất hiện tiểu thân ảnh, Chu Ngọc có chút cao hứng, đứa nhỏ này ngày hôm qua còn làm một nồi to cháo, khẳng định là sẽ nhóm lửa. Chu Ngọc bị sương khói sặc mà nhịn không được mà ho khan, nàng che lại chính mình miễn ngửi, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng có thể mở miệng, "Lục Thành ngươi đã đến rồi à?" khu khụ. "Ngươi sẽ nhóm lửa sao? Tới giúp ta xem một chút cái này bậy bếp." Ân. Lục Thành thấy rõ ràng phòng bếp nội tình huống, chỉ một thoáng liền cảm thấy có chút vô ngữ. Hắn hiện tại liền rất tưởng phun tào một câu, mẹ kế nàng này rốt cuộc là muốn nấu cơm, vẫn là muốn thiêu phòng bếp. Nhưng Lục Thành tưởng quy tưởng, trên thực tế chính là cái gì cũng không dám nói. Ở Chu Ngọc mở miệng sau, Lục Thành liền theo tiếng đi ra phía trước. Đổi lại Lục Thành nhóm lửa sau, trong phòng bếp khói đen thực mau liền tiêu tán, Chu Ngọc lúc này mới cuối cùng là hoán một hơi, không hề ho khan. "Cảm ơn ngươi a, Lục Thành." Chu Ngọc có chút ngượng ngùng mà mở miệng cười nói. Chu Ngọc như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng một cái người trưởng thành thế nhưng còn có một ngày sẽ lưu lạc đến muốn thỉnh một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử hỗ trợ nông nỗi, nàng thật sự là có điểm xấu hổ. Bất quá cũng may tiểu gia hỏa kia chỉ lo cúi đầu nhóm lửa, cũng không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở nàng trên người, này cũng làm nàng tự tại rất nhiều. Tuy rằng lục thành hậu kỳ sẽ là chu Ngọc xuyên này bổn niên đại văn lớn nhất vai ác, nhưng hiện tại lục thành chỉ là một cái 4-5 tuổi tiểu thí hài. Chu Ngọc nhìn bệ bếp hậu sinh hỏa tiểu nam Hải, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy có chút không chân thật. Nàng một cái luyến ái cũng chưa nói qua độc thân từ trong bụng mẹ, hiện tại thế nhưng trở thành một cái hải tử mẹ kế. Mà bệ bếp sau lục thành, ở nghe được Chu Ngọc này một câu nói lời cảm tạ nói lúc sau, hắn khuôn mặt nhỏ thượng biểu tình trở nên có chút kinh ngạc lên. Hơn nữa hắn giờ phút này nội tâm cũng trở nên sóng gió mãnh liệt. Từ tối hôm qua bắt đầu, nay mẹ kế hành vi liền có chút kỳ quái, không chỉ có cho hắn uống cháo còn không có đánh hắn. Mà nay sớm Chu Ngọc liền càng là kỳ quái, nàng lại là quét tức phòng bếp vệ sinh, lại liền nhóm lửa đều sẽ không, Lục Thành hoàn toàn không rõ Chu Ngọc đây là là sướng nào ra. Lục Thành nhân hắn đáng yêu tiểu mày, cả người đều có chút cảnh rắc lên. Bất quá, liền tính Lục Thành tưởng phá đầu, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến, hiện tại Chu Ngọc, cả người đều thay đổi một cái nội tâm. Mà giờ phút này Chu Ngọc, cũng không biết Lục Thành cái này tiểu ra hỏa suy nghĩ cái gì, nàng chỉ biết. Trong nồi truyền đến từng trận nhàn nhạt mùi hương. Ở Lục Thành hỗ trợ nhóm lửa dưới tình huống, cháo rau xanh thực mau liền nấu hảo. Chu Ngọc ở cháo thả một chút muối, toàn bộ cháo nghe lên còn rất hương. Chu Ngọc không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên xuống bếp, thế nhưng còn thành công. Bất quá nàng cũng biết, cái nồi này cháo sở dĩ không có thất bại, lớn nhất công lao vẫn là bởi vì là Lục Thành hỗ trợ nhóm lửa. Nếu là đổi làm nàng chính mình tới nhóm lửa, cái nồi này cháo còn không biết sẽ nấu thành bộ dáng gì đâu. Lục thành Cháu không sai biệt lắm hảo, không cần lại nhìn phát hỏa, đi rửa rửa tay cùng nhau ăn cơm đi. Chu Ngọc nhẹ giọng phân phò nói. Lục Thánh nghe vậy cũng không nói thêm gì, liền đứng dậy đi phòng bếp bên ngoài lu nước to ngõ ra một chút thủy tới đem chính mình có chút dơ hề hề tay nhỏ cấp rửa rửa. Chờ Lục Thành trở về thời điểm, lại phát hiện Chu Ngọc đã trang hảo hai chén cháo rau xanh. Tẩy hảo liền mau tới đây ăn cơm sáng đi. Chu Ngọc đem một chén cháo đưa cho Lục Thành tiếp tục nói, tiểu tâm năng. Lục Thành có chút kỳ quái nhìn Chu Ngọc hai mắt, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa nói, liền tiếp nhận Chu Ngọc truyền đạt kia trên cháo. Chu Ngọc biết chính mình tối hôm qua đến bây giờ hành vi khẳng định cùng nguyên chủ có rất nhiều bất đồng, nhưng là Chu Ngọc cũng lời đến cô ý đi bắt chước nguyên chủ tính cách. Trong chuyện nguyên chủ tính cách, Chu Ngọc cũng không thích. Hơn nữa, trong chuyện nguyên chủ cuối cùng kết cục cũng tương đối bi thảm. Hiện tại Chu Ngọc tuy rằng là xuyên thư tiến vào nguyên chủ thân thể, nhưng là khẳng định là không thể dựa theo nguyên thư cốt truyện tới đi vàng không cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ rơi vào cái bi thảm kết cục. Đến nỗi đứa nhỏ này Lục Thành, nếu ở năng lực cho phép dưới tình huống, Chu Ngọc cũng muốn cho hắn đi hướng chính đạo. Kiếp trước Lục Thành sở dĩ sẽ đi lên vai ác con đường, rất lớn nguyên nhân cũng ở chỗ thơ hấu bất hạnh, nếu hắn thơ hấu cùng bình thường hài tử giống nhau đi đi học gì đó, về sau nói không chừng cũng liền sẽ không đi lên bất quy lộ. Chu Ngọc thất thần trong chốc lát, Phục hồi tinh thần lại thời điểm liền nhìn đến cách đó không xa Lục Thành chính nhút nhát sợ sệt mà bưng chén nhìn chính mình. Chu Ngọc biết hiện tại Lục Thành vẫn là rất sợ chính mình, vì thế lộ ra một cái thân thiện mỉm cười nói, nhanh ăn đi, đợi lát nữa ăn xong cơm sáng, ta muốn đi chấn trên một chuyến, người muốn đi sao? Lục Thành thấy mẹ kế thế nhưng lại đối chính mình lộ ra tươi cười, nhưng hắn lại không cảm thấy này cười có một chút ấm áp, chỉ cảm thấy càng thêm sởn tóc gáy, này mẹ kế không phải là tưởng đem chính mình mang lên phố sau đó bán đi đi. Lục Thành cảm thấy chính mình vẫn là không cần đi theo đi hảo, còn không biết mẹ kế lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu đâu. Nhưng nhìn Chu Ngọc kia mong đợi ánh mắt, Lục Thành không biết như thế nào mà liền mở miệng nói, "Ừm, ta cũng muốn đi." Lục Thành nói xong liền hối hận, nhưng là lời nói đã nói ra khẩu, lại đổi ý nói, "Khẳng định sẽ ai một đốn tấu đi." Tính, đến lúc đó theo sát mẹ kế, không cho nàng có cơ hội bán đi chính mình là được. Chu Ngọc trong lòng xác thật là hy vọng Lục Thành có thể cùng đi. Bất quá cũng không phải là vì cái gì muốn bán đi lục thành linh tinh. Mà là, lục thành như vậy tiểu nhân một cái hài tử, đơn độc ở nhà nói chu Ngọc còn có điểm không yên tâm. Còn nữa, chu Ngọc hiện tại đối thế giới này còn không quen thuộc. Một người đi chấn trên mua đồ vật, vạn nhất quên trở về lộ gì đó, vậy xấu hổ. Kêu hành, đợi lát nữa cơm nước xong, ngươi nhìn xem chính mình có hay không cái gì tưởng mua đồ vật, ta quay đầu lại giúp ngươi cùng nhau mua trở về. chu Ngọc ôn hòa mà cười nói một lớn một nhỏ hai người tựa hồ đạt thành nhất trí, nhưng trên thực tế bọn họ trong lòng tưởng lại là khác nhau như trời với đất. Cơm sáng thực mau liền ăn được, Chu Ngọc dựa theo nguyên chủ ký ức, đi trong phòng trong ngăn tủ tìm ra một ít tiền mặt, tổng cộng cũng chỉ thừa 3-40 đồng tiền. Chu Ngọc tức khắc liền cảm thấy có chút đầu đại, như vậy điểm tiền không biết có thể sinh hoạt bao lâu đâu. Cũng may hiện tại là thập niên 80, giá hàng cái gì hẳn là thực tiện nghi đi. Chu Ngọc mang theo Lục Thành nhờ xe đi tới trấn trên, hiện tại là năm Cải cách mở ra đã bắt đầu đã nhiều năm, cho nên này một chút chấn trên cũng có rất nhiều người ở bày quán bán đồ vật. Chu Ngọc lần này lên phố chủ yếu chính là tưởng mua điểm gạo gia vị gì đó, trong nhà lưu gạo cùng gia vị vại đều đã thấy đấy, lại không bổ sung, lập tức liền phải đói bụng. Gạo một mau năm một cân, Chu Ngọc chuẩn bị trước mua 20 cân tả hữu, quá nặng nói cũng không hào sách, trứng gà sáu phần tiền một cái, Chu Ngọc chỉ mua 20 cái, đường cắt trắng tám mao tiền một cân, muối hai mau một cân, du chín mau một cân. Chu Ngọc các mua một cân. Chu Ngọc lấy lòng gạo gia vị cùng 20 cái trứng gà sau, tổng cộng hoa 6 khối một bao tiền, đi ngang qua thịt heo quán thời điểm Chu Ngọc nghĩ nghĩ kia phòng bếp trong một góc rau xanh cùng khoai lang đỏ linh tinh rau dưa, nàng khẽ cắn môi vẫn là mua một cân thịt heo, hoa một khối nhị. Chờ Chu Ngọc đồ vật đều mua không sai biệt lắm lúc sau, liền ngồi xổm xuống thân hỏi hỏi Lục Thành có hay không cái gì tưởng mua đồ vật, Lục Thành lắc lắc đầu, đôi mắt lại thường thường mà nhìn bên cạnh vải dãy cửa hàng. Tiểu Lục Thành là tưởng mua quần áo mới sao? Chu Ngọc cười sờ sờ Lục Thành đầu tóc, mở miệng dò hỏi. Lục Thành nghe vậy lại là liên tục lắc đầu, nhỏ giọng nói, không phải, ta chăn quá mỏng, buổi tối ngủ có một chút lánh. Nghe được Lục Thành lời này, Chu Ngọc có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình lỗ thai. Nghĩ đến trong trí nhớ nguyên chủ ném cho Lục Thành phá chăn, Chu Ngọc trong lòng chỉ cảm thấy sách này chung nguyên chủ không khỏi cũng quá hà khắc rồi. Hảo, chúng ta đi hỏi một chút xem có hay không hàng hiện có. Chu Ngọc thu hồi chính mình cảm xúc, rắt lục thành tay nhỏ, liền mang theo hắn hướng vải dệt trong tiệm đi. Lão bản nương, có hay không chăn bán? Chu Ngọc đối một cái thoạt nhìn có 4-5 chục tuổi phụ nhân mở miệng do hỏi. Đông cùng vải dệt đều có bán, đông là 2 khối tiền một cân, vải dệt một khối tiền tả hữu không đợi, người muốn mua nhiều ít ta. Lão bản nương nghe vậy nhiệt tình mà cười mở miệng giới thiệu nói, nàng thấy Chu Ngọc là thiệt tình từng mua, cũng không có loạn trào giá. Chu Ngọc đối làm chăn là rốt đặc cán mai. Nhưng là nhìn một vòng phát hiện đều không có hàng hiện có chăn, chỉ có thể mua điểm đông cùng vải dệt trở về chính mình làm. Cấp hải tử làm một giường tiểu một chút chăn, lão bản nương ngươi xem hẳn là mua nhiều ít ta. Chu Ngọc tiếp tục cười mở miệng do hỏi. Lão bản nương nhìn nhìn chu Ngọc phía sau tiểu hải tử, cười nói, nếu là 5-6 tuổi tiểu hải tử nói, tam cân đông cùng 4 mét vải dệt không sai biệt lắm là đủ rồi, có thể làm một cái 1 mét 5 thừa 1 mét 8 mễ tả hữu tiểu chăn. Chu Ngọc dựa theo lão bản nương để cử lấy lòng đông cùng vải dệt, còn mua một ít kim chỉ, tổng cộng hoa 10 đồng tiền tà hữu. Bắt được đông cùng vải dệt lúc sau, Chu Ngọc phát hiện phía trước mua những cái đó gạo gì đó còn có điểm không hảo lấy. Cũng may vải dệt cửa hàng lão bản nương còn rất nhiệt tâm, tìm một khối vật liệu thừa phế vải dệt, giúp Chu Ngọc đem phía trước mua gạo những cái đó đều đóng gói một chút, phương tiện sách theo. Chu Ngọc cảm tạ lão bản nương sau, liền chuẩn bị mang theo lục thành nhờ xe hồi trong thôn. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Lúc này, lại nghe đến trong đầu vang lên 088 hào hệ thống máy móc thanh âm. Ký chủ, có khẩn cấp nhiệm vụ. Hệ thống kiểm tra đo lường đến phụ cận có chút người bị thương. L-E-O-S-I-N-G Phần 4 4. Cứu người tình huống khẩn cấp, người bệnh là đột phát cơ tim tắc nghẽn. Chu Ngọc nghe vậy bước chân một đốn, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục chính mình nệnh bước, không có đáp lại trong đầu 088 hào hệ thống. Nàng hiện tại cái gì lâm sàng kinh nghiệm đều không có, làm nàng đi cứu người. Cũng là lòng có dư mà lực không đủ Nói không chừng đến lúc đó còn sẽ chậm trễ người khác bệnh tình đâu Hơn nữa nàng hiện tại trên tay sách theo nhiều như vậy đồ vật Vẫn là chạy nhanh về nhà tương đối hảo Tình huống khẩn cấp, người bệnh là đột phát cơ tim tắc nghẽn Hệ thống có thể cung cấp thuốc trợ tim hiệu quả nhanh Ký chủ chỉ cần dựa theo hệ thống nội dạy học video Thực thi cứu trị thủ đoạn là được Hiện tại quá khứ lời nói cứu trị thành công tỷ lệ ở 90% trở lên 2 phút nội không có người thi cứu Người bệnh tử vong tỷ lệ cao tới. 088 hào hệ thống máy móc thanh âm có vẻ có chút dồn dập mà lại nôn nóng. Người bệnh ở đâu? Không đợi hệ thống giải thích xong, Chu Ngọc liền ở trong đầu dò hỏi. Chu Ngọc vừa rồi sở dĩ không đáp ứng cứu người, là bởi vì nàng còn tưởng rằng là cái gì bệnh mãn tính, hiện tại nghe được là cấp tính tâm nặng, Chu Ngọc cũng bất chấp cái gì hậu quả. Hơn nữa lại nghe được hệ thống nói cứu sống tỷ lệ như vậy cao, hơn nữa Chu Ngọc trước kia ở trường học thời điểm cũng học quá một ít cấp cứu thủ pháp. Cho nên người khẳng định là muốn cứu. Ra vải dẹn cửa hàng môn, hướng view xem là có thể nhìn đến. 088 hào hệ thống ngắn gọn mà mở miệng nói. Chu Ngọc đem trên tay đồ vật bông, hơn nữa phiền toái lao bản nương chăm sóc một chút lục thành, chỉ nói chính mình quá vài phút liền trở về, sau đó ngay lập tức chạy tới 088 hào hệ thống theo như lời vị trí. Người bệnh là một cái 4 chục tuổi trung nhân nhân, hắn bên người có một cái 20 tuổi người trẻ tuổi chính không ngừng tiêu phụ thân, hẳn là chính là cái này người bệnh nhi tử. Phụ tử hai người bị một đám xem náo nhiệt đám người vây quanh, lại không có một người dám lên trước thi cứu. Đại gia mau tránh ra, ta là bác sĩ. Chu Ngọc bất chấp khác, cứu người quan trọng. Đám người tự giác mà nhường ra một con đường, Chu Ngọc thực mau liền đi vào, sau đó liền đem 088 hào hệ thống vừa rồi cho chính mình thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đem ra. Làm người bệnh nằm thẳng trên mặt đất, đại gia tản ra một chút. Chu Ngọc đem thuốc viên đưa cho người bệnh nhi tử, mở miệng giải thích nói, cái này là thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Cho ngươi phụ thân uy đi xuống, ta lại tiến hành một ít cấp cứu thủ đoạn, người bệnh còn có cơ hội đã cứu tới. Tuổi trẻ nam nhân thật sâu mà nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái, mày hơi hơi nhăn lại, hắn không phải thực tin tưởng cái này tuổi trẻ nữ nhân theo như lời nói, cũng không tin nàng có thể cứu chữa người năng lực, nhưng là trước mắt cũng không có mặt khác biện pháp, đành phải đánh cuộc một phen. "Hảo, ta tạm thời tin tưởng ngươi." Nếu nam tử lạnh lùng mà mở miệng nói, "Ta biết, trước cứu người." Chu Ngọc biết nam tử kế tiếp khả năng muốn nói nói. Nhưng là hiện tại tình huống khẩn cấp, cũng không có thời gian cùng hắn nhiều lời. Người bệnh người nhà thái độ cũng không tốt, nhưng người nhà lo lắng người bệnh cũng là nhân chi thường tình, vẫn là trước cứu người lại nói. Người bệnh ăn vào thuốc trợ tim hiệu quả nhanh lúc sau, như cũng không có gì phản ứng. Chu Ngọc tiến lên dùng tay trái đè lại người bệnh người chung, tay phải nắm không quyền, lặp lại lăn áp thanh trùng đến lọng che cái này khu vực, kích thích người bệnh trái tim cơ bắp. Sau một lúc lâu, người bệnh mày thoáng nhăn lại một chút, nhưng sắc mặt như cũ không có hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Chu Ngọc lại lấy tay phải nắm không quyền, tay trái điệp hợp này thượng, dùng thân thể lực lượng từ hưu đến tả lăn áp lồng ngực. áp lăn khi người bệnh yêu cầu hút khí, tay buông ra khi người bệnh bật hơi. qua lại nhiều lần, thẳng đến người bệnh hai vai sẽ động, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mới thôi. Chu Ngọc mới buông lỏng ra đôi tay. lại qua vài giây, người bệnh chậm rãi thanh tỉnh. Chu Ngọc lúc này mới cuối cùng đúng rồi khẩu khí, chậm rãi đứng dậy. Đối một bên người trẻ tuổi mở miệng nói, người bệnh đã chuyển biến tốt đẹp, tạm thời sẽ không có sinh mệnh an toàn, không yên tâm nói có thể mang đi phụ cận bệnh viện làm một cái kiểm tra. Người trẻ tuổi nghe vậy gật gật đầu, muốn vì chính mình vừa rồi thái độ xin lỗi, nhưng Chu Ngọc xua xua tay cũng không có nói cái gì, chỉ làm hắn chạy nhanh mang người bệnh lại đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Sau đó liền xoay người hướng vải dệt cửa hàng phương hướng đi đến. Bởi vì vừa rồi cái kia người bệnh đột phát tâm ngạnh địa phương ly vải dẹt cửa hàng cũng không phải rất xa. Cho nên Lục Thành đứng ở cửa tiệm, cơ hồ là đem bên kia Chu Ngọc cứu người toàn quá trình xem rõ ràng. Lục Thành có chút nghi hoặc mà như mày, hắn nhớ rõ chính mình trong trí nhớ mẹ kế rõ ràng là sẽ không chữa bệnh A, như thế nào đột nhiên liền sẽ cứu người. Chu Ngọc lại là không có tâm tình cùng Lục Thành giải thích cái gì, nàng hiện tại phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật đúng là khẩn cấp, nàng cũng là quá xúc động, may mắn đem người cứu lại đây, nếu không có cứu sống, vậy phiền phải lớn. Xem ra về sau vẫn là muốn nhiều học tập học tập y về học phương diện tri thức, như vậy cứu người thời điểm cũng có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà không phải hôm nay như vậy luôn cuống tay chân. Ký chủ đã làm được thực hảo, cũng thành công đem người cứu tới A. 088 hảo hệ thống mở miệng an ủi nói, nó không rõ Chu Ngọc vì sao đem người cứu tới, lại thoạt nhìn không phải thực vui vẻ. Đi về trước lại nói. Chu Ngọc mặt vô biểu tình nói. Giống vải dạy chủ tiệm nương nói lời cảm tạ sau. Chu Ngọc liền lại lần nữa xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, mang theo Lục Thành nhờ xe trở về trong thôn. Về đến nhà thời điểm đã qua giữa trưa. Lục Thành, giữa trưa liền trước phiền thoái ngươi nấu cơm, đợi chút ta lại đến làm một chút đồ ăn. Chu Ngọc đem gạo cái gì đảo tiến lu gạo, sau đó liền phân phó Lục Thành nói. Chu Ngọc trở lại chính mình nhà ở, mới cuối cùng là có thể nghỉ một hơi. Hồi ức hôm nay cứu người hành vi, Chu Ngọc chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thật là quá xúc động. Chính mình rõ ràng cái gì lâm sàng kinh nghiệm đều không có. Liền dám đi cứu người. Tình huống khẩn cấp, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hệ thống giả quét chung quanh mấy km đều không có bác sĩ, nếu ký chủ không có đi cứu trợ nói, hôm nay cái này người bệnh tử vong tỷ lệ sẽ đạt tới 9 thành trở lên. 088 hào hệ thống mở miệng giải thích nói. ân, xác thật là chuyện quá khẩn cấp, nhưng là hôm nay cứu người thời điểm có rất nhiều địa phương làm đều không tốt, động tác cũng không phải đặc biệt tiêu chuẩn. Chu Ngọc ở trong đầu đáp lại nói. Ta không phải không nghĩ cứu người hoặc là sợ gánh vác hậu quả, chỉ là lo lắng sẽ cứu người không thành phản hại người, cho nên vẫn là hy vọng về sau sẽ không xuất hiện loại này hoàn toàn không ở khống chế trong vòng sự tình. Chính là 088 hào hệ thống cho rằng Chu Ngọc là không muốn làm nhiệm vụ, có chút do dự mà mở miệng nói. Ta là cứu tử phù thương hệ thống, chúng ta nhiệm vụ chính là cứu tử phù thương A. Người không phải nói hệ thống nội có đại lượng y gì học văn hiến cùng dạy học video gì đó sao? Về sau ta mỗi ngày đều sẽ rút ra mấy cái giờ thời gian tới học tập y gì học tương quan tri thức. Chu Ngọc mở miệng nói, hy vọng về sau gặp được người bệnh thời điểm, ít nhất có thể có đại lượng lý luận kinh nghiệm. Như vậy a, đó là tốt nhất bất quá. Hệ thống không nghĩ tới cái này ký chủ lại là như vậy có tiến tới tâm, tức khắc có chút vui vẻ. Chu Ngọc phát giác, 088 hảo hệ thống thanh âm tuy rằng vẫn là máy móc âm, nhưng là nghe tới lại tựa hồ thật cao hứng. Bất quá nàng cũng không nói thêm gì. Đúng rồi. Ký chủ. Lần này cứu người là một cái khẩn cấp nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành là có khen thưởng. Khen thưởng là một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh cùng 100 nguyên tiền mặt. Hệ thống tạm dừng một lát tiếp tục mở miệng nói. Chu Ngọc nghe được có khen thưởng vẫn là thật cao hứng. Phải biết rằng nàng hôm nay lên phố phía trước tổng cộng cũng chỉ có 35 đồng tiền. Mua đồ vật hoa 16 khối nhiều. Trên tay liền thừa không đến 20 đồng tiền. Vốn dĩ nàng còn dối dám về sau hẳn là như thế nào kiếm tiền đâu. Hiện tại hệ thống khen thưởng này 100 đồng tiền tới thật đúng là thực kịp thời. Chu Ngọc lại ngồi một lát, sửa sang lại hảo tự mình tâm tình sau, nàng liền nhớ tới cơm trưa sự tình. Lúc này Lục Thanh cái kia tiểu gia hỏa hẳn là còn ở phòng bếp làm cơm đâu, vì thế Chu Ngọc liền đứng dậy hướng phòng bếp phương hướng đi đến. "Cơm hảo sao?" Chu Ngọc nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. "Không sai biệt lắm mau hảo." Lục Thanh mở ra nắp nồi nhìn thoáng qua, trả lời nói. Chu Ngọc cười sờ sờ Lục Thanh đầu tóc, sau đó mở miệng nói: kia vẫn là phiền vãi ngươi tiếp tục hỗ trợ xem hòa đi, ta xào một hai cái đồ ăn. Lục Thanh nghe vậy gật gật đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ là yên lặng mà đi đến bệ bếp mặt sau. Chu Ngọc chỉ cảm thấy Lục Thanh đứa nhỏ này lời nói còn rất yếu, tính cách cũng thực trầm mặc, không hoạt bác, một chút cũng không có bốn 5 tuổi tuổi còn nhỏ hài nên có sức sống. Xem ra về sau còn phải hảo hảo khai đạo khai đạo đứa nhỏ này. Bất quá việc này cũng cấp không tới, chỉ có thể từ từ tới. Con hảo đứa nhỏ này chỉ có bốn tuổi. Cùng thư trung nguyên chủ hẳn là ở chung không bao lâu đâu, hẳn là vẫn là thực dễ dàng sửa đúng lại đây. Chu Ngọc vừa nghĩ sự tình, một bên cắt một chút rau xanh, còn có một chút ớt xanh, cuối cùng còn cắt một chút thịt ti. Nàng chuẩn bị làm một mâm ớt xanh xào thịt ti, sau đó thiêu một nồi rau xanh trứng gà canh. Chu Ngọc ở hiện đại tuy rằng chưa làm qua cơm, nhưng là Chu Ngọc mụ mụ nấu cơm vẫn là ăn rất ngon. Chu Ngọc có đôi khi cũng sẽ ở phòng bếp hỗ trợ đánh trợ thủ, cho nên miễn cưỡng cũng có thể nhớ rõ vài món thức ăn Bất quá Chu Ngọc hiện tại vẫn là có chút rối rắm tớt xanh thịt ti hẳn là như thế nào sao. Phải biết rằng cái này niên đại thịt heo vẫn là rất quý, tuy rằng Chu Ngọc vừa rồi còn được đến hệ thống khen thưởng 100 đồng tiền, nhưng là nàng cũng không biết lần sau nhiệm vụ hoặc là lần sau kiếm tiền muốn tới khi nào đâu, vẫn là đến tiết kiệm một chút hảo. Cho nên nàng chỉ cắt một phần hai thịt heo, còn để lại một nửa chuẩn bị ngày mai lại ăn. Ký chủ, kỳ thuật hệ thống không riêng có y học loại tương quan tư liệu, cũng có rất nhiều mặt khác tư liệu văn hiến. Ký chủ có cần hay không ta truyền phát tin một đoạn ớt xanh xào thịt dạy học video. Liên ở Chu Ngọc rồi dám là lúc hệ thống thanh âm lại ở Chu Ngọc trong đầu vang lên. Hệ thống còn có này công năng. Chu Ngọc nghe vậy khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, ở trong đầu đáp lại một câu có thể. Có hệ thống nội xào rau video trợ giúp, hơn nữa có lục thành hỗ trợ nhìn hỏa. Chu Ngọc thực mau liền đem ớt xanh xào thịt cùng rau xanh canh trứng cấp làm tốt, toàn bộ xào rau quá trình vẫn là thập phần thuận lợi. Thanh Nhi, ngươi đi rửa rửa tay. Mau tới đây cùng nhau ăn cơm đi Chu Ngọc một bên trang cơm trang đồ ăn Một bên đối Lục Thành phân phó nói Lục Thành đã có thật lâu không có ăn qua thịt cùng trứng gà Cho nên lúc này cũng thèm thực Liền mẹ kế đối chính mình xưng hô thay đổi đều không có chú ý tới Hắn hiện tại lực chú ý hoàn toàn bị mùi thịt cấp hấp dẫn ở Lục Thành thực mau liền đem chính mình tay rửa sạch sẽ đã trở lại Đổi lại phía trước Lục Thành là tưởng cũng không dám tưởng có thể ăn đến thịt Nhưng là xét thấy mẹ kế hai ngày này đối chính mình thái độ cải thiện Lục Thành trong lòng vẫn là có chút kỳ vọng chính mình mẹ kế có thể phân mấy cây thịt ti cho chính mình ăn. Thấy Lục Thành trở về, Chu Ngọc đem trang tốt một chén cơm kẻ đưa cho hắn, sau đó mở miệng nói: Thất thần làm gì, chạy nhanh tới ăn cơm a. Lục Thành tiếp nhận Chu Ngọc truyền đặt chén, liền bắt đầu ăn cơm, nhưng là lại không dám rối chiếc đua đi gấp đồ ăn. Chẳng qua hắn ánh mắt lại thường thường mà phiêu hương kia chén ớt xanh xào thịt. Chu Ngọc biết hiện tại Lục Thành còn có điểm sợ chính mình, đảo cũng chưa nói cái gì. Liên gắp vài chiếc đũa thịt ti bỏ vào lục thành trong chén, sau đó ở lục thành kinh ngạc biểu tình hạ, chu Ngọc mở miệng nói, chính mình gắp đồ ăn đi. Lục thành có chút nghi hoặc mẹ kế biến hóa, nhưng là hắn cũng tưởng không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Hắn hiện tại chỉ hy vọng mẹ kế có thể vẫn luôn bảo trì như vậy ôn nhu, có thể cho hắn cơm ăn, cũng sẽ không lại đánh hắn. L-E-O-S-I-N-G Phần 5 Nam Gởi thư trung niên nhân nhìn thấy có người ra tới, vội vàng từ bên cạnh người. Chu Ngọc cùng Lục Thành hai người thực mau liền dùng xong rồi cơm trưa, kia chén ớt xanh xảo thịt cũng bị hai người ăn sạch sẽ, còn để lại một ít rau xanh trứng gà canh, có thể buổi tối nhiệt nhiệt lại ăn một đốn. Buổi chiều thời gian, Chu Ngọc nguyên bản là chuẩn bị dùng để khâu vá Lục Thành Tân trang, Nhưng đương Chu Ngọc lấy ra bông vải dệt cùng kim chỉ thời điểm, trong lúc nhất thời lại có chút không biết từ chỗ nào xuống tay. Cũng may lúc này hệ thống lại tự tiến cử nói. Nó có thể ở Chu Ngọc trong đầu truyền phát tin một ít về thập niên 80 chế tác chăn dạy học video. Như thế giúp Chu Ngọc một cái đại ân, Chu Ngọc càng thêm cảm thấy cái này hệ thống còn hữu dụng, khác không nói, công năng còn rất đầy đủ hết đâu. Bất quá, tuy rằng có dạy học video, nhưng là bên trong chăn chăn đông chế lên làm vẫn là tương đối phức tạp, chính mình động thủ nói cũng không có công cụ. Chu Ngọc ở trong đầu nhìn lại một phen nguyên chủ ký ức, nhớ tới trong thôn vừa lúc có một hộ nhà là chuyên môn đạn đông. Vì thế. Chu Ngọc mang theo lục thành cùng tam cân đông đi tới này hộ nhân gia, Chờ đợi tiếp cận 2 cái giờ, Hai vị này chuyên môn làm miên thai trung niên vợ chồng, mới đưa Chu Ngọc mang theo kia tam cân đông, chế tắc thành tiểu hài tử chăn kích cỡ chăn đông. Cho mấy mao tiền thủ công phí sau, Chu Ngọc liền mang theo lục thành cùng chăn đông về nhà. Có chăn đông, vỏ chăn chế tắc lên vẫn là tương đối đơn giản rất nhiều. Dựa theo hệ thống thập niên 80 láo chăn cách làm, Chu Ngọc đem vải dệt cắt thành thích hợp kích cỡ. Vải dệt là hai loại nhan sắc, thiển sắc vải dệt làm nội bộ, màu sắc và hoa văn vải dệt làm chăn. Này chăn màu sắc và hoa văn vải dệt thoạt nhìn có điểm hoa hòe lượi lượn, không thế nào phù hợp hiện đại người thẩm mỹ, nhưng là kia vải dệt trong tiệm làm chăn vải dệt cơ hồ đều là cái dạng này, màu sắc rực rỡ vải đông, cho nên Chu Ngọc cũng là không có chọn lựa đường sống. Ngay sau đó, dựa theo hệ thống nội dạy học video, Chu Ngọc khâu khâu và vá, qua lại hủy đi lại phùng rất nhiều lần, mãi cho đến thiên đều dần dần tối sầm xuống dưới. Chu Ngọc mới cuối cùng là đem vải dệt khâu lại chỉnh tề. Kỳ thật ấn bình thường tiêu chuẩn, ở Chu Ngọc hủy đi lại phùng lần thứ ba thời điểm cũng đã không sai biệt lắm có thể dùng. Nhưng là Chu Ngọc tổng cảm thấy phùng tuyến tích không đủ chỉnh tề, cho nên cái này Chu Ngọc phía trước phía sau phùng lại hủy đi, hủy đi lại phùng mười mấy thứ. Mãi cho đến thiên đều tối sầm xuống dưới, Chu Ngọc mới ý thức được chính mình cưỡng bách chứng lại tái phát, có chút xấu hổ mà gãi gãi đầu, ngừng tay thượng động tác. Chu Ngọc phục hồi tinh thần lại thời điểm. Liền phát hiện bên cạnh Lục Thành vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm chính mình, Chu Ngọc cho rằng đứa nhỏ này hẳn là đói bụng, vì thế mở miệng nói, Thành Nhi đây là đói bụng đi. Người đem cái này làm tốt Tiểu Trăn lấy về chính mình phòng đi, sau đó lại đây phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa, ta tới làm cơm chiều. Chu Ngọc thu hồi kim chỉ, đem Tiểu Trăn điệp chỉnh tề, sau đó mở miệng đối Lục Thành nói. Lục Thành gật gật đầu, liền tiếp nhận Chu Ngọc trên tay Trăn, sau đó hướng chính mình trong phòng đi đến. Chu Ngọc đánh tới nước trong rửa rửa tay, sau đó liền trở lại phòng bếp bắt đầu vo gạo nấu cơm. Lục Thành phóng chăn động tác cũng thực mau, không 2 phút liền phóng hào chăn, lại đây phòng bếp hỗ trợ nhóm lửa. Chu Ngọc đem cơm trưng thượng lúc sau liền chuẩn bị nấu ăn. Ngươi buổi tối muốn ăn điểm cái gì đồ ăn à? Chu Ngọc dò hỏi Lục Thành nói. Tuy rằng Chu Ngọc trước kia cơ bản không như thế nào hạ quá phòng bếp, nhưng là có hệ thống kỹ càng tỉ mỉ nấu ăn video, hơn nữa có Lục Thành hỗ trợ nắm giữ hỏa h Chu Ngọc cảm thấy nấu ăn vẫn là rất đơn giản. Bất quá, trong phòng bếp đồ ăn hữu hạn, tất cả đều là một ít nhà mình trong đất loại rau dưa củ quả, phòng trưng Lục Thành cùng nguyên chủ đều mỗi ngày ăn, ăn cũng là nị thực. Ta đều có thể. Lục Thanh nhỏ giọng nói, hắn không nghĩ tới mẹ kế còn sẽ dò hỏi chính mình ý kiến, trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng, bất quá thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng trả lời. Chu Ngọc nghe vậy cũng không lại hỏi nhiều, dù sao phòng bếp cũng liền kia mấy thứ đồ ăn. Giữa trưa ăn cũng rất no, cơm chiều liền tùy tiện làm điểm đi. Vậy là một mâm cà chua xảo trứng gà đi, lại đem giữa trưa dư lại rau xanh canh trứng nhiệt một chút. Chu Ngọc lo chính mình nói. Hai người đơn giản dùng xong cơm chiều sau liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Ngọc bởi vì bận việc một ngày thực mau liền ngủ rồi, mà lục thành lại là ôm chính mình tân trăn. Thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, mãi cho đến đêm đã khuya mới chậm rãi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Ngọc cùng ngày hôm qua giống nhau, rất sớm liền tự nhiên tỉnh. Bất quá nàng hôm nay tỉnh lại sau chuyện thứ nhất lại không phải lập tức đi làm cơm sáng gì đó, mà là ngồi ở trên giường, sau đó nhắm mắt lại, đi theo trong đầu hệ thống truyền phát tin ý học tư liệu bắt đầu học tập. Thời gian thực mau liền đi qua 2-3 tiếng đồng hồ, bên ngoài sắc trời cũng là hoàn toàn sáng, nhưng là Chu Ngọc Như cũng là đắm chìm ở học tập giữa, không có chú ý tới ngoại giới biến hóa. Thằng đến một trận rồn dập tiếng đập cửa đánh gãy Chu Ngọc suy nghĩ. Có người ở nhà sao? Lục bân người nhà ở nhà sao? một vị trung niên nam sĩ thanh âm cùng với tiếng đập cửa ở chu ngọc cửa phòng ngoại vang lên chu ngọc học tập suy nghĩ bị đánh gãy có chút buồn bực mà nhủ nhủ mày nhưng là lúc này người đều đến chính mình nhà ở ngoại trong miệng còn kêu cái gì lục bân người nhà này lục bân còn không phải là nguyên chủ trượng phu sao chu ngọc nghĩ đến đây cũng không thể không đứng dậy đi mở ra nhà ở môn ta là lục bân người nhà có chuyện gì chu ngọc mở cửa đối trong viện trung niên nhân mở miệng nói trung niên nhân nhìn thấy có người ra tới Vội vàng từ bên cạnh người bố trong bao lấy ra một phần thư tín đưa cho Chu Ngọc, sau đó mở miệng nói, ta là chuyện tin, đây là một phong bộ đội gửi cấp người nhà an ủi tin. Nghe được an ủi tin ba chữ, Chu Ngọc mày nháy mắt liền nhăn đến căng khẩn. Dựa theo nguyên thư cốt truyện, an ủi tin không nên là lục thành 6 tuổi nhiều thời điểm mới có thể đưa đến nguyên chủ trên tay sao. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là nơi nào cốt truyện đã xảy ra thay đổi? Lục bân người nhà, người vẫn là nén bi thương đi. Lục Bân đây cũng là vì nước hy sinh thân mình. kia trung niên nam nhân thấy chu Ngọc không phản ứng, cho rằng nàng là trong lúc nhất thời không tiếp thu được sự thật này, vì thế liền mở miệng an ủi nói. Nghe được trung niên nhân lời này, chu Ngọc phục hồi tinh thần lại, không nói gì thêm liền tiếp nhận thư tín, sau đó liền đem truyền tin trung niên nhân đưa ra sân. Cầm an ủi tin trở lại chính mình phong trong, chu Ngọc lúc này mới bắt đầu hủy đi tin. Lục Thanh vừa rồi cũng bị này trung niên nhân lớn giọng cấp dọa tỉnh. Hắn ở chính mình trong phòng đem trong viện động tĩnh xem rõ ràng Nghe được ba ba tên Lại nghe được ga nổi tin Nén bi thương gì đó Lục thành này sẽ cũng bất chấp có thể hay không bị đánh gì đó Ra tự mình nhà ở liền hướng Chu Ngọc trong phòng chạy Chu Ngọc cẩn thận đem thư tín mở ra Này phong thư còn rất hậu Bên trong trừ bỏ một chương giấy viết thư còn có một ít tiền mặt tiền giấy Chu Ngọc lấy ra giấy viết thư Cẩn thận mà đọc một lần Sau đó lại đem phong thư một chồng tiền giấy đổ ra tới Chu Ngọc lặp đi lặp lại nhìn vài biến thư tín, xác nhận đây là nguyên thư chúng kia phong an ủi tin. Thư tín mặt trên nội dung cũng đích xác chính là nguyên thư chúng kia phân an ủi tin chung nội dung. Hơn nữa ngay cả tiền giấy mặt trán số lượng cũng cùng trong nguyên văn một chút không kém. Chu Ngọc nhìn trong tay an ủi tin còn có tiền mặt, trong lúc nhất thời có chút ốc. Nàng phía trước còn tưởng rằng ít nhất còn có 1-2 năm thời gian mới có thể nhận được này phong an ủi tin, không nghĩ tới nguyên thư Trung cốt chuyện như thế nào đột nhiên liền đẩy mạnh nhanh như vậy. Nhưng Chu Ngọc thực mô liền ý thức được, rốt cuộc là không đúng chỗ nào, Chu Ngọc ngẩng đầu, đối một bên Lục Thành mở miệng hỏi, Lục Thành, ngươi năm nay vài tuổi, năm nay là tám mấy năm. Lục Thành không biết mẹ kế đột nhiên hỏi cái này để làm gì, nhưng là vẫn là Thành thật trở lại nói, ta sáu tuổi nhiều, năm nay là 1986 năm. Cái gì? Chu Ngọc có chút kinh ngạc mà thất thanh nói, Chu Ngọc nàng phía trước là thật sự hoàn toàn không thấy ra tới. Trước mắt như thế nhỏ gầy lục thành thế nhưng đã 6 tuổi nhiều. kia hắn chẳng phải là đã cùng nguyên chủ ở chung tiếp cận 3 năm thời gian. 6 tuổi tiểu hài tử cùng 4 tuổi tiểu hài tử, tuy rằng tuổi kém giống như không thế nào đại, nhưng là trên thực tế đại não phát dục trình độ chính là kém không biết nhiều ít đâu. 4 tuổi tiểu hài tử có rất nhiều sự tình đều là không hiểu, cũng không thế nào ký sự, cho nên đây cũng là chu ngọc phía trước vì cái gì ở lục thành trước mặt không chút nào ngụy trang chính mình bản tính nguyên nhân. Nhưng là 6 tuổi 2 tử liền hoàn toàn bất đồng hắn sớm đã có ý nghĩ của chính mình ký sự cũng rất rõ ràng phòng trừng nguyên chủ đối lục thành làm những cái đó thiếu đạo đức sự đừng nhìn lục thành này một chút tiểu nhưng là phỏng trừng đều nhớ rõ rõ ràng Chu Ngọc có chút trách cứ chính mình vào trước là chủ mới vừa xuyên tiến trong sách thời điểm cũng không có xác nhận một chút liền căn cứ lục thành thần cao dung mạo hình tượng liền đại khái phỏng trừng một cái thời gian điểm thế cho nên hiện tại nàng nguyên bản kế hoạch bị này một phong an ủi tin cấp nháy mắt quáy ry Chu Ngọc nguyên bản còn tưởng hảo hảo cùng Lục Thành ở chung cái 1-2 năm bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, chờ đến Lục Thành 6 tuổi thời điểm lại đưa hắn đi học tiểu học. Mà ở trong lúc này, nàng chính mình cũng sẽ hoa một ít thời gian đi theo hệ thống hảo hảo học tập một ít ý lý học tương quan tri thức. Nhưng hiện tại bởi vì thời gian điểm không đúng rồi, rất nhiều kế hoạch phải tương ứng thay đổi. Làm ta một người bình tĩnh bình tĩnh, người đi trước nấu điểm cháo đi. Chu Ngọc xoa xoa chính mình mày, mở miệng đối Lục Thành nói. Chu Ngọc biết hiện tại Lục Thành khẳng định cũng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng là hiện tại Chu Ngọc nàng chính mình cũng có chút loạn, vẫn là bình tĩnh bình tĩnh sửa sang lại sửa sang lại chính mình suy nghĩ về sau, lại cùng Lục Thành hảo hảo nói chuyện đi. Hiện tại Lục Thành đã có 6 tuổi nhiều, kia khẳng định không thể lại dựa theo phía trước kế hoạch làm hắn ngốc tại trong nhà, mà là hẳn làm mau chóng an bài Lục Thành đi học tiểu học. Hơn nữa trước mắt Chu Ngọc còn gặp phải một ít càng phiền toái sự tình. Nay Phong An ủi tin xuống dưới, nguyên chủ bà bà cùng với nguyên chủ nhà mẹ đẻ đều sẽ đánh này đó an ủi kim chủ ý, phòng chừng bọn họ thực mau liền sẽ đã tìm tới cửa. trừ bỏ cái này, còn có trong chuyện nguyên chủ cái kia thân mật, cũng không biết hiện tại có hay không thông đồng đâu. Đột nhiên liền có phiền toái nhiều như vậy sự, Chu Ngọc chỉ cảm thấy đầu đại, còn có thể hay không vui sướng học tập. Bất quá Chu Ngọc cũng không có gì trốn tránh ý tưởng, nàng chỉ cảm thấy vẫn là muốn nhanh chóng đem này những phiền toái giải quyết hảo. Chờ đến đêm này đó phiền toái đều giải quyết lúc sau. Nàng mới có thể truyền tâm tiến hành chính mình y đi học nghiên cứu. L.E.O.S.I.N.G. Phần 6 6. Phiên thoái bân tử tức phụ, chúng ta đây là lo lắng ngươi không có. Lục Thành đem cháo nấu hảo lúc sau, liền tới kêu Chu Ngọc ăn cơm sáng. Chu Ngọc thất thần mà dùng quá cơm sáng sau, mới phát hiện một bên Lục Thành chính nhìn chính mình, trên mặt còn một bức muốn nói lại thôi bộ dáng. Chu Ngọc biết Lục Thành hiện tại nghi hoặc, chỉ ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói. Tin thượng nói ngươi phụ thân ở gia nhiệm vụ thời điểm đã chết. Về sau ngươi liền đi theo ta quá đi, tuy rằng ta là ngươi mẹ kế, nhưng cũng có trách nhiệm chiếu cấu ngươi đến thành niên. Lục Thành nghe được chính mình phụ thân thế nhưng thật sự đã xảy ra chuyện, tâm tình nháy mắt liền trầm tới rồi đáy cốc. Kỳ thật sớm tại năm nay ăn tết thời điểm, Lục Thành liền có chút lo lắng phụ thân xảy ra chuyện. Bởi vì năm rồi mặc kệ như thế nào, phụ thân ăn tết đều là sẽ trở về, nhưng là năm nay phụ thân lại không trở về. Lục Thành vẫn luôn an ủi chính mình phụ thân có thể là có chuyện gì chỉ hoãn. Nhưng Lục Thành như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy nghiêm trọng. Phụ thân hắn thế nhưng ở ra nhiệm vụ thời điểm đã chết. Lục Thành trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu sự thật này. Hắn túi đầu không nói chuyện nữa, chỉ là càng thêm trầm mặc. Nhìn thấy Lục Thành cái này phản ứng, Chu Ngọc cũng không có biện pháp. Nàng hiện tại tự mình tâm tình cũng có chút phức tạp, cho nên cũng vô tâm tình đi an ủi hắn. Hơn nữa loại chuyện này... Nói lại nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể chờ Lục Thành chính mình nghĩ thông suốt. Ngươi đã 6 tuổi nhiều, mấy ngày nay ta liền sẽ nghĩ cách đưa ngươi đi học tiểu học. Đến nỗi ngươi có cái gì mặt khác ý tưởng cũng có thể nói Chu Ngọc nhàn nhạt nói, sau khi nói xong cũng không đợi Lục Thành có phản ứng gì, liền đứng dậy về phòng. Kỳ thật Chu Ngọc trong lòng minh bạch, nếu bình thường dựa theo nguyên thư cốt chuyện nói, nàng cũng chiếu cô không được Lục Thành mấy năm. Bởi vì ở Lục Thành 12, 3 tuổi thời điểm, Lục Bân song bảo thai ca ca Quý Cảnh liền sẽ thay thế Lục Bân tới đón quản Lục Thành. Chu Ngọc cũng chỉ yêu cầu ở Quý Cảnh đã đến phía trước một đoạn này thời gian, hảo hảo nuôi nấng Lục Thành là được. Chờ đến Quý Cảnh tới, Chu Ngọc đem Lục Thành giao cho hắn lúc sau, nàng cũng liền có thể một người một mình sinh sống. Lục Bân tiền an ủi có 20 trương trăm nguyên tiền lớn, cũng chính là 2.000 nguyên. Này số tiền, không đến bạn bất đắc dĩ Chu Ngọc là không chuẩn dự phòng. Chờ Lục Bân ca ca Quý Cảnh tới đón quản Lục Thành thời điểm. Chu Ngọc sẽ đem này số tiền chuyển giao cấp Quý Cảnh, làm hắn về sau có cơ hội lại cấp lục thành. Tuy rằng thư trung Lục Bân ca ca Quý Cảnh rất có tiền, nhưng là này số tiền là Lục Bân lấy mệnh đổi lấy, Chu Ngọc cảm thấy hay là nên để lại cho Lục Bân nhi tử tương đối hảo, rốt cuộc nàng chỉ là một cái ngoại lai linh hồn. Bất quá, Nguyên thư trung Quý Cảnh tuy rằng còn xem như cái khá tốt người, chẳng qua hắn hẳn là sẽ không dưỡng hài tử, này lục thành ở Quý Cảnh nuôi nấng hạ, tính cách trở nên càng thêm mà vô pháp vô thiên. Nhưng này cũng không phải Chu Ngọc hẳn là suy xét sự tình, nàng tuy rằng rất muốn thay đổi này lục thành vai ác vận mệnh, nhưng là nàng cũng không biết nguyên thư cốt truyện lực lượng có bao nhiêu đại. Nàng hiện tại có khả năng làm, cũng chính là ở quý cảnh tới đón hồi lục thành phía trước mấy năm nay hảo hảo bồi dưỡng lục thành tính cách, tận lực làm hắn có cái bình thường thơ hấu, hy vọng hắn sau khi lớn lên sẽ không như vậy cực đoan. Chu Ngọc trong đầu đem nguyên thư cốt truyện lại lý một lần lúc sau, lại nghĩ đến 6 tuổi nhiều lại nhỏ gầy mà giống 4-5 tuổi tiểu hài tử lục thành. Chu ngọc nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài một hơi. Tính, hôm nay trước làm kia hài tử bình tĩnh bình tĩnh, chờ ngày mai lại đi chấn trên tiểu học hỏi một chút nhập học điều kiện gì đó, sau đó đưa Lục Thành đi đi học đi. Lão như vậy ở nhà buồn cũng không tốt, nói không chừng đi học về sau, Lục Thành còn có thể ở trong trường học giao cho Tân Bằng Hiu, tính cách gì đó cũng sẽ hoạt bát một chút. Giữa trưa thời điểm, bởi vì một lớn một nhỏ hai người đều có tâm sự, cho nên cơm chưa chỉ là đem buổi sáng cháo nhiệt một chút. Tùy tiện ăn điểm nhi đối phó một chút, liền từng người về phòng. Chu Ngọc cảm thấy có điểm mệnh, vừa mới chuẩn bị nằm xuống ngủ một cái ngủ trưa, liền nghe được nhà mình trong viện xuất hiện từng đợt ồn ào thanh âm, hơn nữa không có ngừng nghỉ đi xuống xu thế, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chu Ngọc chỉ cảm thấy có chút bực bội, xoa xoa chính mình giữa mày, đứng dậy ra phòng. Đều làm gì? Chu Ngọc thanh âm không lớn, nhưng là trong viện người nhìn thấy Chu Ngọc ra tới, lại đều là nháy mắt an tinh xuống dưới. Trong chuyện nguyên chủ là thuộc về cái loại này thực ngang ngược đánh đá tính cách, cho nên toàn bộ trong thôn thôn dân đều không quá nguyện ý cùng nàng lui tới. Bất quá như thế cho Chu Ngọc được rồi phương tiện nếu đại gia cùng nguyên chủ lui tới đều tương đối thiếu, như vậy Chu Ngọc cũng liền không cần quá lo lắng sẽ lòi gì đó. Một vị hơn 50 tuổi lão phụ nhân thấy Chu Ngọc ra tới, lập tức liền giả bộ một bộ thập phần quan tâm nàng bộ dáng, thấu tiến lên đây, mở miệng nói, bân tử tức phụ, chúng ta đây là lo lắng ngươi không có trượng phụ. Về sau ngươi một nữ nhân còn mang theo một cái tiểu nhân hẳn là như thế nào sinh hoạt ta. Chu Ngọc nghiêng người né tránh vị này, lão Phụ Nhân rối lại đây muốn vãn trụ nàng cánh tay tay, sau đó mặt vô biểu tình mà nhìn trầm chầm, chầm tên này lão Phụ Nhân vài giây, liền nghĩ tới, này hẳn là chính là nguyên thư trung lục bân dưỡng mâu đi. Nga. Tiêu ngại ý tứ này là muốn tiếp quản chúng ta nương hai về sau sinh sống. Chu Ngọc giọng nói thực lãnh đạm, nàng chính là xem qua nguyên văn người. Tự nhiên là biết này lục bân dưỡng mâu Lý Xuân Phương cũng không phải là cái gì người tốt. Lý Xuân Phương bị chu ngọc như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời còn có tủng, vừa rồi còn chưa nói xong nói, liền tạp ở bên miệng như thế nào cũng nói không nên lời. Nhưng là qua vài giây lúc sau, Lý Xuân Phương lại nghĩ tới chính mình lần này tới nơi này mục đích, vì thế nàng căng ra đầu mở miệng nói, tiếp các ngươi nương hai trở về trụ cũng không phải không được, bân tử tức phụ. Ngươi xem, kia bân tử tiền an ủi có phải hay không hẳn là giao cho mẹ tới bảo quản? Cái gì tiền an ủi? Chu Ngọc nghe vậy sắc mặt bất thiện mở miệng nói, đừng nói Lục Bân đã chết không có tiền an ủi, liền tính là có, cũng cùng các ngươi một mao tiền quan hệ không có, đừng quên, chúng ta đã sớm phân ra. Bân tử tức phụ, lời nói cũng không thể nói như vậy, bân tử như thế nào cũng là ta nhi tử, hắn tiền an ủi như thế nào liền cùng ta không quan hệ. Lý Xuân Phương nghĩ đến kia một tuyệt bút tiền, cũng bất chấp khác, gân cổ lên kêu to nói: Đại gia hỏa tới bình phân xử, bân tử tức phụ đây là tưởng độc chiếm bân tử tiền ăn ủi một chút cũng không cho nàng lao nương a. Ngươi còn có mặt mũi tại đây gảo Ta một cái người trong sạch cô nương, gả cho ngươi nhi tử còn không có hai năm đâu liền thành quả phụ, bây giờ còn có một cái tiện nghi nhi tử muốn dưỡng. Chu Ngọc hồi ức trong nguyên văn nguyên chủ nói, hơi thêm biến động liền nói ra tới, lục bân đã chết, các ngươi không nói giúp đỡ chúng ta nương hai liền tính, thế nhưng còn nghĩ tới trên đầu chúng ta vớt tiền, ta xem ngươi thật là đen tâm can thưa Trung Nguyên Chủ cũng gặp được quá này vừa ra phiền thoái, nhưng là bằng vào nàng đánh đá tính cách, chính là đem lục bần dưỡng mẫu hung hăng mắng một đốn, sau đó một mao tiền chưa cho các nàng, liền cầm cây chổi đem người đổi đi. Hiện tại Chu Ngọc tuy rằng không đến mức đem mắng chửi người, nhưng là tiền an ủi khẳng định cũng là giống nhau sẽ không cấp Lý Xuân Phương. Này Lý Xuân Phương nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhưng là nghe được chúng quanh vây xem hàng xóm nhóm đối hắn chỉ chỉ trò trò, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng mà chu Ngọc còn lại là vẻ mặt lạnh nhạt mà nhìn Lý Xuân Phương, khác nói cái gì cũng không có lại nói. Lý Xuân Phương bị chu Ngọc này ánh mắt xem cảm giác cả người mất tự nhiên, ở hơn nữa chung quanh chỉ chỉ trò trò, Lý Xuân Phương thực mau liền cảm thấy nơi này có chút ở không nổi nữa, đành phải đứng dậy sám xịt mà đi rồi. Thế này Lý Xuân Phương sức chiến đấu như vậy nhược, chu Ngọc điếu môi cái gì cũng chưa nói liền chuẩn bị về phòng, chung quanh người thấy không náo nhiệt nhưng xem cũng thực mau liền tan. Lý Xuân Phương đi rồi, Chu Ngọc cũng không có thả lỏng lại, bởi vì nàng biết, này Lý Xuân Phương căn bản không xem như cái gì đại phiền thoái, chỉ là một cái nhất thiếu kiên nhẫn, một cái bắt đầu mà thôi. Nguyên thư chung chính là viết nói, lục bân thân chết tin tức một truyền hai, nguyên chủ bên này liền vẫn luôn phiền toái không ngừng. Thật đúng là làm người đau đầu, cũng không biết có thể hay không dọn đi. Chu Ngọc có chút lười đến cùng nguyên thư chung này những vai phụ giao tiếp. Tuy rằng đối thượng những người đó, Chu Ngọc sẽ không có hại, nhưng là thật đúng là thực lãng phí thời gian. Hôm nay lại chậm trễ nàng nửa ngày học tập thời gian. Chu Ngọc nghĩ nghĩ, liền chuẩn bị ngày hôm sau đi chấn trên giúp Lục Thành hỏi trường học thời điểm, thuận tiện hỏi một câu chấn trên có hay không cái gì tiện nghi phòng ở cho thuê. Đến lúc đó ở chấn trên thuê cái phòng ở trụ, gần nhất phương tiện Lục Thành đi học, thứ hai cũng không cần mỗi ngày cùng này những cùng nguyên chủ có quan hệ người giao tiếp. Bị Lục bân dưỡng mẫu như vậy một làm âm ý, Chu Ngọc vốn dĩ có chút về, hiện tại cũng vô tâm tình nghỉ trưa. Vẫn là bắt đầu hôm nay đi học chi thức học tập. Khắc về sau rồi nói sau. Chu Ngọc ở học tập trong quá trình, ngẫu nhiên gian phát hiện hệ thống không những có thể ở trong đầu chuyển phát tin tư liệu, tựa hồ còn có thể xây dựng ra một cái giả thuyết không gian, mà nàng ý thức là có thể tiến vào cái này giả thuyết không gian. Như thế một cái khá tốt công năng, như vậy, về sau là một ít thực nghiệm thời điểm có thể tiến vào đến giả thuyết không gian chung. Hơn nữa Chu Ngọc ngày thường ở học tập y học tư liệu thời điểm, nếu là ở giả thuyết trong không gian học tập, như vậy nàng còn có thể ký lục một ít bút ký gì đó sẽ phương tiện rất nhiều. Chu Ngọc ý thức ở hệ thống giả thuyết trong không gian học tập mà thực đầu nhập, một buổi trưa 4-5 cái giờ thời gian thực mau đi qua. Hệ thống rửa theo Chu Ngọc phía trước giả thiết thời gian, nhắc nhở Chu Ngọc bên ngoài sắc trời đã đen, tới rồi nên làm cơm chiều thời gian. Chu Ngọc nghe vậy lúc này mới đem chính mình chiều nay học tập bút ký sửa sang lại một chút, sau đó đem chính mình ý thức rời khỏi tới hệ thống xây dựng ra giả thuyết không gian. Đi vào phòng bếp, Chu Ngọc nghĩ đến ngày hôm qua còn dư lại một chút heo. Vì thế chuẩn bị làm một cái thịt vụn cà tím Xét thấy Lục Thành hôm nay mới biết được tang phụ tin tức Chu Ngọc tưởng nhiều cho hắn một chút cá nhân thời gian Vì thế nàng đêm nay liền tính toán chính mình lại lần nữa đếm thử nhóm lửa Ai ngờ, thế nhưng cùng lần đầu tiên tình huống giống nhau như lúc Chu Ngọc lại một lần đem phòng bếp làm cho nơi nơi đều là khói đen Lục Thành vốn đang nằm ở trên giường đắm chìm ở chính mình đau thương cảm xúc Giữa, đột nhiên lại nghe đến một cổ kỳ quá yên vị Hắn nhịu như mày, tựa hồ là nghĩ tới cái gì Đột nhiên đứng dậy liền hướng trong phòng bếp chạy. Quả nhiên, này mẹ kế lại tới thiêu phòng bếp. Lục Thành lần này không đợi Chu Ngọc phân phó, liền chui vào bệ bếp mặt sau, dùng hỏa sạn sạn một ít cho tàn đem Chu Ngọc vừa rồi điểm tuổi lửa tắt. Khói đen dần dần tan đi. Lục Thành lúc này mới bắt đầu một lần nữa nhóm lửa. Chu Ngọc xấu hổ cực kỳ, nhưng là vì tránh cho lại lần nữa phát sinh chuyện như vậy, nàng lần này cứ việc xấu hổ, cũng cũng không có rời đi, mà là đứng ở Lục Thành bên người. Muốn nhìn xem Lục Thành nhóm lửa cụ thể bước đi rốt cuộc là nơi nào cùng chính mình có bất đồng. Chỉ thấy, Lục Thành đầu tiên là đem bậy bếp bên trong hôi dùng hỏa sạn đào sạch sẽ, sau đó từ bên cạnh tuổi lửa đôi tìm ra một ít mềm tuổi lửa nhóm lửa. Này đó mềm tuổi lửa thoạt nhìn như là bắp côn cùng bắp diệp. Chờ đến mềm tuổi chứ lúc sau, Lục Thành lại nhặt một ít làm tuổi bắp ném nhập đống lửa. Cuối cùng chờ ngọn lửa lớn một chút sau, Lục Thành mới bắt đầu gia nhập làm bó tuổi. Không nghĩ tới liền một cái đơn giản nhóm lửa bước đi thế nhưng còn có nhiều như vậy. Chu Ngọc phía trước đều là tùy tiện tìm căn làm tuổi gỗ liền bắt đầu đốt lửa, kết quả nửa ngày điểm không không nói, còn có sẽ xuất hiện một đống lớn khói đen. Chu Ngọc có chút xấu hổ mà sờ sờ cái mũi của mình, ngượng ngùng mà cười cười liền đi trở về bệ bếp phía trước, sau đó bắt đầu yên lặng sát rau. ăn cơm thời điểm, Chu Ngọc cùng Lục Thành nói ngày mai chuẩn bị đi trấn trên giúp hắn hỏi một chút tiểu học sự tình. Đối này, Lục Thành không có phát biểu ý kiến gì. Chỉ là gật gật đầu, sau đó tiếp tục túi đầu ăn cơm. Chu Ngọc chỉ cảm thấy Lục Thành đứa nhỏ này trở nên càng thêm trầm mặc, xem ra về sau vẫn là nếu muốn biện pháp khai đạo khai đạo mới được. L-E-O-S-I-N-G Phần 7 7. Tiểu học Chu Ngọc gật gật đầu, nàng đối cái này phòng ở đảo còn. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Ngọc liền mang theo Lục Thành đi tới trấn trên. Chu Ngọc là hôm nay chuẩn bị đi giúp Lục Thành hỏi một chút Tiểu học sự tình. Thập niên 80 là không có nhà trẻ. Người bình thường ra hải tử đều là 6 tuổi tả hữu liền trực tiếp đi học tiểu học. Dựa theo nguyên chủ ký ức, Chu Ngọc các nàng nơi thôn trang là không có tiểu học, chỉ có thể đi chấn trên hỏi một chút cái kia trấn trên tiểu học nhập học có điều kiện gì. Tới rồi chấn trên, Chu Ngọc hướng người qua đường hỏi thăm một chút tiểu học nơi vị trí, sau đó dựa theo người qua đường chỉ dẫn, Chu Ngọc thực mau liền tìm tới rồi tiểu học vị trí. Chu Ngọc hướng tiểu học bảo vệ cửa thuyết minh chính mình ý đồ đến sau, bảo vệ cửa nghe vậy còn lại là làm Chu Ngọc các nàng từ từ Hắn liên hệ một chút tương quan triều Sinh lão sư. Triêu Sinh lão sư thực mau liền tới rồi, là một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nữ lão sư. Vị này lão sư Lãnh Chu Ngọc cùng Lục Thành vào trường học một cái phòng khách, sau đó liền bắt đầu dò hỏi Chu Ngọc cùng Lục Thành một ít vấn đề. "Hai tử, ngươi năm nay vài tuổi a?" Triều Sinh lão sư dò hỏi Lục Thành nói. Lục Thành nghe được là đang hỏi chính mình, nhíu nhíu mày có điểm không nghĩ nói chuyện, nhưng là lại nghĩ đến mẹ kế phía trước phân phó phải hảo hảo trả lời lão sư vấn đề. Cho nên qua vài giây sau, Lục Thành vẫn là nhỏ giọng trả lời nói, sáu tuổi. Hảo hai tử, người tên là gì? Triêu sinh Lão sư lại hỏi, tiểu hai tử vừa tới trường học có điểm sợ người lạ cũng là bình thường, nàng cũng không có bởi vì Lục Thành trả lời mà tương đối chậm liền không kiên nhẫn. Lục Thành Lục Thành túi đầu trả lời nói Triêu sinh Lão sư gật gật đầu, lại hỏi Lục Thành mấy cái đơn giản vấn đề, Lục Thành cũng nhất nhất trả lời. Triêu sinh lão sư lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Chu Ngọc trên người, bắt đầu cùng Chu Ngọc nói chuyện với nhau lên. Ngươi là lục thành gia trường đi. Ta hỏi hài tử mấy vấn đề này, chủ yếu là muốn nhìn một chút hài tử tư duy năng lực hay không bình thường, không có gì ý khác. Chiêu sinh lão sư cười giải thích nói. Chu Ngọc gật gật đầu, hồi lấy cười tỏ vẻ lý giải. Vừa rồi nghe bảo vệ cửa nói các ngươi ý đồ đến, là cái dạng này, chúng ta trường học đối với hài tử nhập học cũng không có gì đặc thù yêu cầu. Chỉ cần là trí lực bình thường, tuổi mãn 61 tuổi đều là có thể. Triêu Sinh lão sư tạm dừng vài giây, lại tiếp tục nói, mặt khác chính là, tiểu hài tử học phí là một học kỳ 6 nguyên, không bao gồm học chi phí phụ cùng với tiền cơm." "Có thể lão sư, học phí gì đó không có vấn đề." Chu Ngọc cười đáp lại. Triêu Sinh lão sư nghe vậy tiếp tục nói, "Ừm, kia hài tử là chuẩn bị khi nào tới đi học? Ta giúp các ngươi đăng ký một chút." "Đi học nói, chúng ta khẳng định là hy vọng có thể mau chóng." bất quá vẫn là muốn xem trường học căn bài. Chu Ngọc cười tiếp tục nói, hai tử học kỳ này học phí nói, hôm nay liền có thể giao. Triêu sinh lão sư suy tư một lát sau, liền mở miệng nói, như vậy đi, lại quá ba ngày chính là tuần một, các ngươi hôm nay giao xong phí lúc sau, sau tuần một liền mang hải tử tới trường học đi học đi. Tốt, cảm ơn lão sư. Chu Ngọc vẫn là thực vui vẻ, không nghĩ tới lục thành đi học chuyện này sẽ như vậy thuận lợi mà giải quyết. Đúng rồi lão sư, hai tử đi học nói. Chúng ta yêu cầu chuẩn bị điểm cái gì đâu? Chu Ngọc nghĩ nghĩ, lại tiếp tục hỏi. Bình thường văn phòng phẩm cùng sách bài tập có thể mua một chút, hai ngày này trở về ngươi cũng có thể cấp hài tử làm một cái cặp sách. Chiêu sinh lão sư thấy Chu Ngọc tuổi trẻ, biết Chu Ngọc hẳn là không có gì kinh nghiệm, vì thế kiên nhẫn giải thích nói. Tốt, cảm ơn lão sư. Chu Ngọc lại lần nữa nói lời cảm tạ. Chu Ngọc lại hỏi Chiêu sinh lão sư một ít đi học tương quan sự tình lúc sau, liền ở Chiêu sinh lão sư dẫn dắt hạ Đi trường học tại vụ chỗ giao nộp một học kỳ học phí, sau đó liền mang theo Lục Thành rời đi. Giải quyết Lục Thành đi học sự tình, chu Ngọc vẫn là thật cao hứng, nàng ngồi sổn xuống thân đối Lục Thành mở miệng nói, Thành nhi, ta mang ngươi đi mua một ít văn phòng phẩm, sau đó lại mua một chút vải dệt, giúp ngươi làm cặp sách. Ngươi còn có cái gì khác muốn sao? Lục Thành lắc đầu, tay nhỏ nắm chính mình góc áo không nói gì. chu Ngọc biết đứa nhỏ này tính cách tương đối buồn, nàng nhíu môi cũng không nói cái gì nữa chỉ là dắt lục thành một bàn tay, liền hướng văn phòng phẩm cửa hàng đi đến, lấy lòng nguyên bộ văn phòng phẩm sau, hoa có hai khối nhiều tiền, Chu Ngọc lại mang theo lục thành đi tới lần trước cái kia vải rèn cửa hàng, chuẩn bị mua một chút bố làm một cái cặp sách. trong tiệm lão bản nương nhìn thấy là Chu Ngọc tới, không đợi Chu Ngọc mở miệng liền dẫn đầu nói, là ngươi à, ngươi lần trước ở cửa tiệm không xa địa phương cứu một trung niên nhân đi, kia người bệnh nhi tử tới tìm ngươi rất nhiều lần đâu, nói là phải làm mặt cảm tạ ngươi cứu phụ thân hắn. Nga, việc này a. Chu Ngọc bị vải dạy chủ tiệm nương nhiệt tình hoảng sợ, nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây là vì cái gì? Chu Ngọc cười tiếp tục mở miệng nói, nếu hắn lần sau nếu là lại đến, liền phiền toái lao bản nương giúp ta nói cùng hắn một tiếng, làm hắn không cần để ở trong lòng, không cần giáp mặt cảm tạ ta. Ý thì giả nhân tâm, đổi lại bất luận cái gì một cái bác sĩ đều sẽ không mặc kệ mặc kệ. Ngươi lần trước thật đúng là lợi hại đâu, chúng ta chấn trên trước kia cũng có một cái lao nhân cũng là tâm ngạnh. Lúc ấy hắn phát bệnh thời điểm không ai dám tiến lên thi cứu, sau lại nghe nói người còn không có đưa đến bệnh viện, ở nửa đường thượng liền tắt thở. Lão bản nương tựa hồn là nghĩ đến cái gì, liền mở miệng nói, có thể là phụ cận không có bác sĩ đi, cái này bệnh thi cứu thủ pháp nếu không đúng, ngược lại dễ dàng tăng thêm bệnh tình. Chu Ngọc giải thích nói, lão bản nương nghe vậy gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, ơn, cũng là, không nói cái này, lần này tới trong tiệm muốn mua điểm gì. Nhà ta Hải Tử lập tức muốn học tiểu học, ta tưởng mua một khối vải dệt cho hắn làm cặp sách. Chu Ngọc nghĩ đến chính mình tới vải dệt cửa hàng mục đích, vì thế liền mở miệng nói: "Cái này dễ làm, ngươi nhìn xem này mấy miếng vải liêu thế nào?" Lão bản nương tìm mấy khối răn chắc vải dệt để cử nói. Chu Ngọc sờ sờ kia mấy miếng vải liêu, chọn trong đó một khối thuần sắc vải dệt, đối Lao bản nương mở miệng nói: "Này miếng vải liêu bán thế nào?" Người khác ta đều là bán một khối năm một mễ, ta cũng không cùng ngươi loạn chào giá cho ngươi một khối nhị một mét đi, cái này vải dệt rất dày chắc, rất thích hợp làm cặp sách. Lão bản nương cười nói. Hành, vậy cảm ơn lão bản nương. Chu Ngọc nói lời cảm tạ, lại hỏi, một mét hẳn là đủ làm một cái cặp sách đi. Một mét vải dệt làm một cái cặp sách dư giả. Lão bản nương cười tiếp nhận Chu Ngọc truyền đạt một khối nhị mao tiền, sau đó động tác thuần thục mà cắt xuống một mét vải dệt bao lên đưa cho Chu Ngọc. Lấy lòng vải dệt, Chu Ngọc liền chuẩn bị rời đi vải dệt cửa hàng. Lúc này. Nàng lại nghĩ đến chính mình chuẩn bị ở chấn trên thuê một cái phòng ở, này vải dạy chủ tiệm nương đối chấn trên quen thuộc, nói không chừng sẽ biết nơi nào có thích hợp. Lão bản nương, ta còn muốn hỏi ngươi một chuyện. Nhà ta hải tử không phải muốn tới chấn trên học tiểu học sao, cho nên chúng ta tưởng ở chấn trên thuê một cái tiểu phòng ở, không biết Lao bản nương có biết hay không nơi nào có phòng ở thuê. Chu Ngọc khách khí mà do hỏi. Thuê nhà à, mấy ngày hôm trước nghe một đôi hai vợ chồng già nói nhà bọn họ có cái tiểu viện muốn cho thuê. Không biết hiện tại có hay không thuê lão bản nương nghĩ nghĩ liền mở miệng nói. Chu Ngọc nghe vậy có chút cao hứng, tiếp tục hỏi, không biết bọn họ ở nơi nào đâu, ta vừa lúc buổi chiều không có gì sự tình, có thể đi hỏi một chút. Vài dệt chủ tiệm nương hướng Chu Ngọc kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả kia khả năng muốn cho thuê phòng ở, cùng với kia hai vợ chồng già ra vị trí. Chu Ngọc lại lần nữa cùng lão bản nương nói lời cảm tạ sau, lúc này mới mang theo Lục Thành rời đi vải dệt cửa hàng. Vốn dĩ Chu Ngọc tính toán trực tiếp đi kia cho thuê phòng ở nơi đó nhìn kỹ hang nói, nhưng là đi rồi còn không có rất xa, liền cảm giác bụng ủ cục kêu hai tiếng. Chu Ngọc các nàng hôm nay buổi sáng ra tới sớm, cho nên cơm sáng ăn cũng rất sớm, hiện tại đã là đại giữa trưa, cho nên đói bụng cũng bình thường. Nghĩ đến buổi chiều còn muốn đi xem phòng ở, Chu Ngọc giữa trưa liền không tính toán hồi thôn, tùy tiện ở chấn trên tìm cái nhà hàng nhỏ ăn một đốn đối phó một chút. Thành nhi, ngươi cũng đói bụng đi. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Chu Ngọc dừng lại bước chân hỏi Lục Thành một tiếng. Lục Thành như cũ là không nói gì, Chu Ngọc cảm thấy Lục Thành như vậy luôn là không để ý tới người cũng không tốt, vì thế tiếp tục mở miệng nói, Thành nhi, ngươi như vậy luôn là không trả lời người khác vấn đề, là thực không lễ phép hành vi a. Lục Thành nghe được Chu Ngọc nói như vậy, vì thế ngẩn đầu nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái, sau đó nói, mị sợ. Chu Ngọc có chút vô lực phun tào, đứa nhỏ này thật là làm người bực bội, chính mình nói nửa ngày hắn liền hồi hai chữ. Bất quá Chu Ngọc trong lòng phun tảo về phun tảo, trên thực tế vẫn là mang theo Lục Thành tìm một tiệm mì. Đi vào quán mì, Chu Ngọc vốn dĩ muốn hỏi một chút Lục Thành muốn ăn cái gì mặt, nhưng là lại nghĩ đến này tiểu gia hỏa, nửa ngày nghẹn không ra hai chữ, Chu Ngọc ngẫm lại vẫn là tính, liền chính mình tùy tiện điểm hai chén rau xanh mì trứng. Cái này quán mì giá hàng thực tiễn nghi, mì dương xuân chỉ cần 8 phần tiền một chén, rau xanh mì trứng cũng chỉ muốn 2 mao một chén, Chu Ngọc điểm hai chén rau xanh mì trứng tổng cộng liền hoa 4 mao tiền. Ăn xong mặt sau, Chu Ngọc cảm giác dạ dày thoải mái rất nhiều, ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, liền mang theo Lục Thành đi tới vải dẹp chủ tiệm nương theo như lời địa phương. Vừa vặn nhìn đến một đôi lão phu thê đang ở kia sân cửa chuẩn bị khóa cửa. Chu Ngọc đi ra phía trước, do hỏi, ngài hảo, xin hỏi nơi này là có phòng ở muốn cho thuê sao? Hai vợ chồng ra đánh giá Chu Ngọc cùng Lục Thành liếc mắt một cái, sau đó mới mở miệng nói, đúng vậy, nhưng là này phòng ở tương đối tiểu, là một phòng một sảnh. Không biết các ngươi có thể hay không trụ đến hạ. Có thể ở hạ, theo ta cùng hài tử hai người trụ, phòng ở điểm nhỏ cũng hảo quét tước. Chu Ngọc giải thích nói. Kêu hành, ta mang các ngươi nhìn xem phòng ở đi. Hai vợ chồng già nhiệt tình nói. Vào sân, Chu Ngọc đem trong phòng trong ngoài ngoại cẩn thận đánh giá một phen. Phát hiện này phòng ở tuy rằng rất tiểu nhân chỉ có 2-30 mét vuông bộ dáng, nhưng là mở điện, chỉnh thể tới nói cũng thực sạch sẽ. Hơn nữa này phòng ở ngoại còn có cái tiểu viện tử còn có thể loại điểm rau dưa gì đó. Nay phòng ở khá tốt, không biết tiền thuê nhiều ít một tháng đâu. Chu Ngọc do hỏi. Nay Phong ở là khá tốt, phía trước là cho chúng ta nhi tử chuẩn bị hôn phòng. Bọn họ hiện tại đi thành phố lớn, cái này phòng ở cũng rất ít tới trụ, cho nên liền nói làm chúng ta thuê. Hai vợ chồng già giải thích nói, tiền thuê là tam đồng tiền một tháng, ít nhất đến thuê một năm. Chu Ngọc gật gật đầu. Nàng cũng không biết cái này tiền thuê ở thập niên 80 tới nói, có tính không quý, bất quá hắn đối cái này phòng ở đảo còn xem như rất vừa lòng. Tiêu hành, chúng ta trước thuê một năm. chu Ngọc nghĩ nghĩ cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, nàng cũng không nghĩ lao lực lại đi xem khác phòng ở, trước thuê một năm chủ chủ xem. chu Ngọc giao một năm tiền thuê nhà, hai vợ chồng già cũng biết một cái biên lai like cấp chu Ngọc, hơn nữa đem phòng cùng sân chìa khóa đều giao cho chu Ngọc. Chủ nhà hai vợ chồng già đi rồi về sau. Chu Ngọc cũng đem nhà ở cùng sân môn đều khóa lên, sau đó mang theo lục thành hồi trong thôn. L-E-O-S-I-N-G Phần 8 8 Triệu Sơn người ai a. Chu Ngọc không khách khí mở miệng nói. phòng ở Thuê Hảo, kế tiếp chính là chuyển nhà. Chu Ngọc mang theo lục thành trở lại trong thôn thời điểm đã là buổi chiều, hai người tới rồi ra liền bắt đầu từng người thu thập chính mình hành lý. Chu Ngọc tính toán ngày mai liền bắt đầu chuyển nhà, tốt nhất có thể một lần dọn xong, thôn thượng ly trấn trên vẫn là có điểm khoảng cách. Qua lại chạy cũng rất phiền thoái. Nếu là một lần dọn không xong nói, nhất muộn cũng muốn ở thứ hai phía trước dọn xong, như vậy lục thành thứ hai đi học liền tương đối phương tiện. Trong nhà yêu cầu mang đi vật phẩm kỳ thật cũng không nhiều, rất nhiều đồ vật nguyên chủ đã dùng cụ nát bất kham cũng không có mua tân. Chu Ngọc liền tính toán trực tiếp từ bỏ, tới rồi chấn trên nếu thật sự yêu cầu dùng nói, đến lúc đó lại mua tân. Bởi vì rất nhiều đồ vật chu Ngọc đều không nghĩ mang. Cho nên nàng chỉ tốn 3-4 giờ liền đem chính mình hành lý thu thập đến không sai biệt lắm. Mà lục thành bên kia đồ vật càng thiếu, trừ bỏ vài món quần áo còn có đẹp chăn, cũng không có gì hảo thu thập, cho nên đã sớm thu thập hảo, ngồi ở trên ghế phát ngốc. Chu Ngọc dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắt trời, phát hiện đã tới rồi trạm vạng thời gian, cũng là thời điểm nên làm cơm chiều. Nàng đứng dậy ra khỏi phòng, lại ở trong sân thấy được một cái có chút xa lạ nam nhân. Chu Ngọc có chút nghi hoặc, nàng ở trong trí nhớ tìm tòi mấy lần cũng không nhớ tới trong viện người nam nhân này là ai. Người ai a Chu Ngọc không khách khí mở miệng nói. Nàng không nhìn lầm nói, này nam nhân vừa rồi chẳng lẽ là ở trộm nàng trong viện kia khối đất trồng rau đồ ăn. Lén lút thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt. Ngọc Nhi, ta là Triệu Sơn A. Nam nhân nhìn đến Chu Ngọc ra tới, cao hứng mở miệng nói, ta nghe nói Lục Bân đã chết, về sau chúng ta liền có thể chính đại quang minh ở bên nhau. Chu Ngọc nghe được Triệu Sơn đối chính mình xưng hô, chỉ cảm thấy có chút ghê tởm Nhưng theo sau Chu Ngọc thực mau liền nhớ tới này Triệu Sơn ở Nguyên Thư Trung là cái cái gì nhân vật? Hắn hẳn là chính là trong chuyện Nguyên Chủ cái kia thân mật đi. Thư Trung Nguyên Chủ, ở Lục Bân sau khi chết không bao lâu, liền mang theo tiền an ủi cùng Triệu Sơn chạy, lưu lại Lục thành một cái sáu tuổi đại hài tử không nơi nương tựa. Này Nguyên Chủ rốt cuộc là cái gì ánh mắt? Này Triệu Sơn liếc mắt một cái nhìn qua lớn lên không xoáy liền tính, lại còn có du quang đầy mặt, thoạt nhìn liền không phải cái gì người tốt. Chu Ngọc này một chút nhìn đến Triệu Sơn chỉ cảm thấy hết muốn ăn. Bất quá nghe vừa rồi Triệu Sơn nói, xem ra nguyên chủ hẳn là ở Lục Bân xảy ra chuyện trước liền cùng Triệu Sơn cặp với nhau. Về nguyên chủ cùng Triệu Sơn này đoạn tinh tiết, nguyên thư trung ghi lại đảo không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Rốt cuộc nguyên chủ ở nguyên thư trung chỉ là một cái vai ác mẹ kế, một cái nói mấy câu liền mang qua cái loại này cực tiểu vai phụ. Về sau không cần lại đến quái giày ta sinh hoạt, liền tính Lục Bân đã chết, ta cũng không nghĩ cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ. Chu Ngọc đem nói thực trắng ra, nàng muốn cùng Triệu Sơn phân rõ giới hạn. Ngọc Nhi, người làm sao vậy? Chúng ta mấy ngày hôm trước không còn nói hảo, có cơ hội chúng ta liền cùng nhau rời đi nơi này đi khắc thành thị sao? Triệu Sơn vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Chu Ngọc, đi lên trước tới muốn giữ chặt Chu Ngọc đôi tay. Hiện tại không phải tốt nhất thời cơ sao. Lục Bân đã chết có một tuyệt bút tiền ăn ủi chúng ta có thể lấy này đó tiền mua vé xe lửa đi khắc thành thị. Sau đó dư lại tiền còn có thể làm một cái tiểu sinh ý Triệu Sơn tiếp tục nói. chu Ngọc một phen mở ra Triệu Sơn rối lại đây đôi tay, sau đó về phía sau lui hai bước kéo ra cùng Triệu Sơn chi gian khoảng cách, lúc này mới cao mày mở miệng nói, ly ta xa một chút, ta giảng còn chưa đủ rõ ràng sao. Lập tức rời đi nhà ta, bằng không ta liền hô to chảo tặng. chu Ngọc liếc mắt một cái Triệu Sơn trên tay mấy cái cà chua, xác nhận đó chính là chính mình trong viện kia một khối đất trồng rau tân hái xuống. chu Ngọc, Ngươi này nói cái gì? Dĩ vãng ngươi đều là chủ động đưa ta một đại soạn, nhiều ta đều ăn không hết, hôm nay cũng chỉ là hái được mấy cái cà chua, ngươi liền mắng ta là tặc. Triệu Sơn không rõ Chu Ngọc vì cái gì đột nhiên tính cách đại biến, nhưng là hiện tại hắn cũng lười đến tiếp tục diễn đi xuống. Chu Ngọc này một cái giày rách, chính mình coi trọng nàng là nàng phúc khí, mấy ngày hôm trước còn hảo hảo, nay cái cũng không biết tại đây chăng cái gì trang. Chạy nhanh lăn. Chu Ngọc nghĩ đến ngày mai liền có thể dọn đi rồi trận trắng mắt liền không hề để ý tới Triệu Sơn, mà là xoay người hướng phòng bếp đi đến. Triệu Sơn lúc này bị mắng, hơn nữa cũng lo lắng Chu Ngọc sẽ thật sự hô to bất tặc, cho nên cũng không có nhiều ở Chu Ngọc ra trong viện lưu lại, chỉ để lại một câu ngươi đừng hối hận, liền đứng dậy rời đi, đi phía trước còn không quên lại đi ngoài ruộng hái được hai viên rau xanh. Lục Thanh tránh ở chính mình trong phòng đem bên ngoài tình hình xem rõ ràng, chờ Triệu Sơn đi rồi, Lục Thanh biểu môi do dự một lát, mới ra khỏi phòng đi vào phòng bếp. Thấy Chu Ngọc ở vo gạo chuẩn bị nấu cơm, Lục Thành há miệng thở dốc nhưng cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là yên lặng mà chui vào bệ bếp mặt sau bắt đầu thuần thục mà nhóm lửa. Ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Chu Ngọc vừa rồi liền chú ý tới Lục Thành thân sắc, vốn đang cho rằng đứa nhỏ này sẽ nhịn không được hỏi gì đó, nhưng là không nghĩ tới đợi nửa ngày, hắn lại là cái gì cũng chưa nói. Lục Thành trầm mặc một lát vẫn là mở miệng nói, ngươi sẽ cùng vừa rồi người kia đi sao? Sẽ không. Chu Ngọc nghiêm túc nói. Trước kia ta khả năng đối với ngươi có chút hà khắc, nhưng là về sau chỉ có chúng ta nương hai sống nương tựa lẫn nhau. Ta còn là hy vọng chúng ta có thể vẫn luôn hảo hảo ở chung đi xuống. Ngươi cũng biết, phụ thân ngươi đi lúc sau, tiền an ủi có một tuyệt bút tiền. Nay một số tiền tuy rằng không ít, nhưng là chúng ta mẫu tử hai cái sinh hoạt tiêu dùng còn có ngươi đi học như vậy không cần tiền. Hiện tại trong thôn cùng chúng ta có một chút nhì quan hệ, không một không ở đánh này số tiền chủ ý, nhưng chúng ta ai cũng không thể tin tưởng. Thất phu vô tội. Hoài Bích có tội. Ngày mai chúng ta liền dọn ly thôn trang này, bắt đầu tân sinh hoạt. Chu Ngọc giải thích rất nhiều, nàng nói này đó đạo lý. Lục Thành cũng là minh bạch. Hơn nữa Chu Ngọc vẫn luôn nói chính là chúng ta, cái này làm cho Lục Thành từ đấy lòng cảm thấy có chút bất đồng. Có lẽ mẹ kế thật sự thay đổi đâu? Hắn hẳn là lại tin tưởng mẹ kế một lần sau. Chu Ngọc thấy Lục Thành tựa hồn là đem chính mình nói nghe lọt được, đảo cũng không có mở miệng, mà là bắt đầu nghiêm túc mà nấu cơm nấu ăn. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Ngọc cùng Lục Thành liền mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, ngồi xe đi tới chấn trên tân thuê trong phòng. Chu Ngọc cùng Lục Thành đem mang theo hành lý bày biện hảo sau, lại đem trong phòng trong ngoài ngoại quét tước một lần. Chu Ngọc nghĩ đến trong phòng mặt chỉ có một chiếc giường nói, nàng cùng Lục Thành hai cái buổi tối ngủ còn có điểm không có phương tiện, Chu Ngọc liền nghĩ lại đi mua một trương hoặc là thỉnh người làm một chương giường đơn. Cũng may chấn trên chính là so trong thôn phương tiện rất nhiều, Chu Ngọc thực mau liền tìm tới rồi một cái gia cụ cửa hàng Chọn lựa một cái tương đối tới nói còn xem như tiện nghi giường gỗ, thanh toán tam khối nhiều tiền sau, liền thỉnh gia cụ cửa hàng sư phó hỗ trợ đưa đi tân thuê trong phòng. Trời này đó vội hào sau, đã mau tiếp cận giữa trưa. Mới vừa dọn đến tân gia, Chu Ngọc cảm thấy vẫn là làm một đốn tốt khao khao chính mình, vì thế liền mang theo Lục Thành lên phố mua một ít thịt heo, thịt gà, còn có một ít rau dưa gì đó. Chu Ngọc làm một mâm thịt kho tàu, hầm một con gà, còn xào một mâm cà tím. Này vài món thức ăn đều là là Chu Ngọc dựa theo hệ thống cấp giáo trình làm, gia vị tỷ lệ gì đó phóng thực tinh chuẩn, cho nên hương vị vẫn là thực không tồi. Chu Ngọc cùng Lục Thành hai người đều ăn tràn đầy hai đại chén cơm, còn đêm này đó đồ ăn đều ăn sạch sẽ. Ăn uống no đủ lúc sau, Chu Ngọc khó được mà ngủ một cái ngủ trưa. Tỉnh lại thời điểm đã là buổi chiều 3, 4 giờ. Chu Ngọc vốn là còn tưởng ngủ tiếp sẽ, nhưng nghĩ đến Lục Thành đi học phải dùng cặp sách còn không có làm, vì thế vẫn là cố nén buồn ngủ đứng dậy tìm ra phía trước mua vải dệt cùng kim chỉ bắt đầu tài bố làm cặp sách. Bởi vì cặp sách tương đối tiểu, Chu Ngọc làm lại là cái loại này vương bức đơn giản hình dạng, hướng chi còn có hệ thống kỹ càng tỉ mỉ bước đi giáo trình, cho nên làm lên vẫn là thực mau, cũng liền hoa hai cái giờ không đến, cặp sách liền cơ bản làm tốt. Nhưng sách này bao bên ngoài thuật nhìn còn giống như vậy một chuyện, bên trong lại là có chút thảm không nỡ nhìn. Chu Ngọc nghĩ đến phía trước cấp lục thành làm chăn thời điểm mua cái kia vải bố lót trong còn thừa một ít. Vì thế lại hoa một giờ tả hưu thời gian cấp cặp sách làm một cái sấn, lúc này cặp sách trong ngoài thoạt nhìn đều rất không tồi. chu Ngọc vừa lòng đem cặp sách sửa sang lại sửa sang lại, sau đó đưa cho Lục Thành. Lục Thành tiếp nhận cặp sách, nhìn nhìn, rất là thích, hắn túi đầu nhỏ giọng nói thanh, cảm ơn. chu Ngọc nghe được Lục Thành nói lời cảm tạ cũng rất cao hứng, đứa nhỏ này cuối cùng là có lễ phép một hồi, cũng coi như là có tiến bộ. chu Ngọc vươn tay sờ sờ Lục Thành đầu tóc, sau đó cười mở miệng nói Ngươi đem văn phòng phẩm gì đó bỏ vào đi, thử xem xem móc treo chiều dài thích hợp hay không. Lục Thánh nghe vậy cũng ngoan ngoãn trên lưng cặp sách, còn dạo qua một vòng triển lãm cấp Chu Ngọc xem. Chu Ngọc khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nhưng ngay sau đó chú ý tới Lục thành đứa nhỏ này quần áo đánh không ít một vá, thoạt nhìn rất là keo kiệt, nhìn dáng vẻ còn phải cho hắn làm kiện quần áo mới mới được. Ngay kia chính là thứ hai, mai kia còn có hai ngày thời gian, không biết có thể tới hay không đến cập giúp Lục thành Tân làm một kiện quần áo đâu. Chu Ngọc tính toán ngày mai sáng sớm mang Lục Thành đi vải dệt cửa hàng hỏi một chút vải dẹp gì đó. Bởi vì bữa trưa Chu Ngọc cùng Lục Thành đều ăn thức no, cho nên buổi tối thời điểm, Chu Ngọc liền nấu một chút khoai lang đỏ cháo, sau đó đem bữa trưa dư lại một chút rau dưa xào xào, cùng Lục Thành cùng nhau đơn giản ăn một ít. Bận việc cả ngày, Chu Ngọc cùng Lục Thành hai người đều còn rất mệt. Đơn giản rửa mặt một chút, hai người liền từng người ngủ hạ, đến nỗi cấp Lục Thành làm quần áo mới sự tình vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. LEOSING Phần 9. 9. Tái ngộ quý cảnh. Tên này Chu Ngọc giống như ở đâu nhìn đến. Nơi xa chân trời vừa mới lộ một chút bụng cá trắng, Chu Ngọc liền tự nhiên tỉnh. Nàng xoa xoa chính mình có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, đứng dậy nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, đánh giá hẳn là không sai biệt lắm là sáng sớm 6 giờ tả hữu, Chu Ngọc khoác hào áo ngoài liền chuẩn bị đi phòng bếp làm cơm sáng. Tuy rằng Chu Ngọc động tác thực nhẹ, nhưng là Lục Thành ngủ tương đối cảnh giác. Chu Ngọc mới vừa đứng dậy không bao lâu, Lục Thành cũng tỉnh, hắn bọc bọc chính mình trên người chăn, muốn tiếp tục ngủ. Nhưng đương Lục Thành nghe được Chu Ngọc đứng dậy đi phòng bếp thời điểm, ngáy mắt buồn ngủ toàn u, hắn chạy nhanh đứng dậy mặc tốt quần áo, chạy đến phòng bếp, tự giác mà chạy đến bệ bếp mặt sau bắt đầu nhóm lửa. Hơn nữa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mắn chính mình động tác mau, tránh cho một hồi phòng bếp thảm án. Chu Ngọc nhưng thật ra không biết Lục Thành trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng nếu biết đến lời nói, khẳng định muốn phun tào một câu. Nàng hiện tại đã sẽ nhóm lửa, sẽ không tái xuất hiện trước kia cái loại này tình huống hào đi. Bất quá đối với Lục Thành chủ động hỗ trợ nhóm lửa hành vi, Chu Ngọc nhưng thật ra cảm thấy có chút vui mừng, đứa nhỏ này tuy rằng tiểu, nhưng vẫn là có điểm tác dụng sao. Chu Ngọc cùng Lục Thành tại đây tương đối hòa hợp bầu không khí hạ ăn xong rồi bữa sáng, hơi làm nghỉ ngơi sau, Chu Ngọc liền nắm chạm đất thành chuẩn bị đi vải dệt cửa hàng. Chu Ngọc nhớ tới lần này ở chấn trên có thể như vậy thuận lợi địa tô đến phòng ở. Còn muốn đa tạ vải dẹn cửa hàng mà lao bản nương giới thiệu, cho nên liền đi chợ rau mua 2 cân quả táo mang theo chuẩn bị làm như tạ lễ. Trái cây ở thập niên 80 tương đối tới nói vẫn là rất quý, người bình thường ra rất ít sẽ mua trái cây tới ăn. 2 cân quả táo hoa Chu Ngọc hai khối nhiều tiền. Chu Ngọc lấy lòng quả táo vừa mới chuẩn bị rời đi, liền thấy Lục Thành nhìn một bên trái cây quán có chút ngây người. Chu Ngọc cười ngồi xổm xuống thân do hỏi, Thành Nhi muốn ăn loại nào trái cây? Lục Thành nghe được Chu Ngọc nói lập tức lắc lắc đầu mình, túi đầu, không nói gì. Chu Ngọc cảm thấy hỏi không ra tới cái gì, nghĩ đến vừa rồi Lục Thành nhìn chằm chằm phương hướng, hẳn là quả lê, vì thế liền đối trái cây quán Lão Bản nói lại mua một viên quả lê. Trái cây quán Lão Bản nghe vậy cũng là hai lời chưa nói, liền giúp Chu Ngọc cầm một viên lê xương cân nặng lượng. Thời buổi này mua một hai cái trái cây cũng là thực bình thường sự tình, chúng chi Chu Ngọc vừa rồi còn mua hai cân quả táo. Chu Ngọc thanh toán bốn mao nhiều tiền sau, tiếp nhận Lão Bản truyền đạt quả lê sau đó đem kia viên quả lê đưa cho Lục Thành, không quên dặn dò nói, chờ về nhà tẩy tẩy lại ăn. người trước cầm đi. Lục Thành nguyên bản là túi đầu, nhưng hiện tại trước mắt đột nhiên xuất hiện một viên quả lê, hắn có chút nghi hoặc mẹ kế là như thế nào biết chính mình muốn ăn quả lê. bất quá hắn cũng không hỏi, chỉ là gật gật đầu. sau đó nhỏ giọng nói câu, cảm ơn. Chu Ngọc đi vào vải dệt cửa hàng môn, liền mở miệng đối một bên sửa sang lại vải dệt lão bảng nương chào hỏi nói, lão bảng nương buổi sáng tốt lành A Chu Ngọc. Ngươi đã đến rồi à, lần trước ngươi làm ta hỗ trợ mang nói ta đã cùng cái kia người trẻ tuổi nói qua." Lão bản nương thấy là Chu Ngọc tới, nhiệt tình mà mở miệng nói. Chu Ngọc gật gật đầu, biết lão bản nương nói hẳn là phía trước cái kia người bệnh người nhà. Chu Ngọc đem vừa rồi mua 2 cân quả táo đưa cho lão bản nương, sau đó mở miệng nói, "Lần trước ngươi đề cử cho ta kia đối lao phu thê phòng ở khá tốt, ta đã thuê xuống dưới, thật là cảm ơn lão bản nương làm. Lão bản nương không có tiếp nhận trái cây, mà là cười mở miệng nói, Này có cái gì hảo tạ, không cần khách khí như vậy, ta nói cách khác nói mấy câu sự tình, cũng không giúp được ngươi cái gì. Này trái cây ngươi mang về cho các ngươi gia hải tử ăn đi. Nói mấy câu cũng giúp chúng ta đại ân à, chúng ta đối chấn trên không thân, nếu không có lao bản nương nhiệt tâm giới thiệu, chúng ta thuê nhà khẳng định sẽ không như vậy thuận lợi. Chu Ngọc thấy lao bản nương không tiếp trái cây, liền đem trái cây phóng tới lao bản nương trong tầm tay ngăn tủ thượng, sau đó tiếp tục treo gẻo nói, ngươi nếu là không thu. Về sau ta nào còn không biết xấu hổ lại mở miệng thỉnh ngươi hỗ trợ, ta nương hai mới vừa dọn đến trấn trên, trời xa đất lạ. Ngươi lời này nói, không thu trái cây còn không thể hỗ trợ. Lão bảng nương cười nói, bất quá cũng không có lại thoái thác. Lão bản nương, ta hôm nay tới là tưởng mua điểm vải dạy đông gì đó, cho ta ra hải tử làm một hai kiện quần áo mới. Ngươi nhìn xem cấp đề cử để cử. Chu Ngọc nói tránh đi. Hảo, chờ ta lấy thước đo cho ngươi nhi tử lượng hạ kích cỡ. Hảo cho ngươi tính tính mua nhiều ít vải dệt thích hợp. Lão bản nương một bên đi tìm thước dây, một bên mở miệng đáp lại Chu Ngọc nói. Thức mau, lão bản nương liền lấy tới thước dây cấp lục thành lượng hảo kích cỡ, sau đó lại cấp Chu Ngọc để cử mấy khoản vải dệt. Chu Ngọc đối làm quần áo cũng không hiểu lắm, liền trước dựa theo lão bản nương để cử lấy lòng vải dệt cùng đông. Tiểu hai tử quần áo tương đối tiểu, liền tính làm lớn một chút năm sau còn có thể xuyên, nhưng kỳ thật cũng không dùng được nhiều ít vải dệt cùng đông lão bản nương cấp Chu Ngọc miễn số lẻ, Chu Ngọc chỉ tốn 6 đồng tiền, liền mua có thể chế tác nguyên bộ tiểu hài tử áo đông vải dệt cùng đông. Về đến nhà sau, Chu Ngọc đem phòng khách cái bàn thu thập một chút, liền chuẩn bị bắt đầu tài bố làm quần áo. Mà Lục Thành một hồi về đến nhà, liền cầm kia viên lê đi phòng bếp, Chu Ngọc thấy thế lắc lắc đầu, cười thấp giọng nói, thật đúng là tiểu hài tử tâm tính, rõ ràng thích quả lê, còn không muốn mở miệng. Chu Ngọc ở trong đầu tỉ mỉ nhìn mấy lần chế tác quần áo dạy học video. Sau đó liền chuẩn bị bắt đầu cắt may vài dệt. Đúng lúc này Lục Thành chạy tới, còn đem đưa cho Chu Ngọc nửa viên rửa sạch sẽ quả lê. Chu Ngọc ngầng đầu nhìn Lục Thành liếc mắt một cái, ý thức được đứa nhỏ này vừa rồi chạy tới phòng bếp hẳn là đi thiết quả lê, còn biết phân một nửa cho chính mình, đảo cũng là rất hiểu chuyện sao. Bất quá Chu Ngọc cũng không thích ăn quả lê, bằng không nàng vừa rồi ở chợ rau liền sẽ không chỉ mua một cái quả lê. Chu Ngọc sờ sờ Lục Thành đầu tóc nói, ta không ăn, ngươi một người ăn đi Hơn nữa ở hiện đại phân quả lê ăn, không phải liền đại biểu chia lìa sao? Bất quá, Chu Ngọc nghĩ đến chính mình cũng cũng chỉ yêu cầu nuôi nấng Lục Thành 6 năm tả hữu, quý cảnh liền sẽ tới đón, đến lúc đó chia lìa cũng là chuyện sớm hay muộn. Lục Thành thấy Chu Ngọc không tiếp quả lê, cũng không đợi Chu Ngọc nói cái gì nữa, đem quả lê phóng tới Chu Ngọc trên tay, sau đó liền chạy về phòng bếp. Chu Ngọc cười cười, cũng không nói cái gì nữa, mà là cầm lấy quả lê gặm mấy khẩu. Thứ 7 chủ nhật, Chu Ngọc bận việc hai ngày. Cuối cùng là đem Lục Thành quần áo mới làm tốt. Một kiện áo đông một kiện quần đông, vừa lúc có thể cấp Lục Thành thứ hai xuyên. Tới rồi thứ hai thời điểm, Chu Ngọc sáng sớm liền lên làm tốt cơm sáng, sau đó mang theo Lục Thành đi chấn trên tiểu học. Đem Lục Thành đưa vào trường học về sau, Chu Ngọc không biết sao lại có loại ngô già có nhi mới thành lập lớn lên cảm giác, nàng ở trường học cổng lớn nhìn Lục Thành đi xa, đi vào phòng học, qua một hồi lâu mới rời đi trường học về nhà. Đem Lục Thành đưa đi đi học, Chu Ngọc hiện tại mỗi ngày ban ngày sẽ có rất nhiều nhàn dỗi thời gian, tới đi theo không gian học tập y lề học. Hơn nữa này chấn trên cũng không có gì người nhận thức Chu Ngọc bọn họ, cho nên căn bản không cần lo lắng sẽ có người tới quấy rầy. Nhưng Chu Ngọc không nghĩ tới chính là nàng đưa Song Lục Thành trở về thời điểm, thế nhưng ở nhà mình sân cửa nhìn đến một người tuổi trẻ nam nhân chờ ở nơi đó. Chu Ngọc nhíu nhíu mày, chờ đến gần phát hiện không phải Triệu Sơn lúc sau, nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là Chu Ngọc cẩn thận đánh giá trước mắt tuổi trẻ nam nhân vài lần, tổng cảm thấy có chút quen mắt. Chu Ngọc vừa định mở miệng do hỏi này nam tử là ai, nhưng này nam nhân lại ở Chu Ngọc mở miệng phía trước liền dẫn đầu nói chuyện. Ngươi hảo, ta là Quý Cảnh. Lần trước đa tạ ngươi đã cứu ta phụ thân. Quý Cảnh phía trước dò hỏi vài dệt chủ tiệm nương nhiều lần, cuối cùng là biết được Chu Ngọc ra hiện tại nơi vị trí. Hôm nay sáng sớm liền ra cửa tới cái này sân cửa, lại phát hiện trong viện tựa hồ không có người. Nhưng là Quý Cảnh vẫn là chưa từ bỏ ý định, đợi có một hai cái giờ, cuối cùng là chờ đến Chu Ngọc đã trở lại. Quý Cảnh Tên này Chu Ngọc cảm giác thực quen hay nàng tỉ mỉ hồi ức vài biến nguyên thư có chuyện, đột nhiên liền khiếp sợ trừng lớn hai mắt. Chu Ngọc nhìn chầm chầm trước mắt nam nhân tỉ Mị đánh giá vài lần, cũng xác nhận hắn đích sắc cùng nguyên chủ trong trí nhớ lục bân lớn lên giống nhau như lúc. Quý Cảnh chính là nguyên thư trung lục bân song bào thai đi Hắn không nên là vài năm sau mới đến tiếp lục thành sao Hơn nữa này đây Lục Bân thân phận tới đón đi Lục Thành. Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Bất quá thực mau Chu Ngọc liền bình tĩnh xuống dưới, dựa theo quý cảnh vừa rồi theo như lời kia phiên lời nói, hiện tại quý cảnh hẳn là còn không biết hắn đệ đệ Lục Bân tin người chết, cùng với Lục Bân còn có cái hài tử, hơn nữa cũng không quen biết chính mình. Lần này hắn sẽ qua tới, chỉ là bởi vì lần trước chính mình thuận tay cứu cái kia trung niên nhân là phụ thân hắn. Nga, ta đã biết, không cần cảm tạ. Chu Ngọc sau khi lấy lại tinh thần, liên nhàn nhạt nói, còn có chuyện gì sao? Chu Ngọc phía trước rõ ràng phiền toái vải dệt chủ tiệm mang nói chuyện, không cần rắc mặt nói lời cảm tạ. cũng không biết này quý cảnh sao lại thế này, chẳng lẽ là còn có khác sự tình? là cái dạng này, đây là lần trước thế gia phụ chữa bệnh tiền thù lao, mà khác gia phụ muốn thỉnh ngươi ăn bữa cơm rác mặt nói lời cảm tạ. quý cảnh thấy Chu Ngọc sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng thậm chí có chút không vui, hắn có chút khó hiểu, nhưng vẫn là đem chính mình lần này tiến đến mục đích toàn bộ nói ra. Còn có chính là, gia mẫu thân thể có bệnh nhẹ, chúng ta muốn thỉnh ngươi hỗ trợ chẩn bệnh một vài. Chu Ngọc vốn là tưởng cự tuyệt, nhưng nghĩ đến chính mình mấy ngày nay chuyển nhà gì đó hoa không ít tiền. Nếu không có tân nhập trướng, thực mau liền không thể không vận dụng kia bút tiền ăn ủi mà Chu Ngọc cũng không tưởng động kia số tiền. Tân nhiệm vụ, thế sở phu nhân chữa bệnh. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng 200 nguyên. Sở phu nhân chính là quý cảnh mẫu thân. 088 hảo hệ thống máy móc thanh âm ở Chu Ngọc trong đầu vang lên Hệ thống lo lắng Chu Ngọc không biết sở phu nhân là ai, còn chi kỷ mà giải thích một câu. Vốn dĩ Chu Ngọc còn có chút do dự, nhưng nghe đến hệ thống tuyên bố tân nhiệm vụ, nháy mắt liền hạ quyết tâm. Chu Ngọc tiếp nhận quý cảnh truyền đạt trang tiền thù Lao Phong Thư, sau đó nói, kêu hành đi. Nhưng là hôm nay không được, đợi lát nữa ta nhi tử giữa trưa tan học trở về, ta còn muốn cho hắn làm cơm trưa, chúng ta ước cái mặt khác thời gian đi. Nghe được Chu Ngọc đã có hài tử, quý cảnh biểu tình có một lát kinh ngạc. Nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, mở miệng nói, xem ngươi bên này thời gian ăn bài, chúng ta đều có thể. Kỳ thật cũng có thể giúp hải tử thỉnh một ngày giả, mang theo cùng đi cũng không có quan hệ. Chu Ngọc Trắng Quý Cảnh liếc mắt một cái, như thế nào không quan hệ? Chu Ngọc nghĩ đến, nếu Lục Thành vừa thấy đến Quý Cảnh liền tiêu tra, Quý Cảnh hiện tại còn không biết Lục Thành Lục Bân cùng hắn chi gian quan hệ, đến lúc đó cái kia trường hợp chẳng phải là thập phần xấu hổ. Nhìn dáng vẻ làm nhiệm vụ này còn muốn tránh đi Lục Thành mới được. Hai tử vừa mới học tiểu học, vẫn là không cần chậm chế hắn việc học. Ba ngày sau ngươi lại qua đây đi, đến lúc đó ta buổi sáng làm tốt cơm chưa làm hài tử mang đi trường học, giữa chưa thỉnh bọn họ lao sư hỗ trợ nhiệt một chút, hắn giữa chưa liền không cần trở về ở trường học ăn là được. Chu Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói. Ba ngày thời gian, nàng còn có thể lâm thời ôm chân Phật, cùng hệ thống hảo hảo nghiên cứu hạ sở phu nhân bệnh tình. Hảo, kia ba ngày sau sáng sớm, ta lại đến nhà ngươi sân cửa chờ ngươi. Quý cảnh đối với Chu Ngọc quyết định đảo cũng không có gì nghị. Hành, bất quá vẫn là muộn điểm lại đến đi. Không sai biệt lắm chính là hiện tại cái này điểm là được, sớm ta còn muốn đi đưa tiểu hài tử đi học. Chu Ngọc dặn dò nói, nàng nhưng không nghĩ lục thành cùng quý cảnh hiện tại gặp phải. Hảo. Quý cảnh tiếp tục điểm điểm đáp ứng. Chu Ngọc lại hỏi một ít quý cảnh mẫu thân bệnh tình, sau đó mới nhìn theo quý cảnh rời đi. L-E-O-S-I-N-G Phân 10 10 Đến khám bệnh tại nhà sở phu nhân là trường kỳ tích tụ với tâm, dẫn tới. Ba ngày thời gian quá thật sự mau đảo mắt liền đến ước định cùng quý cảnh ước định hôm nay sáng sớm. Chu Ngọc sáng sớm tinh mơ liền lên làm tốt cơm sáng, hơn nữa còn làm một phần cơm chưa đóng gói hảo, làm Lục Thành bỏ vào quai đeo cặp sách đi trường học. Tới rồi Lục Thành trường học sau, Chu Ngọc riêng phiền toái Lục Thành lao sư, giữa trưa thời điểm hỗ trợ chăm sóc một chút Lục Thành, hơn nữa nếu có thể nói, có thể giúp Lục Thành nhiệt một buổi trưa cơm Đối này, Lục Thành lao sư thực sản khoái liền đáp ứng rồi. Nàng hiểu biết đến Lục Thành gia đình tình huống, biết Chu Ngọc một người mang hải tử không dễ dàng. huống chi nhiệt cơm cũng là việc nhỏ, trước kia cũng không phải không có gia trưởng làm học sinh giữa chưa mang cơm đến trường học ăn. gian xếp hảo Lục Thành hôm nay cơm chưa sau, Chu Ngọc về đến nhà sân phụ cận thời điểm đã không sai biệt lắm mau 9 giờ. Nàng xa xa mà liền nhìn đến nhà mình sân cửa đứng một người nam nhân, không phải sở liệu nói hẳn là chính là quý cảnh. Đợi có trong chốc lát đi. Chu Ngọc đến gần sau phát hiện nhà mình sân cửa nam nhân quả nhiên chính là Quý Cảnh, vì thế tiến lên lễ phép mà hàn huyên một câu. Con Hảo, ta cũng là vừa đến không bao lâu. Quý Cảnh cười lễ phép đáp lại nói. Kêu hành, ngươi tại đây chờ ta một chút, ta về phòng tử lấy điểm đồ vật. Chu Ngọc tiếp tục nói. Trên thực tế Chu Ngọc cũng không có cái gì quan trọng đồ vật muốn bắt, đợi chút liền tính là thế Quý Cảnh mẫu thân chuẩn bệnh ra chứng bệnh gì ra tới, nếu muốn khai dược nói cũng là từ hệ thống trực tiếp lấy. Nhưng Chu Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là cầm cái bưu đóng gói giả vờ giả vịt, lại cầm điểm giấy bút, đợi lát nữa cũng hảo ký lục hạ người bệnh chứng bệnh gì đó. Chu Ngọc lấy thứ tốt lúc sau, liền đi theo Quý Cảnh rời đi sân, hướng Quý Cảnh cha mẹ hiện tại nơi khách sạn đi đến. Dọc theo đường đi, Chu Ngọc cùng Quý Cảnh câu được câu không mà Hàn Huyên vài câu, trong lúc Chu Ngọc chủ yếu vẫn là dò hỏi sở phu nhân bệnh tình. Đương nhiên Chu Ngọc cũng cô ý vô tình hỏi Quý Cảnh vài câu. Bọn họ vì cái gì sẽ ở cái này thời gian đi vào cái này hẻo lánh trấn nhỏ thượng. Rốt cuộc dựa theo nguyên thư miêu tả, này Quý Cảnh hẳn là 6 năm sau mới lần đầu tiên tới nơi này. Đối này Quý Cảnh do dự một lát, nhưng vẫn là nói ra nguyên nhân, là cái dạng này, ta có một cái song bảo thai đệ đệ, sinh ra không bao lâu liền bị mất. Ta cùng cha mẹ tìm nhiều năm, mãi cho đến gần nhất mới có một chút tin tức. Quý Cảnh trả lời làm Chu Ngọc nháy mắt như mày. Theo lý thuyết, Bọn họ căn bản không nên sớm như vậy liền tra được lục bân tin tức ca. Hiện tại cũng không biết là nơi nào đã xảy ra biến hóa. Nhìn dáng vẻ, quý cảnh bọn họ hẳn là thực mau liền tra được lục bân tin người chết. Đối với lục bân lưu lại hài tử lục thành, đến lúc đó nếu quý cảnh muốn đem lục thành mang đi, kia này đối với lục thành tới nói hẳn là cũng coi như là một chuyện tốt đi. Rốt cuộc quý cảnh trong nhà điều kiện thực hảo, quý cảnh cùng quý cảnh cha mẹ hẳn là cũng sẽ đối lục thành thực hảo. Lục thành đi theo bọn họ sinh hoạt, Tổng hảo quá đi theo chính mình cái này mẹ kế cùng nhau sinh hoạt đi. Đối với Chu Ngọc lên người, Quý Cảnh có chút nghi hoặc, nhưng cũng không từng nhiều. Kiếp trước Quý Cảnh cũng không có gặp qua Chu Ngọc vài lần, hơn nữa đối với hiện tại chỉ có 20 tuổi Chu Ngọc, Quý Cảnh càng là không có ấn tượng. Kiếp trước Quý Cảnh đối Chu Ngọc duy nhất ấn tượng, chính là Lục Thành hung hăng trả thù Chu Ngọc thời điểm, Quý Cảnh thế Lục Thành thu thập tàn cục thời điểm, gặp qua Chu Ngọc một mặt. Khi đó Chu Ngọc đã là 4 chục tuổi tuổi tác, hơn nữa đã hơi thở thoi Quý cảnh như thế nào cũng sẽ không đem trước mắt cứu chính mình phụ thân một mạng ân nhân cứu mạng, cùng kiếp trước cái kia từ từ già đi trung niên phụ nhân liên hệ đến một khối đi. Hai người đi rồi có 20 phút tả hữu lộ trình sau, liền tới tới rồi một nhà cao cấp khách sạn trước. Bọn họ mới vừa đi tiến khách sạn đại sảnh, liền có một đôi rất có khí chất trung niên vợ chồng cười đón đi lên. Không khó coi ra, này nhị vị hẳn là đợi thật lâu. chu Ngọc nhận ra trong đó trung niên nam nhân chính là nàng phía trước ở vải dệt cửa hàng phụ cận cứu trị vị kia người bệnh, như vậy bên cạnh vị kia hẳn là chính là quý cảnh mẫu thân sở phu nhân. Hai vị này chính là gia phụ gia mẫu. Quý cảnh chờ chính mình cha mẹ đến gần, liền mở miệng đối Chu Ngọc giới thiệu nói. Quý cảnh vừa định cho chính mình cha mẹ giới thiệu một chút Chu Ngọc, lại nghĩ đến chính mình còn không có dò hỏi Chu Ngọc tên họ. Vì thế quý cảnh lễ phép đối Chu Ngọc mở miệng hỏi, "Quên hỏi, hẳn là như thế nào xưng hô ngài?" "Têu ta Chu Ngọc là được." Chu Ngọc cũng không có giấu giếm chính mình tên họ, rốt cuộc quý cảnh bọn họ nếu đã đi tới nơi này, hẳn là thực mau liền sẽ tra được chính mình trên đầu. Hiện tại liền tính có thể giấu được nhất thời, không bao lâu cũng sẽ bị vạch trần, cho nên còn không bằng quang minh chính đại mà nói ra. Quý cảnh nghe được Chu Ngọc tên lúc sau, có trong nháy mắt ngây người, hắn tổng cảm thấy chính mình kiếp trước giống như ở địa phương nào nghe được quá, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn lại có chút nghĩ không ra. Quý hạo Viễn vợ chồng thấy nhà mình nhi tử nghe được Chu Ngọc tên sau liền đứng ở nơi đó phát ốc chỉ cảm thấy có chút vô ngữ, vì tránh cho Chu Ngọc cảm thấy xấu hổ, Quý Hạo viễn lập tức nhiệt tình mà mở miệng nói, "Chu bác sĩ ngươi hảo, lần trước còn đa tạ ngươi đã cứu ta tính mạng." "Không cần khách khí, các ngươi cũng thanh toán tương ứng tiền khám bệnh." Chu Ngọc nhàn nhạt nói. "Lần trước quý cảnh đưa cho Chu Ngọc phong thư." Chu Ngọc mở ra nhìn, bên trong ước chừng có 10 trường trăm nguyên tiền lớn, cũng chính là có 1 ngàn nguyên, cũng đủ Chu Ngọc một người sinh hoạt hảo chút năm. Chu Ngọc nếu nàng nhận lấy tiền khám bệnh Liên đại biểu không cần bọn họ thiếu chính mình nhân tình. nay đối với quý cảnh bọn họ này đó có tiền có thế người ngược lại là chuyện tốt. Hơn nữa hiện tại Chu Ngọc cũng hoàn toàn không tưởng cùng quý cảnh bọn họ nhiều xa khác, vẫn là sớm một chút làm xong nhiệm vụ, sớm một chút trở về đi theo hệ thống tư liệu học tập quan trọng. Vẫn là tìm một cái an tính địa phương, ta trước thế sở phu nhân bắt mạch. Chu Ngọc tiếp tục nói. Quý cảnh cùng với quý hạo viễn vợ chồng nhìn thấy Chu Ngọc thái độ này, đảo cũng không cảm thấy có cái gì chậm trễ. Như cũng là thực nhật tình, rốt cuộc Chu Ngọc chính là cứu quý hạo viễn một mạng. Lúc ấy quý hạo viễn bị Chu Ngọc cứu trị lúc sau đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, bệnh viện bác sĩ nhóm đều nói ít nhiều phía trước Chu Ngọc cấp cứu, bằng không quý hạo viễn loại này cấp tính cơ tim tắc nghẽn tình huống là thập phần nguy hiểm, vô số đồng dạng chứng bệnh người bệnh đều là rất không đến bệnh viện. Cho nên này một chút liền tính Chu Ngọc vẻ mặt đạm mạc, nhưng là quý cảnh một nhà vẫn là thực cảm kích Chu Ngọc gân cứ Quý cảnh bọn họ mang theo Chu Ngọc đi tới bọn họ sở trụ khách sạn phòng xếp nội, Chu Ngọc cũng không có nhiều lời, liền thỉnh sở phu nhân ngồi xuống chính mình bên người, sau đó bắt đầu đem tay đắp ở sở phu nhân thủ đoạn chỗ thế sở phu nhân bắt mạch. Chu Ngọc đối với bắt mạch kỳ thật còn chỉ là mới nhập môn cấp bậc, hiện tại làm ra bắt mạch động tác cũng chỉ là phương tiện hệ thống vì sở phu nhân kỹ càng tỉ mỉ ra quét một chút thân thể. Qua ước chừng có 3 phút thời gian, Chu Ngọc mới thu hồi chính mình tay, sau đó quy nạp một chút hệ thống chẩn bệnh kết quả. Sau đó mở miệng nói, "Sở phu nhân là trưởng kỳ tích tụ với tâm, dẫn tới nàng thường xuyên sẽ có mất ngủ, choáng váng, ù tai, hồi hộp, hoảng hốt, nhịp tim thất thường, khí trệ tắc huyết tứ từ từ một loạt vấn đề. Nghiêm trọng thời điểm sẽ bạn có dạ dày đau, dạ dày co rút, muốn ăn không phân chấn, ghê tẩm nôn mửa, không tư ẩm thực." Nói ngắn lại, sở phu nhân bởi vì trường kỳ tích tụ với tâm, thân thể thượng xuất hiện rất nhiều bệnh tật. Ta có thể khai một ít dược vật trợ giúp sở phu nhân điều trị thân thể. Nhưng là tâm bệnh còn cần tâm dược ý thì sở phu nhân còn muốn nghĩ nhiều khai một ít, bằng không chỉ sợ không ra mấy năm liền sẽ nguyên khí suy kiệt. Chu Ngọc cuối cùng nói cũng không có nói xong, nàng nghĩ đến nguyên thư chung về quý cảnh cha mẹ xác thật cũng chính là mấy năm nay nội nên lần lượt qua đời. Tuy rằng chu Ngọc nói không có hoàn toàn nói rõ ràng, nhưng là quý cảnh mấy người bọn họ đều minh bạch chu Ngọc ý tứ. Chu Ngọc lại dặn dò sở phu nhân vài câu sau sau đó liền cáo tử chuẩn bị rời đi. Con viên Toái Chu bác sĩ có thể thay ta mẫu thân khai mấy bước điều trị thân thể dưỡng, tâm lý phương diện ta cũng sẽ hảo hảo mà khai đạo mẫu thân. Quý cảnh nghĩ tới chính mình cha mẹ tiếp trước kết cục, trong lúc nhất thời có chút bi thống, nhưng nhìn thấy Chu Ngọc phải đi, lập tức phục hồi tinh thần lại, mở miệng nói, mặt khác chính là lần trước Chu bác sĩ đối ta phụ thân thực thi cấp cứu thời điểm, cho ta cái loại này thuốc trợ tim hiệu quả nhanh không biết còn có hay không, chúng ta tưởng mua mấy viên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Chu Ngọc nghe vậy gật gật đầu, dựa theo hệ thống nhắc nhở viết xuống mấy bức thế sở phu nhân điều trị thân thể trung dược phương thuốc. Mặt khác, Chu Ngọc cũng để lại một bình nhỏ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, làm mẫu mấy lần chính xác cấp cứu thủ pháp. Hơn nữa dặn dò Quý Hạo viễn một ít ngày thường những việc cần chú ý cùng với muốn định kỳ đi bệnh viện kiểm tra từ từ. Đối với Chu Ngọc cẩn thận dặn dò, Quý Cảnh bọn họ tỏ vẻ vạn phần cảm tạ. Quý Cảnh lại lấy ra một cái phong thư đưa cho Chu Ngọc, Chu Ngọc cũng không khách khí nhận lấy phong thư sau liền đứng dậy rời đi nguyên bản quý hạo viễn bọn họ còn tưởng thỉnh chu ngọc ăn một bữa cơm nhưng là chu ngọc tỏ vẻ chính mình buổi chiều còn có việc trên thực tế chu ngọc chỉ là không nghĩ theo chân bọn họ nhiều tiếp xúc quý cảnh đám người nghe vậy cũng không thật nhiều lưu chu ngọc chỉ nói muốn cho quý cảnh đưa chu ngọc trở về chu ngọc đương nhiên tỏ vẻ nàng một người có thể nhận tiết lộ cũng không cần đưa chẳng qua quý cảnh lại như cũ kiên trì đưa chu ngọc trở lại sân sau mới rời đi đối này chu ngọc cũng tỏ vẻ thực bất đắc dĩ Chu Ngọc đứng ở viện môn khẩu nhìn quý cảnh rời đi bóng dáng, đựu môi. Phòng trưng bọn họ thực mau lại muốn gặp mặt, chỉ là không biết lần sau gặp mặt, có thể hay không vẫn là hôm nay như vậy bình tĩnh đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 11 11. Tương nhận Chu Ngọc nhỏ đến không thể phát hiện mà ngéo một cái chính mình khoe môi. Đóng lại sân môn, Chu Ngọc trong lúc nhất thời suy nghĩ rất nhiều. Nguyên thư Trung Quốc chuyện không biết sao lại thế này, đột nhiên thay đổi nhiều như vậy. Quý cảnh bọn họ lại là như vậy đã sớm biết lục bân rơi xuống. Chỉ sợ quá không được mấy ngày, quý cảnh bọn họ liền sẽ đã tìm tới cửa đi. Đến lúc đó, cũng không biết, này quý cảnh là sẽ lấy lục bân thân phận tiếp quản lục thành, vẫn là lấy lục bân song bảo thai ca ca thân phận đâu. Nếu này đây lục bân thân phận, như vậy chính mình có phải hay không hẳn là phối hợp diễn kịch. Thật là thực phức tạp, nguyên thư cốt chuyện bị làm đến một đoàn loạn. Chu Ngọc hiện tại chỉ cảm thấy có chút bực bội, nàng xoa xoa chính mình có chút phát đau giữa mày chỉ có thể đi một bước xem một bước, tùy cơ ứng biến. Hôm nay buổi sáng nhìn đến quý cảnh cùng hắn cha mẹ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ trường hợp, Chu Ngọc cảm thấy có chút hâm mộ. Chu Ngọc xuyên thư trước, cha mẹ nàng ở nàng mười mấy tuổi thời điểm liền lần lượt nhân bệnh ly thế. Ở kia lúc sau, Chu Ngọc liền vẫn luôn là một người. Nàng nguyên bản cho rằng sau khi chết sẽ cùng cha mẹ gặp nhau, lại không nghĩ rằng thế nhưng xuyên vào trong sách, thật đúng là làm cho người ta không nói được lời nào. Đột nhiên, Chu Ngọc suy nghĩ vừa chuyển, Nàng nghĩ đến, chính mình xuyên tiến quyển sách này có thể hay không chính là song song thế giới, hoặc là quá khứ nào đó thời gian điểm. Cha mẹ nàng có thể hay không cũng sinh hoạt tại đây quyển sách sở miêu tả trong thế giới. Nếu dựa theo 1986 năm qua tính, Chu Ngọc cha mẹ này một chút hẳn là đều là 18 tuổi, vừa lúc là thi đại học tuổi tác. Chu Ngọc nhớ rõ, nàng cha mẹ đều là đại học y khoa tốt nghiệp. Chu Ngọc trong đầu suy nghĩ trong lúc nhất thời có chút phân loạn, nguyên thư có chuyện, nàng hiện đại cha mẹ. Lục Thành quý cảnh từ từ một kiện một việc đều ở nàng trong đầu luân phiên xuất hiện. Ký chủ, ngươi không sao chứ? Ký chủ, ngươi bình tĩnh một chút. 088 hảo hệ thống kiểm tra đo lường ra Chu Ngọc cảm xúc cực kỳ không ổn định, nó máy móc thanh âm có vẻ có chút nôn nóng. Trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm, làm Chu Ngọc suy nghĩ phảng phất nháy mắt bị quét sạch. Nàng dần dần bình tĩnh xuống dưới, chỉ than nhẹ một hơi, không có đáp lại hệ thống quan tâm dò hỏi. Chu Ngọc dưới đáy lòng làm một cái quyết định. Nàng cần thiết mau chóng đi Kinh Đô Đại học Y Khoa nhìn xem mới được. Nàng muốn đi xác nhận vụ mẫu của chính mình rốt cuộc hay không cũng tồn tại với thế giới này. Vẫn là nói, này chỉ là một cái hoa trong gương, trăng trong nước thư chung thế giới. Đi đến Kinh Đô, biện pháp tốt nhất chính là tham gia thi đại học, thi đậu Kinh Đô Đại học Y Thế Khoa. Chu Ngọc xuyên thư trước chính là một cái học bá, thi đại học khi cũng này đầy cực cao điểm thi được Đại học Y Thế Khoa. Hiện tại làm Chu Ngọc tới tham gia một lần những năm 8 không thi đại học. Chu Ngọc cảm thấy đối nàng tới nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Ngày hôm sau, Chu Ngọc liền đi chấn trên hiệu sách, mua cao trung thư tịch trở về, chuẩn bị bắt đầu ôn tập. Chu Ngọc mỗi ngày học tập thời gian an bài vẫn là thực hợp lý, một bộ phận thời gian dùng để ôn tập cao trung tri thức, một bộ phận thời gian như cũ là cùng phía trước giống nhau dùng để học tập hệ thống nội y đi học tương quan tri thức. Đương nhiên Chu Ngọc cũng sẽ không quên mỗi ngày đón đưa Lục Thành đi học. Chu Ngọc thuê cái này phòng ở ly Lục Thành nơi tiểu học cũng không tính xa. Cũng chính là hơn 10 phút lộ trình, mỗi ngày đón đưa Cũng Hoa không mất bao nhiêu thời gian. Vài ngày sau một cái sáng sớm, Chu Ngọc cùng thường lui tới giống nhau cùng Lục Thành cùng nhau dùng xong cơm sáng lúc sau, liền chuẩn bị đưa Lục Thành đi trường học. Nhưng đương Chu Ngọc mở ra sân môn thời điểm, lại phát hiện sân ngoại đứng một người, Chu Ngọc còn không có mở miệng, bên người Lục Thành liền vọt đi lên, ôm lấy nam nhân ủi. Quý cảnh ngồi sổm xuống thân tới, nghiêm túc mà nhìn chính mình trước mặt củ cải nhỏ, thực mau liền xác nhận hắn chính là Lục Thành Tuy rằng kiếp trước quý cảnh đi tiếp Lục Thành thời điểm, Lục Thành đã 12-13 tuổi, nhưng là kỳ thật ngũ quan cái gì cùng hiện tại 6 tuổi Lục Thành vẫn là thực tương tự. Cha! Lục Thành phát gục nam nhân trong lòng ngực, sau đó khóc lóc hô, cha, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta còn tưởng rằng, chu Ngọc đầy đầu hát tuyến, này Lục Thành ở chính mình trước mặt cả ngày đều nghẹn không ra mấy chữ. Hiện tại tại đây cái gọi là cha trước mặt, nhưng thật ra lời nói nhiều như vậy. Quả nhiên! Mẹ kế vẫn là không dễ làm Chu Ngọc đứng ở sân bên cạnh cửa Vẻ mặt đạm mạc mà nhìn này phụ tử hai người Nàng có điểm tò mò Không biết này quý cảnh sẽ xử lý như thế nào hiện tại cái này tình huống đâu Thanh nhi không khóc Ta này không phải đã trở lại Quý cảnh một bên dối tay khẽ vuốt lục thành phía sau lưng Một bên mở miệng an ủi nói Qua vài phút Quý cảnh chấn an hảo lục thành cảm xúc lúc sau Mới đứng dậy đối chu Ngọc mở miệng nói Cái kia Ta biết ngươi hiện tại hẳn là thực nghĩ hoặc Chờ chúng ta trước đưa hải tử đi trường học, trở về trên đường ta lại cùng ngươi hảo hảo giải thích. ân Chu Ngọc nhướng nhướng chân mày, khoe miệng dơ lên một tia độ cùng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, này quý cảnh có thể biên ra cái gì lý do tới. Lục thành thời gian rất lâu không có gặp qua chính mình phụ thân rồi, cho nên này một chút nhìn thấy hắn cha, liền vẫn luôn lôi kéo quý cảnh tay, không chịu bông ra. Quý cảnh đối này cũng không có cự tuyệt, mà là phản nắm lấy lục thành tay nhỏ, dọc theo đường đi vẫn luôn nắm lục thành. Chu Ngọc nhỏ đến không thể phát hiện mà nguéo một cái chính mình quẹ môi, dọc theo đường đi nói cái gì cũng chưa nói, liền đạm mạc mà nhìn Quý Cảnh cùng Lục Thành hai người phụ tử tử hiếu. Cha, ta hôm nay có thể hay không không đi học, ta tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Lục Thành tới rồi cổng trường, lại có chút không nghĩ đi vào, quay đầu lại đối Quý Cảnh làm nũng nói. Không được a Thành Nhi phải hảo hảo đi học. Ta giữa trưa sẽ qua tới tiếp ngươi. Quý Cảnh chân ăn nói. Quý Cảnh hống Lục Thành một hồi lâu. Lục Thành mới lưu luyến mà lưu luyến mỗi bước đi đi vào trường học. Chu Ngọc toàn bộ hành trình xem ở trong mắt, cũng không có tiến lên đánh gãy bọn họ. Chờ đến Lục Thành tiểu thân ảnh biến mất ở quý cảnh cùng Chu Ngọc hai người trong tầm mắt, hai người mới hồi phục tinh thần lại, cùng nhau trở về đi đến. Dọc theo đường đi hai người đều không có dẫn đầu mở miệng, thẳng đến đi tới sân cửa, quý cảnh thấy Chu Ngọc có trực tiếp về phòng xu thế, lúc này mới tiến lên giữ chặt Chu Ngọc tay, muốn giải thích vài câu. Chu Ngọc kỳ thật là có một chút thói ở sạch. Nàng cũng không thích người khác đụng vào chính mình, ở quý cảnh đụng tới Chu Ngọc trong ngay mắt, Chu Ngọc liền ném ra quý cảnh cánh tay. Chu Ngọc, ngươi nghe ta giải thích. Quý cảnh có chút vô thố mà mở miệng nói, hắn cũng không biết tình huống vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Kiếp trước quý cảnh tới đón lục thành thời điểm, căn bản là chưa thấy qua Chu Ngọc, cũng không hiểu biết Chu Ngọc là cái dạng gì người. Hắn chỉ biết kiếp trước lục thành thập phần chán ghét Chu Ngọc cái này mẹ kế, hơn nơi trả thù thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Ân. Chu Ngọc nhàn nhạt nhìn quý cảnh liếc mắt một cái, ý bảo hắn tiếp tục nói. Chu Ngọc hiện tại kỳ thật đối nguyên thư trung nhân vật đã cốt chuyện đều nhất không nổi tới hứng thú, nàng hiện tại chính yếu sự tình vẫn là đi kinh đô tìm kiếm chính mình cha mẹ rơi xuống, nhưng là vẫn là muốn cuối cùng xử lý một chút lục thành nuôi nấng quyền vấn đề. Nhìn hôm nay cái này phụ tử tử hiếu tình huống, Chu Ngọc chỉ cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Nàng phía trước như vậy nghiêm túc đối đãi lục thành, muốn bồi dưỡng hắn hảo hảo học tập, không cần đi lên vai ác con đường. Nhưng này tựa hồ chỉ là nàng một bên tình nguyện, có lẽ người khác chỉ cảm thấy phản cảm đi. Bất quá này cũng không thể quái lục thành, rốt cuộc Chu ngọc xuyên tiến trong sách cũng không bao lâu thời gian, nguyên chủ đối lục thành thời gian lâu như vậy khắc khe, không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể quên đi. Hiện tại tốt nhất biện pháp giải quyết, chính là làm quý cảnh đem lục thành trực tiếp mang về nuôi nấng, chính mình cũng không cần thao những cái đó không nên thao tâm. Ta phía trước ở bộ đội ra nhiệm vụ thời điểm, đại não bị một chút thương, mất đi rất nhiều ký ức. Gần nhất nghĩ tới một ít, cho nên liền trở về tìm các ngươi. Quý cảnh nhìn Chu Ngọc lạnh nhạt ánh mắt, có chút khó có thể tiếp tục nói tiếp, nhưng là một lát sau hắn vẫn là tiếp tục mở miệng nói, bị thương trong lúc, ta tìm được rồi ta thân sinh cha mẹ, ta nguyên lai like tên đã kêu làm quý cảnh, bị người lừa bán đến thôn này lúc sau, liền mới kêu lục ân. Phải không? Chu Ngọc cong cong môi, cười như không cười. Nhìn đến Chu Ngọc như vậy phản ứng, quý cảnh trong lòng có một lát kinh hoàng, hắn cũng không phải một cái giỏi về nói dối người hơn nữa hắn đột nhiên nhớ tới chu ngọc là bác sĩ nếu chu ngọc nói muốn kiểm tra chính mình trên đầu miệng vết thương nói hắn lập tức liền xe lòi quý cảnh có chút hối hận hắn vì cái gì không hoàn thiện một chút lý do lại đến đến lục thành cùng chu ngọc trước mặt kiếp trước lấy cớ lừa lừa lục thành cùng các thôn dân nhưng thật ra thực dễ dàng nhưng muốn đã lừa gạt lục bân phu nhân kia hẳn là rất khó đi hơn nữa quý cảnh tổng cảm giác chu ngọc tựa hồ từ lúc bắt đầu liền biết chính mình không phải lục bân chu ngọc thấy quý cảnh sững sờ ở nơi đó không nói lời nào Có chút không kiên nhẫn, nói thẳng ra vấn đề trung tâm, ngươi tính toán xử lý như thế nào Lục Thành nuôi nấng quyền vấn đề? Nếu có thể nói, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đem Lục Thành nuôi nấng lớn lên. Quý Cảnh nghe vậy tự hỏi một lát sau, mới trả lời nói: "Nay còn muốn xem Lục Thành có nguyện ý hay không." Chu Ngọc tạm dừng một lát, bĩu môi, nàng không có lập tức vạch Trần Quý Cảnh chân thật thân phận, mà là tiếp tục nói: "Có lẽ hắn chỉ cần ngươi cái này ba ba như vậy đủ rồi, cũng không cần ta tồn tại." Nghe được Chu Ngọc nói, Quý cảnh trong lúc nhất thời không biết hẳn là đang nói chút cái gì, hắn có thể cảm nhận được, Chu Ngọc trong lời nói kia phân cô đơn, lại không biết hẳn là như thế nào mở miệng ăn ủi Lục Thành hiện tại tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau ta sẽ hảo hảo dẫn đường hắn. Quý cảnh nghĩ đến Lục Thành kiếp trước hành động, chỉ cảm thấy chính mình giáo dục phương thức có rất nhiều vấn đề. Ân, Người trước tiên ở phòng khách ngồi đi, chờ giữa trưa chúng ta đi tiếp Lục Thành ăn cơm trưa thời điểm, ta giúp hắn cùng Lao Sư Thỉnh cái giả buổi chiều các ngươi lại hảo hảo nói chuyện đi mặc kệ hắn cuối cùng quyết định là trực tiếp đi theo ngươi kinh thành vẫn là lưu tại bên này tiếp tục học tiểu học gì đó đều được, dù sao ta cũng chỉ là một cái mẹ kế Chu Ngọc cuối cùng nói nói mấy câu sau liền xoay người trở về nhà ở bắt đầu rồi hôm nay học tập kế hoạch đối với lục thành đi lưu Chu Ngọc phía trước khả năng còn sẽ có một chút để ý nhưng là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian ở này đó dâu riêng nhân thân thượng có thời gian này còn không bằng nhiều soát nêu ý chính. Nguyên bản nàng cảm thấy xuyên thư sau, trở thành lục thành mẹ kế cũng là duyên phận, còn tưởng hảo hảo chiếu cố lục thành mấy năm, hảo hảo bồi dưỡng đứa nhỏ này, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ là không cần. chu Ngọc ở hiện đại thời điểm cũng đã thói quen một người sinh hoạt, hiện tại xuyên thư, chờ lục thành quý cảnh bọn họ rời đi sau, chú Ngọc tiếp tục một người sinh hoạt, nàng cảm thấy cũng không có gì không tốt. L-E-O-S-I-N-G Phân 12 12 dắt rắt lục thành ở Chu Ngọc nhìn về phía hắn thời điểm, cười nói. Về phòng sau, Chu Ngọc liền bắt đầu nàng hôm nay buổi sáng học tập kế hoạch. Ở Chu Ngọc liên tục nhìn 3-4 giờ cao trung sách giáo khoa lúc sau, hệ thống liền nhắc nhở nàng còn có nửa giờ liền đến nên tiếp lục thành giữa trưa tan học thời gian. Chu Ngọc nghe vậy khẽ như mày, sau đó liền nhanh hơn tốc độ, đem nàng đang ở tính toán một đạo toán học để nhanh chóng viết xong, lúc này mới buông xuống bút. Theo sau Chu Ngọc lại đem trên bàn cao trung sách giáo khoa nổ tẹp Văn phòng phẩm gì đó đơn giản thu thập một chút, bay biện chỉnh tề, lúc này mới đứng dậy ra phòng ngủ đi tới phòng khách. Đi thôi, đi tiếp lục thành. Chu Ngọc ra phòng sau, liền nhìn đến quý cảnh đang ngồi ở phòng khách trung ương một phen ghế trên. Đông Nhật dương quang rừng ở quý cảnh hình dáng rõ ràng khuôn mặt thượng, anh Tuấn mà làm người không rời mắt được. Nhưng Chu Ngọc hiện tại trong đầu quanh quẩn, đều là vừa mới kia một đạo toán học tính toán để hay không còn có càng ngắn gọn đáp để ý nghĩ. Nàng vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện liếc mắt một cái phòng khách Xác nhận người còn ở lúc sau, liền căn bản không có lại đem lực chú ý đặt ở quý cảnh trên người. Có lẽ đổi thành một nữ nhân khác khả năng sẽ bởi vì quý cảnh dung mạo, dáng người hoặc là ra thế mà tâm động. Nhưng là ở Chu Ngọc xem ra, quý cảnh chẳng qua là một người mà thôi. Chuẩn xác điểm nói, chính là sinh vật học thượng nhân khoa người thuộc nhân chủng người mà thôi. Đi lục thành trường học trên đường, Chu Ngọc cùng quý cảnh hai người song song đi tới, một đường đều không có cái gì trong lời nói giao lưu. Lộ trình cũng không xa. Cho nên hai người thực mau liền đến Lục Thành trường học cửa, này một chút tới trường học tiếp hải tử về nhà ăn cơm chưa ra trường vẫn là rất nhiều. Bất quá còn không có tan học, 088 hào hệ thống nhắc nhở nói, lại chờ vài phút liền đến thời gian. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh chỉ có thể mà ở cửa trường kiên nhẫn chờ đợi trong chốc lát. Quả nhiên không quá vài phút, Chu Ngọc liền nghe thấy được Lục Thành trong trường học chuyển ra trung tan học thanh. Lục Thành cái thứ nhất từ trong trường học vận ra, nào hướng Quý Cảnh phương hướng, một chút cũng không chú ý một bên Chu Ngọc. Cha! Người tới đón ta! Lục Thành vui vẻ mà hô, ôm chặt quý cành đùi. Chu Ngọc thấy Lục Thành giống không thấy được chính mình dường như, nhướng mày, cái gì cũng chưa nói, chỉ là vòng qua đám người đi vào trường học. Đi tới Lục Thành lão sư văn phòng sau, Chu Ngọc cùng lao sư đơn giản thuyết minh nguyên nhân sau, liền thế Lục Thành thỉnh chiều nay nửa ngày giả. Sau đó Chu Ngọc lại đi Lục Thành phòng học đem Lục Thành văn phòng phẩm gì đó thu thập một chút bỏ vào cặp sách, cuối cùng mới sách theo cặp sách đi ra trường học đại môn. Chờ Chu Ngọc lại lần nữa trở lại trường học cổng lớn chỗ, liền phát hiện Lục Thành cùng quý cảnh còn không có rời đi, hẳn là đang đợi nàng. Chu Ngọc đi ra phía trước, nhàn nhạt nói, đi thôi, trở về lại nói. Lục Thành lúc này tuy rằng còn không có từ nhìn thấy phụ thân vui sướng giữa phục hồi tinh thần lại, nhưng là vẫn là chú ý tới mẹ kế tựa hồ có chút không cao hứng. Hắn có chút nghĩ hoặc, nhưng ngay sau đó, Lục Thành chủ động vươn chính mình tay nhỏ, kéo lại Chu Ngọc tay, hơn nữa ở Chu Ngọc nhìn về phía hắn thời điểm, cười nói một câu dắt dắt, Chu Ngọc nhíu nhíu mày, nghi hoặc lục thành đứa nhỏ này hôm nay như thế nào sẽ hồi sự. Đột nhiên chủ động dắt chính mình tay, còn cười đến như vậy vui vẻ. Chu Ngọc tưởng vài giây, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm ném ra lục thành tay nhỏ. Nàng cũng là bị lục thành này kỳ quái tính tình ma đến không biết giận. Tính, đứa nhỏ này còn không biết có thể hay không lại dắt chính mình hai lần đâu, hiện tại muốn dắt thì dắt đi. Chu Ngọc quý cảnh cùng lục thành dọc theo đường đi tay nắm tay, lục thành đứng ở trung gian. Chu Ngọc cùng Quý Cảnh phân biệt ở Lục Thành hai bên, xa xa nhìn qua giống như là hạnh phúc một nhà ba người. Đối này, Lục Thành cùng Quý Cảnh đều là có chút thích nghe ngóng, nhưng Chu Ngọc lại không có chú ý tới này đó. Nàng hiện tại trong đầu tưởng chính là, đợi lát nữa chạy nhanh đem Quý Cảnh cùng Lục Thành đuổi đi, nàng buổi chiều hảo chuyên tâm học tập. Ba người thực mau trở về tới rồi sân, Chu Ngọc ở đi mau tiến sân thời điểm liền dừng bước chân, nàng nghĩ nghĩ, liền mở miệng đối Quý Cảnh cùng Lục Thành hai người nói. Ta vừa rồi đã giúp Lục Thành thỉnh chiều nay giả. Người dẫn hắn đi xem ra ra nãi nãi đi, giữa trưa các ngươi một nhà hảo hảo đoàn tụ đoàn tụ, thuận tiện thương lượng thương lượng, buổi tối lại đây thời điểm lại cùng ta nói nói các ngươi quyết định. Chu Ngọc nói xong cũng không đợi phía sau hai người có điều đáp lại, liền cất bước đi vào sân. Quý cảnh cùng Lục Thành hai người tựa hồ là không phản ứng lại đây, tại chỗ sửng sốt một lát sau, quý cảnh mới xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, sau đó đối Lục Thành mở miệng nói, chúng ta đây đi thôi. Quý cảnh cùng Lục Thành hai người nguyên bản đều cho rằng Chu Ngọc ít nhất sẽ theo chân bọn họ cùng nhau ăn cái cơm trưa, sau đó liêu thượng vài câu, hoặc là theo chân bọn họ cùng đi thấy quý cảnh cha mẹ, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là hiện tại cái này tình huống. Lục Thành hưng phấn một buổi sáng tâm tình nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, hắn không rõ mẹ kế hôm nay vì cái gì thoạt nhìn giống như có điểm không vui. Lục Thanh túi đầu tùy ý quý cảnh nắm, chậm gì gì mà đi ở trên đường. Đi đến nửa đường thời điểm, Lục Thành đột nhiên dừng bước chân. Không đầu không đuôi mà nói một câu, cũng không biết nàng có thể hay không lại đem phòng bếp cấp tiêu. Cái gì? Quý cảnh không có nghe minh bạch Lục Thành ý tứ trong lời nói. Lục Thành cũng mặc kệ Quý cảnh có hay không nghe hiểu, giọng nói rơi xuống thời điểm cũng đã ném ra Quý cảnh nắm hắn tay, sau đó cất bước liền trở về chạy. Như thế nào đã trở lại? Chu Ngọc nhìn đến thở hồng hộp chạy về tới Lục Thành, có chút không thể hiểu được nói. Lục Thành cũng không trả lời, chỉ là tiếp tục chạy chậm đến bệ bếp mặt sau chờ hắn nhìn đến bệ bếp ngọn lửa bình thường tiêu đốt, lúc này mới tức khắc thở phào nhẹ nhõm, Mặt sau đuổi theo quý cảnh nhìn đến trong phòng bếp cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút sở không được đầu óc. Chu Ngọc nhìn đến Lục Thành này thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, tức khắc sẽ biết nguyên nhân, nguyên lai like đứa nhỏ này là lo lắng cho mình lại điểm không cháy, hoặc là làm cho phòng bếp tất cả đều là khói đen. Lục Thành đứa nhỏ này người không lớn, thao tâm còn không ít đâu, Chu Ngọc khỏe miệng hơi hơi cong lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện độ cung, tính. Nếu đã trở lại, liền ăn qua cơm trưa lại đi đi. Chu Ngọc đối với đi mà lại phản hai người nói. May mắn Chu Ngọc dưa chưa nấu cơm rất nhiều, vốn dĩ nàng là chuẩn bị lưu một nửa buổi tối lại ăn. Hiện tại Lục Thành bọn họ đã trở lại, cơm cũng miễn cưỡng đủ hai đại một tiểu tăng cá nhân ăn, chỉ cần nhiều xào hai cái đồ ăn là được. Hảo! Lục Thành gật gật đầu, sau đó tiếp tục ngồi ở bệ bếp sau xem hỏa. Lục Thành đều tỏ vẻ muốn lưu lại ăn cơm trưa, quý cảnh cũng không hảo một người rời đi. Hơn nữa xem Chu Ngọc cũng không có đuổi chính mình đi ý tứ, Quý Cảnh đương nhiên cũng sẽ không chủ động nói phải rời khỏi. Nhìn trong phòng bếp bận rộn hai người, Quý Cảnh cảm thấy hắn làm đứng ở phòng bếp cửa gì cũng không làm có chút ngượng ngùng, vì thế liền mở miệng dò hỏi Chu Ngọc cùng Lục Thành có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nghe được Quý Cảnh nói, Chu Ngọc ngẩng đầu nhìn quý Cảnh liếc mắt một cái, hơi hơi nhướng mày sau đó liền nói câu không cần hỗ trợ, làm hắn đi phòng khách chờ một lát, đồ ăn thực mau liền hảo. Quý cảnh bị Chu Ngọc kia một cái không tín nhiệm ánh mắt xem có chút không được tự nhiên, bất quá hắn cũng không có nói cái gì nữa, hắn lớn như vậy xác thật cũng chưa đi đến quá vài lần phòng bếp, nếu một hai phải đi hỗ trợ nói, nói không chừng còn sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, cũng khó trách Chu Ngọc sẽ như vậy xem hắn. Bất quá, tuy rằng Chu Ngọc làm Quý cảnh đi phòng khách chờ là được, nhưng là Quý cảnh cũng không có thật sự giống đại gia giống nhau thật sự liền ngồi nơi đó chờ, hắn vẫn là rất có nhãn lực kiến giải đứng ở phòng bếp cửa, nghĩ chờ một lát. Đồ ăn hảo ít nhất có thể đoàn cơm gì đó. Quý cảnh chính mình cũng không phát giác, luôn luôn vạn sự đều không để bụng hắn, hiện giờ lại không biết như thế nào có chút để ý Chu Ngọc đối hắn cái nhìn. Lại qua đại khái nửa giờ tà hữu, Chu Ngọc cuối cùng là làm tốt cơm cùng ba đồ ăn một canh. Chu Ngọc bưng đồ ăn đi ngang qua phòng bếp, cửa thời điểm, Quý cảnh lập tức liền tỏ vẻ hắn có thể hỗ trợ bưng thức ăn. Lần này Chu Ngọc nhưng thật ra không nói gì thêm chỉ là gật gật đầu, liền đem chính mình trên tay hai bàn đồ ăn đưa cho Quý cảnh. Sau đó xoay người đi thịnh cơm. Chu Ngọc mấy ngày này nấu ăn kỹ thuật đã tiến rất xa, lại còn có có 088 hào hệ thống kỹ càng tỉ mỉ phối liệu biểu gì đó. Chu Ngọc muốn làm rất khó ăn cũng không dễ dàng, cho nên hôm nay giữa trưa ba đồ ăn một canh hương vị cũng thực không tồi. Ba người thực mau liền dùng xong rồi cơm trưa, Lục Thành Phi thường chủ động đi thu thập chén đũa gì đó. Đối này Chu Ngọc cũng không cự tuyệt, chỉ nói làm hắn chú ý điểm khác đánh nát là được. Sau đó liền đứng dậy trở về phòng, chuẩn bị nghỉ trưa nửa giờ. Lục Thành cùng Quý Cảnh cùng nhau đem chén đua đều rửa sạch sẽ lúc sau, Quý Cảnh mới mở miệng nói, Thành Nhi, ngươi cùng Chu Ngọc quan hệ thoạt nhìn còn khá tốt ta. Quý Cảnh không biết vì cái gì hiện giờ Lục Thành cùng Chu Ngọc quan hệ thoạt nhìn cũng không tệ lắm, kiếp trước Lục Thành lại rốt cuộc là vì cái gì sẽ như vậy chán ghét Chu Ngọc. Tuy rằng nàng trước kia đối ta không tốt, nhưng là nàng hiện tại trở nên thật sự thực hảo, ta thực thích hiện tại nàng. Lục Thành nghĩ nghiêm túc mà trả lời nói. Đối với Lục Thành nói, Quý Cảnh có chút nghĩ hoặc. Nhưng là nghĩ đến chính mình cha mẹ lúc này Chờ thấy bọn họ thân tôn tử hẳn là thực xuất ruột Vì thế hắn lập tức liền mở miệng nói Ơn, chứ không nói cái này Ta mang ngươi đi gặp ngươi chân chính ra Gia mãi mãi được không Hảo Lục Thành lúc này suy nghĩ chuyện khác Cũng không có chú ý tới quý cảnh ý tứ trong lời nói Quý cảnh vừa mới chuẩn bị đi Trong phòng hướng Chu Ngọc nói một tiếng bọn họ phải đi Nhưng Lục Thành lại kéo lại hắn vào áo Mở miệng nói Nàng hẳn là ngủ chưa Chúng ta trực tiếp đi thôi Mẹ kế mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi thời gian phi thường quy luật, Lục Thành là phi thường rõ ràng. Hiện tại ăn qua cơm trưa thời gian này điểm, nàng khẳng định đã ngủ rồi, nếu bị đánh thức, nàng sẽ không cao hứng. Tiêu hành. Nghe được Lục Thành lời này, Quý Cảnh cũng không có kiên trì, liền trực tiếp mang theo Lục Thành rời đi, hướng chính mình cha mẹ nơi khách sạn đi đến. Thực mau Quý Cảnh liền mang theo Lục Thành tới rồi khách sạn, Quý Hạo viễn vợ chồng này một chút mới vừa dùng xong cơm trưa, đang ở khách sạn đại sảnh trên sofa nghỉ ngơi. Nhìn thấy nhà mình nhi tử mang theo một cái tiểu hài tử đi tới, bọn họ vợ chồng hai người kích động mà chạy nhanh đứng dậy. Đây là chúng ta tôn tử đi. Quý cảnh mẫu thân sở tuyết giao đi lên trước tới, có chút kích động mà mở miệng nói. Lục thanh này một chút lại là thực nghi hoặc, hắn ra ra nãi nãi không phải lục quốc khánh cùng Lý Xuân Phương sao. Hai người kia hiện tại như thế nào tự xưng là chính mình ra ra nãi nãi. Tự hồ là nhìn ra lục thanh nghi hoặc, quý cảnh mở miệng giải thích nói, thành nhi, ta phía trước mất chi nhớ Ở ta mất trí nhớ trong lúc, ta tìm được rồi ta chân chính thân sinh cha mẹ, lục thị vợ chồng cũng không phải ta thân sinh cha mẹ. Lục bân thân chết tin tức, quý hạo viễn vợ chồng bọn họ phía trước ở kinh đô thời điểm cũng đã đã biết, lần này tới nơi này chủ yếu mục đích chính là đến mang lục bân hải tử đi kinh thành. Quý cảnh phía trước hướng chính mình cha mẹ thuyết minh lục thành con nhỏ, khả năng khó có thể tiếp thu chính mình phụ thân qua đời tin tức. Mà hắn lại cùng đệ đệ dung mạo có 9 phần tương tự, cho nên hắn nguyện ý ra vẻ đệ đệ. Đem đệ đệ lục bân nhi tử lục thành làm như chính mình tự mình hài tử tới nuôi nấng. Cho nên đối với quý cảnh vừa rồi giải thích, quý hạo viễn vợ chồng cũng không có phản bác, đây cũng là bọn họ phía trước cùng nhau thương lượng tốt lý do thoái thác. Dù sao mặc kệ nói như thế nào, lục thành đều là bọn họ thân tôn tử, mà quý cảnh hiện tại lại là bọn họ duy nhất nhi tử, như vậy cũng không có gì không tốt. Bọn họ mới là ta chân chính ra ra mãi mãi. Lục thành trừng lớn hai mắt nghi hoặc mà mở miệng hỏi. lục thành nghĩ nghĩ. Cảm thấy hắn nguyên lai ra ra nãi nãi sắc thật không giống như là thân sinh, đối hắn một chút cũng không tốt, còn sẽ đánh hắn. Hắn chỉ hy vọng hiện tại trước mắt này đối chung niên vợ chồng thật là chính mình ra ra nãi nãi, sẽ thật sự đối chính mình hảo. L-E-O-S-I-N-G Phần 13 13. Đữa tối Lục Thành đối với đại gia nghị luận nhưng thật ra vui vẻ tiếp thu. Đúng vậy. Quý cảnh gật đầu khẳng định Lục Thành vấn đề. Được đến phụ thân đích xác nhận. Lục Thành lúc này mới ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Quý Hạo Viễn vợ chồng hai người, cảm thấy bọn họ tựa hồ là thật sự thực thích chính mình. Lục Thành thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này, lập tức liền mở miệng tiêu bọn họ ra ra nãi nãi. Quý Hạo Viễn vợ chồng nghe được Lục Thành tiêu chính mình, hai người đều là kích động địa nhiệt nước mắt doanh ròng, cùng nhau đi lên trước ngồi xổm xuống thân ôm lấy Lục Thành. Qua vài phút sau, Quý cảnh thấy chính mình cha mẹ cảm xúc chậm rãi ổn định xuống dưới, liền mang theo Lục Thành cùng cha mẹ cùng nhau về tới bọn họ khách sạn phòng xếp. Lục Thanh cũng có ngủ chưa thói quen, đi vào phòng không bao lâu, liền bắt đầu ngủ gật, sau đó không một lát liền ngủ rồi. Quý cảnh thừa dịp Lục Thanh ngủ thời cơ, mang theo cha mẹ đi phòng xếp gian ngoài nói chuyện. Quý cảnh báo cho cha mẹ có quan hệ Lục Bân đệ nhị nhậm thê tử Chu Ngọc tương quan công việc, mặt khác cũng báo cho cha mẹ thực trùng hợp chính là Lục Bân thê tử Chu Ngọc cùng phía trước cái kia ở trên đường cứu phụ thân một mạng Chu bác sĩ là cùng cá nhân. Nguyên bản dựa theo Quý cảnh cùng Quý hạo viễn vợ chồng điều tra. Chỉ biết Lục Bân có một cái thê tử 6 năm trước liền bởi vì khó sinh qua đời. Mà Lục Bân sau khi chết chỉ để lại một cái hải tử Lục Thành. Bọn họ lần này tiến đến mục đích cũng chỉ là tiếp Lục Thành hồi kinh hảo hảo nuôi nấng mà thôi. Quý hạo viễn vợ chồng bọn họ căn bản không nghĩ tới Lục Bân thế nhưng còn cưới cái thứ hai thê tử, chỉ là không biết vì cái gì không có lánh giấy kết hôn. Đối với Chu Ngọc tồn tại, Quý Cảnh cũng tỏ vẻ thực ngoài ý muốn. Tuy rằng đời trước Quý Cảnh nghe nói Lục Bân cưới đệ nhị nhậm thê tử Chu ngọc. Nhưng là kia Chu Ngọc ở Lục Bân sau khi chết không bao lâu liền mang theo tiền an ủi cùng người chạy, chỉ để lại Lục Thành một người, cho nên Quý Cảnh lúc ấy đi tiếp Lục Thành thời điểm là thực thuận lợi. Nay một đời tình huống cùng đời trước có rất nhiều bất đồng. Chu Ngọc thế nhưng vẫn luôn ở nuôi nấng Lục Thành, hơn nữa cùng Lục Thành quan hệ ở chung còn khá tốt. Cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, Quý Cảnh chỉ cảm thấy sự tình có điểm khó làm. Nói như vậy, Chu Bác Sĩ cùng chúng ta còn rất có duyên phận. Quý Hạo Viễn gật gật đầu trầm tư một lát. Sau đó tiếp tục mở miệng nói, nếu Lục Bân còn có đệ nhị nhậm thế tử, huống chi Chu Ngọc vẫn là bác sĩ, ngươi muốn giấu giếm thân phận cũng sẽ tương đối khó khăn. Không bằng đem ngươi thân phận thật sự đúng sự thật báo cho Chu Ngọc, sau đó dò hỏi Chu Ngọc hay không nguyện ý hỗ trợ cùng nhau giấu giếm chân tướng, chờ Lục Thành lớn một chút lại nói cho hắn. Không biết Chu bác sĩ có thể hay không đáp ứng, ta bởi tối mang Lục Thành trở về thời điểm hỏi một chút. Quý cảnh tiếp tục nói. Hơn nữa cũng không biết chu bác sĩ hoặc là Lục Thành có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau về kinh đô. Ta hôm nay xem Lục Thành cùng chu bác sĩ quan hệ còn rất hòa hợp. Cái này cũng chỉ có chờ hỏi qua các nàng mới có thể đã biết. Quý cảnh mẫu thân sở tuyết giao ở một bên mở miệng nói, a cảnh, không cần chờ buổi tối, người đợi lát nữa liền đi chu bác sĩ nơi đó một chuyến, thỉnh nàng lại đây cùng chúng ta cùng nhau dùng bữa tối. Lần trước nàng lại đây thời điểm, chúng ta liền tưởng thỉnh nàng ăn cơm, vẫn luôn không có cơ hội lần này nhất định cùng chu bác sĩ hảo hảo nói lời cảm tạ nàng cho ta khai dược cũng khá tốt quý cảnh thấy chính mình mẫu thân khó được mà nói nhiều như vậy lời nói xem ra tới nàng vẫn là thực thích chu bác sĩ chỉ là đương quý cảnh nghĩ đến chu ngọc kia đạm mạc ánh mắt nháy mắt liền cảm thấy mẫu thân giao cho chính mình nhiệm vụ này vẫn là rất có khó khăn chu bác sĩ rất có thể sẽ không đáp ứng nhìn cha mẹ dùng có chút chờ mong ánh mắt nhìn chính mình quý cảnh đành phải căng ra đầu nói ta đợi lát nữa đi hỏi một chút đi Ta cũng không thể xác định nàng có thể hay không đồng ý. Hảo, đợi lát nữa trở thành nhi tỉnh, người hỏi một chút hắn muốn hay không cùng đi, ta và người bà cùng đi bên cạnh tiệm cơm quốc doanh định một cái ghế lô, các người đợi lát nữa trở về thời điểm trực tiếp đi tiệm cơm quốc doanh là được. Sở tuyết giao tiếp tục phân phó nói. Tốt. Quý cảnh thấy mẫu thân như vậy cao hứng, cũng chỉ hảo trước đáp ứng xuống dưới. Lục thanh ngủ chưa thời gian cũng không trường, chỉ ngủ đại khái một giờ liền tỉnh. Hắn tỉnh lại thời điểm phát hiện tự mình mép dường Quý Cảnh cùng Quý Hạo viễn vợ chồng ba người, trong lúc nhất thời còn có điểm đốc. Nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây, đây là chính mình ba ba cùng với Gia Gia Nãi Nãi. Thanh Nhi tỉnh, ba ba muốn đi thỉnh Chu Bác Sĩ lại đây cùng Gia Gia Nãi Nãi cùng nhau ăn cơm, người muốn hay không cùng đi. Quý Cảnh thấy Lục Thành thanh tỉnh lúc sau, mới mở miệng do hỏi. Lục Thành trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây Chu Bác Sĩ là ai, nhưng là hắn thực mau liền nghĩ đến chính mình mẹ kế tên là Chu Ngọc. Phía trước còn đã cứu người, chẳng lẽ ba bà trong miệng chu bác sĩ chính là mẹ kế? Là cái dạng này, chu Ngọc phía trước đã cứu người ra ra một mạng, cho nên chúng ta đều kêu nàng chu bác sĩ. Quý cảnh đơn giản giải thích một phen. Nga, ta nhớ ra rồi, nàng phía trước ở trên phố cứu một người, chính là ra ra sao? Lục thanh phía trước đứng ở vải dẹt cửa tiệm, cho nên căn bản không có thấy rõ nơi xa trong đám người chu Ngọc cứu trị người là ai. Đúng vậy, quý cảnh nghi hoặc chẳng lẽ ngày đó lục thành cũng ở phụ cận sao? hắn như thế nào không có chú ý tới, bằng không bọn họ hẳn là sẽ sớm hơn mấy ngày liền sẽ tương nhận. lục thành nhìn ra ra ra mãi mãi tựa hồ cũng thực thích chính mình mẹ kế chu ngọc, hắn thấp hèn đầu nhỏ suy nghĩ một lát mới mở miệng nói: ân, ta đây cùng ngươi cùng đi thỉnh nàng lại đây ăn cơm chiều. hảo, quý cảnh nói xong liền giúp lục thành mặc tốt áo ngoài cùng giày vớ, sau đó nắm lục thành tay nhỏ, liền hướng chu ngọc sở nằm viện tử phương hướng đi đến. cha. Mẹ nàng buổi chiều giống nhau đều sẽ đang xem ý hề thư, chúng ta ở phòng khách chờ đến khoảng 5 giờ nàng liền sẽ từ trong phòng ra tới. Lục thành một bên chậm gì gì mà đi tới, một bên ngẩn đầu đối quý cảnh mở miệng nói. Đây là lục thành lần đầu tiên kêu chu ngọc đường, nhưng chu ngọc này sẽ lại không ở bên cạnh, nàng cũng không thể nghe được. Nếu lục thành có thể giáp mặt kêu nàng mà lời nói, chu ngọc nói không chừng còn sẽ có chút động dung. Quý cảnh sửng sốt 2 giây, theo sau thực mau liền phản ứng lại đây. Lục Thành trong miệng mẹ hẳn là chính là Chu Ngọc, xem ra Lục Thành cùng Chu Ngọc chi gian cảm tình thật sự thực hảo. Hắn gật gật đầu đáp lại nói, hảo. Lục Thành cùng quý cảnh trở lại Chu Ngọc sân thời điểm, mới đại khái 3 giờ rưỡi tả hữu, nhưng có Lục Thành ở trên đường nhắc nhở, quý cảnh này một chút cũng không có đi gõ phòng môn, mà là cùng Lục Thành cùng nhau ở phòng khách ngồi xuống chờ. Qua một tiếng rơi tả hữu, mau tới rồi 5 giờ thời điểm, quả nhiên phòng môn liền từ bên trong mở ra. Chu Ngọc ra khỏi phòng môn thấy Lục Thành cùng với Quý Cảnh hai người thời điểm, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì sớm tại bọn họ bước vào sân thời điểm, hệ thống cũng đã nhắc nhở có người tới gần, Chu Ngọc vốn đang chuẩn bị đem ý thức rời khỏi không gian đi ra ngoài nhìn xem. Nhưng là một lát sau hệ thống lại nhắc nhở, Lục Thành cùng Quý Cảnh hai người là ở phòng khách chờ, Chu Ngọc nghe vậy đứa môi, liền tiếp tục học tập, cũng không có quản ngoài phòng hai người. Không phải cho các ngươi buổi tối lại đến sao? Chu Ngọc nhàn nhạt nói theo sau lại cảm thấy nói như vậy lời nói tựa hồ có chút đông cứng hơn nữa quý cảnh bọn họ cũng không có quấy giày chính mình học tập cho nên liền chuyện vừa chuyển ngự khí hòa hoãn một chút tiếp tục nói có chuyện gì sao quý cảnh vẫn luôn ở chú ý chu ngọc trên mặt biểu tình biến hóa may mắn chính mình may mắn là mang theo lục thành cùng nhau tới cũng không có quấy giày đến chu ngọc học tập hiện tại mở miệng thỉnh nàng cùng nhau ăn cơm chiều hẳn là có cơ hội là cái dạng này cha mẹ ta biết ngươi chính là thê tử của ta lúc sau muốn thỉnh ngươi ăn cơm Thuận tiện nói nói chuyện Lục Thành sự tình. Hiện tại Lục Thành liền ở bên cạnh, Quý Cảnh cũng không tiện mở miệng giải thích chính mình thân phận, chỉ có thể căng ra đầu lấy Lục Bân thân phận tự xưng. Chỉ có thể chờ đợi sẽ đi tiệm cơm lúc sau lại tìm cơ hội cùng Chu Ngọc giải thích. Chu Ngọc vốn là không nghĩ đáp ứng, nhưng là dư quang liếc đến Lục Thành kia mong đợi ánh mắt, thở dài một hơi, cũng liền không có cự tuyệt, kia hành đi. Quý Cảnh nghe được Chu Ngọc khẳng định trả lời, tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghĩ đến chính mình mẫu thân đợi lát nữa nhìn thấy Chu Ngọc nhất định sẽ thật cao hứng. Mà Lục Thành sau khi nghe được mẹ đáp ứng rồi, cũng lập tức nhảy xuống ghế, chạy đến Chu Ngọc bên người, kéo lại Chu Ngọc tay, sau đó còn không quên đem chính mình mặt khác một bàn tay đưa cho Quý Cảnh, cũng ý bảo hắn dắt lấy chính mình. Quý Cảnh cũng lấy Lục Thành không có biện pháp, chỉ là vươn tay dắt lấy Lục Thành tay nhỏ, tâm lý lại cảm thấy như vậy tiểu Lục Thành cũng khá tốt. Kiếp trước hắn đi tiếp Lục Thành thời điểm, Lục Thành đã là 12-13 tuổi thiếu niên Tính cách càng thêm âm oan, căn bản sẽ không hướng chính mình làm nũng. Chu Ngọc ba người tay nắm tay đi tới tiệm cơm quốc doanh cửa, dọc theo đường đi người qua đường thường thường mà liền sẽ nhìn bọn họ sau đó nói, này một nhà ba người cảm tình thật tốt. Đối này Chu Ngọc vừa mới bắt đầu nghe được thời điểm cũng là cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là nàng thực mau liền nghĩ đến, nàng hiện tại này đây nguyên chủ lục bân thê tử thân phận sinh hoạt, quý cảnh lại là lấy lục bân thân phận sinh hoạt. Chiếu như vậy xem, người qua đường lời nói xác thật cũng không có gì vấn đề. Cho nên Chu Ngọc dần dần mà cũng liền mặc kệ người khác nói như thế nào, như cũ chuyên tâm mà là nắm Lục Thành tay nhỏ. Quý Cảnh tuy rằng cũng tưởng không đi để ý người khác về bọn họ nghị luận, nhưng là đối với một cái kiếp trước độc thân cả đời, nay một đời lại độc thân 26 năm Quý Cảnh tới nói, này quá khó khăn. Dọc theo đường đi nghe kia trai tài gái sắc, hạnh phúc một nhà ba người từ từ nói, Quý Cảnh lô thai đều đỏ, trên mặt thần sắc cũng có chút mất tự nhiên. Nhưng mà Lục Thành đối với đại gia nghị luận nhưng thật ra vui vẻ tiếp thu. Hắn cảm thấy người qua đường nhóm đều rất có ánh mắt, nói đều rất đúng. Dọc theo đường đi Lục Thành dơ lên khỏe miệng liền không có buông quá. Chu Ngọc ba người dọc theo đường đi tâm tư khác nhau, bởi vì Lục Thành bước chân rất nhỏ, lại cố ý thả chậm bước chân, cho nên bọn họ ba người đi rồi một hồi lâu, mới cuối cùng là tới rồi tiệm cơm quốc doanh cửa. Lần này Quý Hạo viễn vợ chồng nhưng thật ra không có ở tiệm cơm trong đại sảnh mặt chờ Quý Cảnh bọn họ, rốt cuộc lúc này là cơm điểm, tiệm cơm trong đại sảnh người quá nhiều. Bọn họ đứng ở trong đại sảnh cũng không giống hồi sự a. Bất quá đương Chu Ngọc ba người vừa đến tiệm cơm cửa, liền có người phục vụ đón đi lên, nàng mở miệng nói, là Quý Cảnh tiên sinh cùng Chu Ngọc nữ sĩ đi. Xin theo ta tới, Quý tiên sinh cùng sở phu nhân định ghế lô ở bên này. Lục thanh phía trước đã biết chính mình phụ thân có cái tần tên, cho nên này một chút nghe được người phục vụ xưng hô phụ thân vì Quý Cảnh, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Chu Ngọc ba người đi theo người phục vụ bước chân. Thực mau liền tới tới rồi quý hạo viễn vợ chồng định ghế lô. Chu bác sĩ, lại gặp mặt. Sở tuyết giao thấy Chu Ngọc tới, cao hứng mà đứng dậy đón nhận trước. Sở phu nhân hảo, quý tiên sinh hảo. Chu Ngọc lễ phép mà đáp lại. Quý hạo viễn cùng sở tuyết giao cũng không có bởi vì Chu Ngọc đối bọn họ xưng hô mà xa cách, mà có điều chú ý, bọn họ cũng có thể lý giải Chu bác sĩ hiện tại đối bọn họ cũng không hiểu biết, cho nên cảm thấy xa lạ cũng là thực bình thường sự tình. Ăn cơm trước đi bởi vì không biết chu bác sĩ thích ăn cái gì cho nên chúng ta thỉnh tiệm cơm đầu bếp để cử một ít bọn họ tiệm cơm đặc sắc món ăn chu bác sĩ nếu có cái gì muốn ăn đồ ăn chúng ta lại điểm quý Hạo viễn lễ phép mà mời Chu Ngọc ngồi xuống cũng đơn giản giới thiệu một chút đầy bàn mà món ăn không cần khách khí ta đều có thể Chu Ngọc một bên tìm vị trí ngồi xuống một bên mở miệng đáp lại nói bữa tối thực phong phú tiệm cơm quốc doanh chiêu bài đồ ăn cơ hồ đều tại đây một bàn thượng An vui vẻ nhất muốn thuộc Lục Thành, hắn chưa từng có ăn qua nhiều như vậy ăn ngon. Nhưng trừ bỏ Lục Thành bên ngoài những người khác lại đều không có đem lực chú ý đặt ở đồ ăn thượng, bọn họ hiện tại cắt có các tâm tư. L-E-O-S-I-N-G Phần 14 14. Đi lưu lần sau nhìn thấy cha thời điểm, nhất định phải hảo hảo khuyên. Bữa tối trong lúc, vì tránh cho Chu Ngọc cảm giác không được tự nhiên, quý cảnh mẫu thân sở tuyết giao thường thường mà sẽ tìm một ít để tài cùng Chu Ngọc nói chuyện phiếm thượng hai câu. Chu Ngọc tuy rằng thực nghi hoặc sở phu nhân vì sao như thế nhiệt tình, nhưng là vẫn là sẽ lễ phép mà đáp lại sở phu nhân. Rốt cuộc lại nói tiếp, nguyên chủ kỳ thật cũng coi như là sở Tuyết giao con dâu, nếu quá lanh đậm nói, Chu Ngọc cảm thấy rất có thể sẽ hóc. Sở Tuyết giao hôm nay nhìn thấy Chu Ngọc cùng Lục Thành, trong lòng xác thật là thật cao hứng, nàng đối Lục Thành cùng với Chu Ngọc đều có một loại nói không nên lời thích, cho nên cũng khó được mà liền nói nhiều một chút. Lúc trước Sở tuyết giao ở biết được chính mình mất đi nhiều năm nhi tử đã ly thế tin tức là lúc, một lần thương tâm muốn chết. Nhưng là hiện tại ở nhìn thấy Lục Thành cùng Chu Ngọc lúc sau, sở tuyết giao cảm thấy chính mình cũng là thời điểm nên buông xuống, rốt cuộc nàng liền tính là vì tốt như vậy tôn tử cùng con dâu, cũng nên tỉnh lại lên. Chứ bỏ sở tuyết giao sẽ thường thường cùng Chu Ngọc liêu thượng vài câu bên ngoài, quý hạo Viễn cùng quý cảnh cũng là tương đối nhiệt tình, bọn họ cũng sẽ dò hỏi Chu Ngọc một ít tỉ như đồ ăn hợp không hợp khẩu vị có cần hay không thêm đồ ăn linh tinh vấn đề. Qua ước chừng một giờ tả hữu, quý hạo viên thấy đại gia cơm chiều đều ăn không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, chú bác sĩ, là cái dạng này, chúng ta lần này tới trong thôn chủ yếu mục đích, chính là tiếp lục thành đứa nhỏ này về kinh đô nuôi ngấng. Không biết chu bác sĩ đối này có ý kiến gì không? Mặt khác, người hay không nguyện ý cùng lục thành đứa nhỏ này cùng đi kinh đô sinh hoạt đâu? Quý hạo viên nói âm vừa ra hạ, lục thành, Quý cảnh cùng với Sở Tuyết giao Lực chú ý đều nháy mắt tập trung đến ở Chu Ngọc trên người, Chu Ngọc nhìn nhìn Lục Thành, không có suy xét bao lâu liền mở miệng nói, nếu Lục Thành nguyện ý cùng các ngươi trở về nói, ta là không có bất luận cái gì ý kiến. Đến nỗi ta nói, ta tạm thời còn không nghĩ chuyển nhà. Nơi này khá tốt, tương đối an tĩnh, thích hợp ta ôn tập tham gia thi đại học. Chu Ngọc dừng một chút tiếp tục nói, Chu Ngọc tuy rằng rất muốn lập tức liền đi kinh đô, đi xác nhận chính mình xuyên thư trước cha mẹ hay không tồn tại với thế giới này. Nhưng là Chu Ngọc biết hiện tại cũng không phải tốt nhất thời cơ. Nàng nếu không thể thi đậu đại học y khoa nói như vậy muốn ở bên mang biển người Trung tìm được chính mình kiếp trước cha mẹ khó khăn liền sẽ đại đại gia tăng. Hiện tại liền đi theo quý cảnh lục thành bọn họ đi kinh đô nói. Chu Ngọc cảm thấy gặp mặt Lâm rất nhiều phiền toái cũng sẽ chậm trễ rất nhiều thời gian, cho nên không bằng chờ thêm mấy tháng. Nàng bằng vào thực lực của chính mình khảo đi kinh đô. Nghe được Chu Ngọc trả lời, Lục Thành sắc mặt nháy mắt liền suy sụp xuống dưới, hắn thực thích chính mình ra ra nãi nãi, nhưng cũng thực thích hiện tại mẹ kế, trong lúc nhất thời có chút khó có thể lựa chọn. Sở tuyết giao nhìn thấy tiểu Lục Thành như vậy thần thái, nơi nào còn không rõ, nàng không nghĩ làm hài tử khó xử, cho nên liền đưa ra một cái chết chung kiến nghị, không bằng như vậy, Hạo xa ngươi về trước kinh đô xử lý công ty sự tình, ta cùng nhi tử lưu lại bồi tôn tử cùng con dâu mấy tháng, chờ Chu Ngọc thi đại học xong chúng ta mấy cái lại cùng nhau về kinh đô. Nghe được sở tuyết giao cái này kiến nghị, quý hạo viễn, quý cảnh cùng Lục Thành sôi nổi gật đầu, đều cảm thấy là một cái thực không tồi phương pháp. Chu Ngọc tuy rằng cảm thấy có chút phiền phức, nhưng là xem ở Lục Thành mặt mũi thượng, nàng cũng chưa nói cái gì cự tuyệt nói, chỉ là nhàn nhạt nói câu, đều được đi, xem Lục Thành nghĩ như thế nào. Ra ra nãi mãi, ta tưởng lưu lại chờ nương thi xong lại cùng đi kinh thành. Lục Thành vẫn là lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt xưng hô Chu ngọc Nương có vẻ có chút ngượng ngùng. Chu Ngọc cũng không nghĩ tới Lục Thành thế nhưng sẽ nhanh như vậy liền đổi giọng gọi chính mình, rốt cuộc trong tiểu thuyết Lục Thành chính là phi thường chán ghét nàng mẹ kế. Bất quá, nếu Lục Thành nguyện ý kêu chính mình một tiếng nương, Chu Ngọc cảm thấy đây cũng là một loại duyên phận, nàng cũng nên tiếp tục đối Lục Thành phụ trách, muốn đem hắn hảo hảo nuôi nâng lớn lên. Nhưng vấn đề là quý cảnh cũng không phải Lục Bân, nàng cũng không phải nguyên chủ, về sau mẹ nó thân phận ngốc tại Lục Thành bên người có vẻ thập phần xấu hổ. Bất quá chu Ngọc cũng không phải một cái đặc biệt để ý người khác cái nhìn người, về sau chờ lục thành lớn lên một chút nói cho hắn chân tướng đi. chu Ngọc nhìn như suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên thực tế cũng chỉ bất quá là dây lát chi gian, nàng nhìn lục thành nghiêm túc gật gật đầu xem như đáp lại lục thành mà kia thanh nương, cũng xác nhận các nàng chi gian mà mẫu tử quan hệ. Như vậy cũng hảo, khiến cho lục thành ở chấn trên đêm này một học kỳ đọc xong, học kỳ sau lại chuyển đi kinh đô, đến lúc đó ta cũng sẽ đi kinh đô đọc đại học. Chu Ngọc mỉm cười mà đối mọi người nói: Mọi người đối với kết quả này đều là thập phần vừa lòng, lại đơn giản hàn huyên một ít việc nhà sau. Chu Ngọc liền mang theo Lục Thành chuẩn bị đi trở về. Quý Cảnh thấy các nàng phải đi, còn lại là đứng dậy theo ở phía sau. Hắn trừ bỏ là muốn đi đưa Chu Ngọc cùng Lục Thành đoạn đường bên ngoài, còn muốn tìm một cơ hội cùng Chu Ngọc giải thích một chút chính mình thân phận vấn đề. Ba người cùng nhau về tới Chu Ngọc thuê tiểu viện tử, tới rồi sân cửa thời điểm, Chu Ngọc vừa định mở miệng làm Quý Cảnh hồi khách sạn đi. Liền thấy được quý cảnh một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Thanh Nhi, ngươi đi trước trong phòng ôn tập ôn tập hôm nay buổi sáng công khóa, ta cùng cha ngươi có nói mấy câu muốn nói. Chu Ngọc biết quý cảnh hẳn là bởi vì Lục Thành ở chỗ này mà không tiện mở miệng, cho nên nàng liền xoay người đối một bên Lục Thành mở miệng nói. Lục Thành nghe vậy còn lại là thực ngoan ngoán gật gật đầu, sau đó liền đi vào nhà ở. Thấy Lục Thành về phòng, Chu Ngọc liền mang quý cảnh đi xa vài bước, sau đó mới mở miệng nói, có chuyện gì hiện tại nói đi. Ân, kỳ thật ta không phải lục bân, ta là lục bân song bảo thai ca ca, rất nhiều năm trước mâu thân sinh hạ chúng ta lúc sau không bao lâu, đệ đệ liền ném. Cũng là không lâu trước đây chúng ta mới tra được hắn rơi xuống, nhưng hắn cũng đã ly thế quý cảnh đem tiền căn hậu quả kỹ càng tỉ mỉ mà nói ra. Chu Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới này quý cảnh sẽ nhanh như vậy liền chủ động nói cho chính mình thân phận. Hắn vừa rồi nói kia một đoạn lời nói đảo cũng là cùng nguyên thư trung miêu tả không sai biệt lắm, đảo cũng không có nói sai. Ta đã biết, cho nên đâu. Chu Ngọc biết Quý Cảnh nói như vậy một đại đoạn lời nói khẳng định là có mục đích, vì thế nàng nhướng mày, kiên nhẫn chờ đợi Quý Cảnh kế tiếp muốn nói nói. Quý Cảnh thấy Chu Ngọc nghe được chính mình nói những lời này, cũng không có quá nhiều kinh ngạc cảm xúc, nháy mắt liền cảm thấy Chu Ngọc hẳn là rất sớm liền biết chính mình không phải lũ bần, đồng thời cũng may mắn chính mình hôm nay liền nói xảy ra chuyện chân tướng, mà không phải lựa chọn giấu giếm, bằng không giấu đến cuối cùng cũng chỉ sẽ làm người cảm thấy càng thêm phản cảm mà thôi. Ta cảm thấy thành Nhi còn quá tiểu. Hiện tại liền biết sự tình chân tướng với hắn mà nói quá tàn nhẫn, hắn hẳn là rất khó tiếp thu cái này hiện thực, cho nên ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ cùng nhau giấu giếm, chờ hắn thành nhân sau, hoặc là lớn lên điểm thời điểm, chúng ta lại nói cho hắn. Quý cảnh tiếp tục mở miệng nói. Cũng đúng. Chu Ngọc nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu mới tiếp tục mở miệng nói, nhưng ta có tam điểm yêu cầu. Đệ nhất, chúng ta chỉ là giả trang phu thề, tại đây trong lúc. Ta không hy vọng chúng ta có bất luận cái gì thân mật hành động cùng với bất luận cái gì tứ chi thượng tiếp xúc. Đệ nhị, nhất đến chế Lục thành 18 tuổi thành nhân kia một khắc, ta liền sẽ nói cho hắn sự tình chân tướng, hắn cũng có quyền lợi biết chân tướng. Đệ tam điểm cũng là quan trọng nhất một chút, tới kinh đô về sau, ta sở làm bất luận cái gì sự tình, bất luận cái gì quyết định, ngươi cùng với ngươi cha mẹ đều không thể nhúng tay, cũng không quyền can thiệp. Nghe được Chu Ngọc yêu cầu, Quý Cảnh Đảo cảm thấy cũng thực bình thường, hắn chưa từng có lo lắng nhiều liền gật đầu đáp ứng rồi Chu Ngọc này tam điểm yêu cầu, hảo, ta đáp ứng này đó yêu cầu. cảm ơn ngươi nguyện ý lưu lại làm bạn lục thành một đoạn thời gian, nếu có cái gì yêu cầu trợ giúp cũng cứ việc mở miệng. mặc kệ là bởi vì ngươi đối ta phụ thân ân cứu mạng, vẫn là ngươi đối lục thành nuôi nấng tri ân, ta đều sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. ân, hôm nay ngươi liền đi về trước đi, ngày mai lục thành còn muốn đi học, chờ hắn cuối tuần nghỉ, ngươi lại nhận được các ngươi bên kia đi chơi hai ngày. Chu Ngọc nhàn nhạt nói xong. Liền xoay người trở về sân Đối với quý cảnh theo như lời trợ giúp gì đó Chu Ngọc cũng không có để ở trong lòng Nàng phía trước cứu quý cảnh phụ thân Cùng với nuôi nấng Lục Thành Kia đều là nàng tự nguyện làm Cũng không cần người khác cảm tạ Hơn nữa cứ việc quý cảnh người một nhà Ở Kinh Thành có rất lớn thế lực Nhưng là Chu Ngọc cũng hoàn toàn không cảm thấy Chính mình có cái gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ sự tình Lục Thành phía trước trở về phòng lúc sau Liền vẫn luôn ghé vào bên cửa sổ nghe ngoài phòng động tĩnh Nhưng là nghe xong nửa ngày lại cũng cái gì cũng chưa nghe thấy, hắn nhịu như mày, cũng không biết cha cùng nương ở bên ngoài nói cái gì lặng lẽ lời nói. Nhìn đến chu Ngọc một người trở về, Lục Thành có chút nghi hoặc mà nhìn nhìn chu Ngọc phía sau, sau đó mở miệng do hỏi, cha như thế nào không có cùng nhau về phòng. Chúng ta nhà ở quá nhỏ, cha ngươi trở về cũng không địa phương ngủ. Nghe được Lục Thành vấn đề, chu Ngọc không ổn có chút đầu đại, quả nhiên một cái nói dối liền yêu cầu vô số nói dối tới che dấu. Chu Ngọc chỉ cho rằng Lục Thành là luyến tiếp cha hắn, vì thế liền mở miệng chấn ăn nói, quá mấy ngày còn không phải là cuối tuần nghỉ, đến lúc đó ngươi lại đi cùng cha ngươi cùng nhau chơi hai ngày. Nương, ngươi giường không phải giường đôi sao. Cha có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ nha. Lục Thành vẫn là có chút nghi hoặc, hắn mấy ngày trước trước ngẫu nhiên nghe nói, mặt khác đồng học cha mẹ đều là ngủ một cái giường. Nghe được Lục Thành nói, Chu Ngọc tức khắc liền cảm thấy càng đầu lớn. Nàng vỗ nhẹ Lục Thành đầu nhỏ tử một chút, sau đó nói tránh đi ta nói không địa phương ngủ chính là không địa phương ngủ, người chạy nhanh rửa mặt đổi áo ngủ, nhìn xem bên ngoài sắt trời, ngày mai buổi sáng không cần đi học. Lục Thành thấy Chu Ngọc này phản ứng, đảo cũng không hề vấn đề, chờ quay đầu lại hắn lại đi hỏi một chút hắn cha đi. Chẳng lẽ cha mấy năm không trở về, đã thay lòng đổi dạ? Phía trước nghe người khác nói, phu thê phân phòng ngủ, hơn phân nửa là muốn ly hôn điểm báo. Chu Ngọc cái này mẹ kế tuy rằng trước kia đối hắn không tốt, nhưng là hắn hiện tại thật vất vả tiếp nhận rồi chẳng lẽ lại muốn đổi tân mẹ kế. Lục Thành nhìn nhìn Chu Ngọc kia phúc không thi phân trang, quần áo một mạc bộ dáng, tức khắc có điểm hận sắt không thành thép mà ở trong lòng thở dài một hơi. Chu Ngọc cũng không biết Lục Thành tiểu gia hỏa này trong óc suy nghĩ cái gì, chỉ là lấy tới ngày hôm qua mới vừa rửa sạch sẽ tân áo ngủ đưa cho Lục Thành. Chu Ngọc mấy ngày này trừ bỏ học tập, ngẫu nhiên cũng sẽ rút ra một chút thời gian, cấp Lục Thành cùng chính mình làm chút quần áo rẻ vớ gì đó. Trước kia nguyên chủ những cái đó quần áo thật sự quá mức cũ nát. Chu Ngọc tuy rằng là một cái đối quần áo không có gì yêu cầu người, nhưng nàng cũng thật sự là khó có thể tiếp thu những cái đó rách tung toé có rất nhiều mụ bá, hơn nữa màu sắc rực rỡ quần áo.